Thiên thủy túi đầu cười thầm, triệu Đông Mặc lại đây, trước liền mở miệng hỏi Tạc Vinh Hiến công chúa trong phủ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Mặc vừa nghe Thiên Thụy hỏi cái này sự, chạy nhanh cười rất là sinh động như thật nói ra tới, đơn giảng đến cái tiếc như hoa câu dẫn cắt người tang, độc chiếm tam khanh khách đêm tân hôn khi. Đông Mặc đều nhịn không được vẻ mặt trầm chọc nô, thì lúc trước liền xem cái tiếc như hoa không phải cái tốt, cả ngày quẩy lấn dũ, lại là cái tâm đại, lúc này mới làm người hết sức phản nàng, tưởng đem nàng dạy dỗ lại đây. Thiên tam khanh khách sẽ không nhìn người, xem nhân gia chi thư thức lễ, liền khó được đã phát một phen hảo tâm, đem người thảo qua đi, như thế rất tốt, nàng đối như hoa như vậy hảo, ai ngờ thế nhưng dưỡng cái bạch nhãn làng, bị cắn ngược lại một cái đi, thử, này trong cung nhưng dung không dưới quá nhiều thiện tâm đâu. Nàng lời này làm thiên thụy mặt lập tức chầm xuống dưới đông mạc. Chủ tử sự tình há là ngươi có thể phê bình, quy xuống. Đông mạc tự biết nói lỡ, chạy nhanh quy xuống, cắn đầu nói là nô no tỳ sai, thỉnh công chúa trách phạt. Thiên thủy thở dài ngươi tính tình này dạy ta như thế nào nói đi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngoài miệng phải có giữ cửa, nhưng ngươi đâu, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, ta nếu không cảnh giác ngươi chút. Sớm muộn gì ngươi đến ở chuyện này ăn áng huy. Nô tỷ tạ công chúa cảnh cáo đông mặt lại cắn một cái đầu, cũng không dám đứng dậy, liền như vậy quỷ nói hôm nay sáng sớm tam ngạch phụ liền cùng tam khanh khách thảo muốn như hoa, nói là xem kia nha đầu thuận mắt. Muốn lại đây hầu hạ. Ân. Thiên thủy gật đầu nói vậy tam khanh khách không chịu đi, có phải hay không náo loạn một hồi. Đông mặt lắc đầu làm sao, tam khanh khách đêm qua tỉnh cố lo lắng, căn bản là không biết như hoa sự tình, chỉ cho rằng nha đầu này là cái trung tâm đâu, hơn nữa nàng đang lúc tân hôn. Muốn lung lạc trụ ngạch phụ, liền ứng hạ, đem như hoa ban thưởng cấp ngạch phụ. Việc này nháo, thiên thủy lấy tay vỗ chán, trong lòng một phen cân nhắc, nhịn không được cười khẽ lên như thế, tam khanh khách về sau sợ có bị. Cũng không phải là sao. Cái kia như hoa so nô tỉ tìm kia hai cái thí hôn khanh khách tâm tư còn đại, hơn nữa quán sẽ làm vẻ ta đây, ai biết về sau có thể nháo ra chuyện gì à? Đông mặt lenh lẹ nói ra lời trong lòng. Thiên thủy khoát tay thôi, đây là chính bọn họ vóc sự, với chúng ta không ngại, dù sao lại quá mấy ngày tam khanh khách tiến cung cảm tạ ân, liền phải cùng các ngươi tang đi thảo nguyên, chúng ta mắt không thấy tâm không phiền, làm tam khanh khách chính mình lăn lộn đi thôi. Sự tình cũng chính là như vậy lý lẽ. Đông mặt tưởng tượng đến tam khanh khách bị như hoa làm ở Mỹ sau, này trong lòng cũng là rất thông khoái, nàng sớm xem tam khanh khách không vừa mắt, tỉnh biết tìm công chúa phiền thoái, đáng tiếc nàng là cái nô tài, không thể như thế nào, nếu không, nàng thật đúng là tưởng đem tam khanh khách hảo hảo sửa trị một phen đâu. Cũng là công chúa thiện tâm, chỉ cấp tam khanh khách thêm chút đủ, đảo cũng không có lại dùng lợi hại thủ đoạn, nếu không nói, tam khanh khách nào còn có mệnh ở a? Đông mặt cũng nghĩ tam khanh khách lúc này gả thấp đảo thật đúng là chạm vào chuẩn hảo thời cơ, làm công chúa có thể lợi dụng nàng hôn lễ ra một ngụm hắc khí, còn nữa, nàng gả cho người về sau cũng không thể lại cùng công chúa lan lộn, công chúa trong lòng cũng thanh tĩnh, đảo cũng không có lại nhiều khó xử nàng. Bằng không, sợ lấy công chúa thủ đoạn, tam khanh khách về sau có hảo tội bị đâu? Như vậy nghĩ, đông mặt lại nghĩ đến nàng vừa rồi ăn hấn, chạy nhanh khổ một khuôn mặt cuối đầu quỳ hảo, hy vọng thiên thủy có thể xem ở nàng trung tâm phân thượng phạt thoải mái chút. Thiên Thụy nói xong lời nói, ta đông mặt liếc mắt một cái, về sau gõ gõ an kỷ cũng thế, ngươi thả đi đông chân tưởng quỳ xuống đi, đến cơm trưa thời điểm tái khởi. Đây chính là khó được trọng phạt, đông mặt nghe xong trong lòng cả kinh, bất quá vẫn là cắn đầu tạ ơn, lên lúc sau ngoan ngoan đi quỳ, nàng trong lòng cũng minh bạch, thiên thủy đây là nghiêm trọng cảnh cáo nàng đâu, nếu là lần sau tái phạm sai, đã có thể không chỉ phạt quỳ đơn giản như vậy, như vậy tưởng tượng trong lòng càng là chặt chẽ nhớ kỹ về sau lại không thể trình miệng lưỡi lợi hại. Thiên Thụy phạt xong rồi đông mạng, từ trên giường lên, mới muốn thay một bộ quần áo ra cửa, liền thấy Lương Cửu Công vội vàng tiến vào, tiến phòng liền quy củ hành lễ nô tài cấp công chúa Thình An, công chúa Cát Tưởng. Thiên Thụy rôi ra tay ngài khởi đi. Chờ đến ban tòa, xem Lương Cửu Công ngồi xong, Thiên Thụy mới cười hỏi ngài hôm nay tới chính là có chuyện gì. Lương Cửu Công cười cười từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới đưa tới thiên thụy trên tay hồi công chúa lời nói là tam gia gửi thư này phong là chuyên môn viết cấp công chúa hoàng thượng cũng biết công chúa nhớ thương tam gia cố ý làm nô tài tặng tới thiên thụy vừa nghe lời này trong lòng một trận kích động lại là vui sướng lại là kích động làm trò lương cửu công mặt lại cũng không hảo biểu hiện ra ngoài chỉ đạm đạm cười lao ngài lo lắng duỗi tay tiếp tin thiên thụy chiều một bên hầu hạ hạ Liên ngáy mắt nha đầu này chạy nhanh qua đi cấp lương cửu công đệ trước túi tiền Trong miệng cười nói Lương Am Đạt chỉ nói đã nhiều ngày tinh thần không tốt, đây là công chúa cố cô ý tìm thấy nâng cao tinh thần dược, trang ở túi tiền bên trong. Lương Am Đạt mang ở trên người, cũng có thể để cái thần. Lương cửu Công vừa nghe, trên mặt tươi cười càng tăng lên, chạy nhanh tiếp nhận tới, hướng Thiên Thụy liên tục nói lời cảm tạ. Lúc sau cung thân mình lui đi ra ngoài. Chờ Lương cửu Công đi rồi, Thiên Thụy đem hạ liên mấy cái nha đầu cũng đều đuổi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn nàng một người, lúc này mới an an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Từ sơ trên đài lấy ra một phen tiểu kéo tới, đem tin cẩn thận cắt hai, rút ra bên trong thật dậy một trồng giấy viết thư tới nghiêm túc đọc lên. Lại nguyên lai, like, tiểu tam này tin tới rất là vừa khéo, tiểu tam cùng Trần Luân quính đi xứ, hiện tại đã tới rồi năm dương. Khả xảo ở trên đường đụng tới một đám người Tây Dương gặp nạn, tiểu tam liền đem những người này cứu lên, trải qua một phen nói chuyện, biết những người này đều là có sở trường đặc biệt, có Tây Dương đầu bếp, còn có một ít công nhân kỹ thuật, mặt khác còn có một ít người rất có học vấn. Đối với số lý chi thức rất là tinh thông, còn có một người đối với máy móc thực thiên trường. Tiểu Tam cũng biết hiện tại Đại Thanh thực yêu cầu các tiểu nhân tài, hướng chi hắn bên người theo Trần Luân Quính. Trần Luân Quính từ nhỏ trong cung lớn lên, thực hiểu biết thiên thụy, minh bạch thiên thụy là muốn tiến cử Tây Dương các tiểu nhân tài cùng chi thức, liền hướng Tiểu Tam đề nghị. Đem những người này đưa đến Đại Thanh. Tiểu Tam cũng dò hỏi nhân ra ý kiến, những người này ở Tây Dương cũng đều không phải thực giàu có, bọn họ cũng đều có chút gia tâm nghe nói phương đông rất là giàu có, liền muốn tới phương đông đái vàng, khả xảo bọn họ này chi thuyền gặp gỡ hải tặc, bị kiếp không su dính túi không nói, còn bị đuổi hạ thuyền. Nếu không phải tiểu tam cứu bọn họ, sợ là những người này sớm táng thân đáy biển đi. Bọn họ đối tiểu tam rất là cảm kích, vừa nghe tiểu tam những người này là đại thanh đi sứ châu âu đội tàu, liền càng thêm tôn kính lên, liên tục tỏ vẻ chỉ cần tiểu tam cho bọn hắn giới thiệu công tác, bọn họ là rất vui lòng đi đại thanh. Nếu nhân gia nguyện ý. Hơn nữa những người này chính tao khó đâu, Tiểu Tam cũng liền cố ý viết tin, lại ở Nam Dương tìm một cái thương đội, làm đem những người này đưa tới Đại Thanh. Tiểu Tam này tin là viết hai phong, một phong cấp khang hy, chủ yếu là làm khang hy tiếp nhận này giúp người Tây Dương vì đã sử dụng, còn có một phong là cố ý cấp Thiên Thụy, hướng Thiên Thụy giao đái bọn họ này một đường tình huống, làm Thiên Thụy hảo phóng chút tâm. Nay đệ nhất trang giấy viết thư liền chỉ này đó nội dung, chủ yếu là giảng những cái đó người Tây Dương sự tình, Thiên Thụy nhìn trong lòng mừng thầm, có này giúp người tây dương, có lẽ có thể làm tốt chút sự đâu. đệ nhị trang giấy là trần luân quý viết, chỉ nói làm thiên thụy yên tâm, còn có hắn tới rồi châu âu nhất định sẽ nhớ rõ thiên thụy giao đái, hảo hảo làm việc linh tinh. cuối cùng nói một phen ly biệt tưởng niệm chi tình, còn nói hắn sẽ tận lực làm tốt sai sự, tranh thủ sớm một chút trở về, sớm một chút cùng thiên thụy thành hôn linh tinh nói. người này mạn giấy tình ý, sau khi xem xong làm thiên thụy tâm phát phát thằng nhè, hai má đều đỏ lên. Trong miệng mắng nói người này hảo không đứng đắn, lại vẫn là đem kia tin lại đọc một lần, lại hảo hảo chết lên, tiểu tâm phóng tới trang hộp bên trong. Chờ đọc xong Trần Luân Quýnh tin, Thiên Thụy thực ngạc nhiên phát hiện, mặt sau thế nhưng còn có một cái điểm nhỏ phong thư, con như thế rất kỳ quái, chẳng lẽ là cái nào người còn có chuyện gì giao đái, cố ý lại viết một phong thơ. Thiên Thụy cắt khai phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư, lại thấy chỉ là một trương giấy trắng, mặt trên một chữ đều không có, này trong lòng càng thêm ngạc nhiên lên. Nhìn nhìn lại phong thư, mặt trên chỉ viết một cái ba chữ, Thiên Thụy cân nhắc, này sợ là tiểu Tam viết cho nàng, sợ cái gì người nhìn đến, lúc này mới dùng một ít biện pháp đi. Kể từ đó, Thiên Thụy mang theo tin vào không gian, lấy không gian thủy đem kia giấy viết thư một ngâm, đương trường liền hiện ra chữ viết tới. Chậm rãi, Thiên Thụy cẩn thận đem tin đọc xong, này sắc mặt cũng thay đổi, lo lắng, kinh sợ còn có phẫn nộ, các màu biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt. Tuy là Thiên Thụy mấy năm nay luyện tâm tính rất là cương mạnh, Nhưng tưởng tượng kia tin thượng nội dung, lại cũng không thể bình tĩnh lại. Nàng thật dài móng tay thiếu chút nữa véo tiến thịt, hàm răng cắn môi mỏng, liên tiếp thanh nói tiện nhân. Thế nhưng như thế ác độc, lần này bản công chúa tất không buông tha ngươi, chúng ta phải hảo hảo sẽ thượng một hồi, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta mất mạng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 238 công chúa hận. Công chúa. Nghe được mưa xuân ở bên ngoài đều, Thiên Thủy chạy nhanh đem tin phóng hảo, từ không gian ra tới lớn tiếng hỏi có chuyện gì. Mưa xuân vén rèm tiến vào, phía sau theo một người, người kia Thiên Thủy cũng nhận thức, là Từ Ninh cung trung tiểu cung nữ, thấy nàng trong tay ôm một con thiển lam vải rện, Thiên Thủy cười hỏi chính là Thái hậu có chuyện gì. Kia cung nữ tiến vào, ôm vải rện hành lễ, ngọt ngào cười đây là mới vừa tiến đi lên nội tạo tế vải đông, Thái hậu nhìn làm áo trong nhưng thật ra không tồi, nguyên liệu tế mỏng cũng hút hẳn. Khiến cho nô tỷ cầm một con cấp công chúa đưa lại đây. Thiên thủy cười nói làm phiền tỷ tỷ sau đó tay ngăn. Mưa xuân có ánh mắt đem vải dẹp nhận lấy. Thiên thủy từ trang hộp lấy ra mấy viên dưa vàng tử tới đưa tới tiểu cung nữ trong tay tỷ tỷ cầm mua đường ăn đi. Tiểu cung nữ được thưởng, rất là cao hứng, liên tục cảm ơn. Thiên thủy cho người thưởng, một bên sờ sờ kia nguyên liệu, một bên lơ đáng hỏi vị này tỷ tỷ, hoàng thái thái đều thưởng cái nào? Là đơn thưởng một mình ta đâu, vẫn là đều thưởng. Tiểu cung nữ cũng không nghĩ nhiều, lưu loát trả lời hồi công chúa lời nói, chỉ thưởng ngài cùng thái tử ra, còn có đồng quý phi nương nương, thái hậu nói quý phi nương nương bị cấm túc, này đại mùa hè cũng là không dễ, liền thưởng nàng một ít nguyên liệu làm nàng làm đồ vật chơi, hảo giải giải buồn. Thiên thủy gật đầu, lại hướng tiểu cung nữ nói tạ, lúc này mới làm mưa xuân đem người mang theo đi ra ngoài. Nghĩ đến, thái hậu đối đồng quý phi thật đúng là không tồi, có cái gì hảo ngoạn ăn ngon cũng nhớ cho nàng lưu thượng một phần, Thiên Thụy không khỏi cười lạnh. Thái hậu tâm địa quá mềm, đáng tiếc thực, thế nhưng dưỡng ra một cái rắn độc tới. Nàng ngồi ngay ngắn, nghĩ đến vừa rồi sở xem lá thư kia nội dung, không khỏi giận từ giữa tới, mặt lập tức cũng trầm xuống dưới, nhưng thật ra làm mới vừa vào cửa mưa xuân khiếp sợ. Tiểu Tam ở tin Trung đề cập, thuyền hành quá trường xa quần đảo thời điểm, một ngày ban đêm Trần Luân Quýnh không yên tâm ở trên thuyền tuần tra một phen, nhân nghĩ lập tức muốn đi xa. Có thật dài thời gian sợ không chiếm được tiếp viện, liền phải hảo hảo nhìn một cái còn có cái gì sơ hở không có. Lại nơi nào tưởng được đến, nguyên nhân chính là vì hắn này phiên chú ý, mới phát hiện lại có người lén lút hướng khoang thuyền tầng chốt nhất đi. Trần Luân Quýnh còn tưởng rằng hắn muốn trộm thứ gì, liền lặng lẽ theo đi lên, muốn tra cái cẩn thận minh bạch. Chờ người nọ ngừng bước chân lúc sau, Trần Luân Quýnh giấu thân hình, lại thấy người nọ không biết từ nơi nào lấy ra tới dịu đục chờ vật. Len ken len ken tưởng đem thuyền tạc xuyên đâu. Trần Luân Quýnh đầu tiên là khiếp sợ, trong giây lát nghĩ vậy người có thể là nơi nào trà trộn vào tới gian tế. Không nghĩ làm đại thanh thuận lợi đi xứ, mắt nhìn người nọ càng tặng càng là kính đại, Trần Luân Quýnh đương nhiên ổn không được, nhảy ra phải bắt trụ người nọ, phải hào hào thẩm vấn một phen đây là ai tay chân. Hắn cũng coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, nào qua đi liền bắt người, nhưng hắn phía sau còn có nhân gia đồng lõa, người nọ thế nhưng cầm dao nhỏ chiều hắn sau lưng bổ tới. Cũng coi như thực may mắn. Thiên thủy cho hắn trong bao quần áo biên có một bộ bảy màu ti dệt nội y, lại dặn do hắn bất luận khi nào đều phải mặc ở trên người. Trần Luân Quýnh đối thiên thủy nói vẫn là thực nghe được đi vào, hơn nữa hắn đối thiên thủy tỉnh thâm ý trọng, thiên thủy thân thủ làm gì đó, hắn cũng hận không thể lúc nào cũng ăn mặc, khắp khắp vớt, nơi nào chịu thoát, chính là ngủ đều sẽ mặc ở trên người. May mắn như thế, Trần Luân Quýnh mới không có bị thương. Hắn muốn dĩ võ nghệ cao cường, thực mau liền đem hai người bắt lên, mới muốn gọi người lại đây đem người trói lại thẩm vấn, nào dự đoán được. Trong đó một người tâm tư rào hoạt, trong quần áo biên thế nhưng ẩn giấu đôi run lên tay một bao vôi toàn chiếu vào Trần Luân Quýnh trên người, vào hắn trong ánh mắt, thiếu hắn đôi mắt thiếu chút nữa không có hẳn rớt. Trần Luân Quýnh đôi mắt bị thương, hô to vài tiếng. Nay trên thuyền bọn thị vệ nghe được chạy tới, lúc này mới đem hắn cứu. Chờ Tiểu Tam được đến tin tức tới rồi thời điểm, đại phu đang ở cấp Trần Luân Quýnh nhìn thương, nhưng xem như đem Tiểu Tam sợ hãi, đây chính là tương lai tỷ phu đâu, nếu là mù nhưng như thế nào cho phải. Tiểu Tam không phải ngốc tử, nghĩ đến thiên thủy trước khi đi cho hắn đổ vật đem người đuổi đi ra ngoài, lấy ra một ít thần thủy tới cấp Trần Luân Quyính giặt sạch đôi mắt, lúc này mới đem hắn một đôi mắt cấp cứu trở về. Tiểu Tam bị chuyện này dọa tới rồi, cùng Trần Luân Quyính hai người dùng muôn vàn thủ đoạn, tất cả năng lực ở muốn đem kia hai cái gian tế treo lên uy cá mập thời điểm, lúc này mới đem hai người chấn trụ, một năm một mười chiêu cùng, nguyên lai hai người kia là đồng gia bao con động, được Đồng Quý Phi lệnh trà trộn vào đi sứ trong đội ngũ biên, tùy thời giết chết Trần Luân Quyính. Hai người kia thấy Trần Luân Quyính không hảo tiếp cận. Trong lòng cấp, liền thương lượng đem thuyền tắc trầm, chỉ cần thuyền trầm xuống, một thuyền người cũng chưa tánh mạng, Trần Luân Quýnh cũng cho dù chết. Hai người đánh chủ ý thực hảo, đáng tiếc lại bị phát hiện, không có có thể thực thi, liền như thế, hai người kia còn kém điểm đem Trần Luân Quýnh cấp lộng hạt đâu, cũng coi như là tâm trí còn có năng lực thượng giai nhân vật. Đáng tiếc, hai người chiêu lúc sau, Tiểu Tam cùng Trần Luân Quýnh lại là không thể dung hạ bọn họ, tuy rằng không đến mức đem người đi cá mập, lại vẫn là một ly rượu độc giải quyết hai người. Sau lại chờ cứu kia hỏa người Tây Dương, Tiểu Tam cấp Thiên thủy viết thư hội báo chuyện này thời điểm, Trần Luân Quýnh vì sợ Thiên thủy lo lắng, nói cái gì đều không cho Tiểu Tam đem chuyện này viết đi vào. Tiểu Tam không có cách nào, đành phải giấu giếm được Trần Luân Quýnh dùng xảo biện pháp, khắc viết một phong giấy trắng tin, mới tính đem sự tình giao đai xong. Thiên thủy xem xong rồi tin, nơi nào còn có thể không rõ, cái này đồng quý phi tính cách đã cực độ vạn mèo nàng chính mình không tốt, liền cũng không nghĩ làm Thiên thủy hảo luôn là đem chín khanh khách học như cách ở thiên thủy trên đầu, tìm cách làm thiên thủy khổ sở. Một biết Khang Hy muốn đem thiên thủy chỉ cấp Trần Luân Quính, liền đánh lên Trần Luân Quính chú ý, muốn đem người hại chết, làm thiên thủy làm góa chồng trước khi cưới, cả đời thương tâm khổ sở. Thiên thủy càng nghĩ càng giận, tay hung hăng chụp ở bên cạnh bàn thượng, chỉ hận không được đem đồng quý phi cấp xé, trong lòng càng là âm thầm thể, nhất định phải trăm ngàn lần đòi lại tới. Nếu là đồng quý phi chỉ động thiên thủy, nàng còn không đến mức như vậy phẫn hận nhưng đồng quý phi lại động nhất không thể động trần luân quýnh làm thiên thụy trong lòng hận muốn chết lần trước trần luân quýnh bị thương đã làm thiên thụy rất khổ sở nàng cũng từng âm thầm phát hạ thế nguyện từ nay về sau lại không cho hắn đã chịu thương tổn càng sẽ không lại đi lợi dụng hắn bất luận kẻ nào muốn thương tổn trần luân quýnh đều trước đến qua nàng này một quan đồng quý phi động trần luân quýnh so thương tổn thiên thụy chính mình đều phải nghiêm trọng thiên thụy có thể nào tha đến quá nàng huống chi trần luân quýnh lần này là vì nước sự đi xứ Gánh vác hảo chút trọng trách đâu, thiên thụy thật nhiều kế hoạch đều phải dựa hắn tới hoàn thành. Nếu là hắn thật bị người cấp hại, lại có cái nào đi làm đâu? Lần này đi sứ chính là chứa đầy thiên thụy thật nhiều hy vọng ở bên trong, có thể nói là đại thanh trần hưng còn có mở mắt vọng thế giới một lần cơ hội. Trần Luân Quyến cũng muốn từ tây dương đưa tới mùi lửa, hảo đem đại thanh thiêu thịnh vượng lên. Nếu mất đi lần này cơ hội, ai biết khang hy có thể hay không lùi bước? Đại thanh thực lực quốc gia ngày thịnh, thuế ruộng ngày phong, ba cánh sinh hoạt cũng càng thêm hảo lên. Cái nào hiểu được Khang Hy sẽ ở khi nào quên mất kia trăm năm quốc sĩ, mà biến tự đại phong bế lên. Phải biết rằng, chỉ từ nhật ký nhìn thấy, cùng cảm động thân chịu hoàn toàn không giống nhau, Khang Hy không chừng khi nào đem ngày ấy nhớ đương cái ngoạn ý hoặc chê cười cấp quên đến sau đầu đâu. Thiên Thụy tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, đương nhiên cũng hận cực kỳ muốn hủy diệt nàng hy vọng đồng quý phi. Quay đầu nhìn xem đặt lên bàn kia thất thiện lam nguyên liệu, Thiên Thụy lại nhìn mưa xuân liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng mưa xuân. Ngươi nhưng hỏi rõ ràng, đồng quý phi nguyên liệu cùng chúng ta này, nguyên liệu có phải hay không giống nhau như lúc? Mưa Xuân trong lòng sợ hãi, còn là cung kính hành lễ trả lời nô tỳ đều hỏi, Thái hậu ban thưởng đồng quý phi, thái tử còn có công chúa tam thất nguyên liệu tất cả đều giống nhau như lúc đầu, đều là một khối tiến cống đi lên. Nay liên hảo. Thiên thủy gật gật đầu, không khỏi nở nụ cười. Này cười sáng lạn minh diễm, xem Mưa Xuân trong lòng thẳng buồn trồn, thầm nghĩ công chúa cũng không phải keo kiệt người, nào thời điểm chú ý này nguyên liệu Lần này làm gì muốn cùng đồng quý phi tương đối đâu, luận thánh sủng luận địa vị, đồng quý phi lại có điểm nào so được với công chúa. Thật là làm không rõ đâu, chủ tử tâm tư càng thêm khó đoán lên. Một buổi sáng, Thiên Thụy đều ngồi yên ở cảnh nhân cung nội, bất động cũng không nói lời nào, tượng một tượng đắp giường như, nhưng đem cảnh nhân cung nội hầu hạ nô tài cấp dọa choáng váng. Mưa xuân mấy cái vây quanh Thiên Thụy xoay quanh, bày hảo chút đồ ăn tới thỉnh Thiên Thụy nếm một ngụm, lại đều gọi không trở về nàng hồn tới. Lại đợi thật dài thời gian, Liền ở chỗ mama ma đều phải nhịn không được khóc lớn thời điểm, Thiên Thụy mới hoàn hồn, kéo với mama ma tay cười khổ một chút làm mama ma lo lắng, "Ta không có việc gì, này liền bãi cơm đi." Với mama ma lại khóc lại cười đi ra ngoài, đem lánh đồ ăn trẻ rớt, lại thay đổi nhiệt độ ăn, Thiên Thụy cầm lấy chiếc đũa ăn lên, chờ ăn uống no đủ lúc sau đem người đều đuổi ra đi ngủ trưa. Buổi chiều Thái Dương cũng không phải thực liệt thời điểm, Thiên Thụy từ từ chuyển tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, đối với bên ngoài la lớn người tới, Mưa Xuân bốn cái nha đầu cùng nhau tiến vào, Thiên Thụy duỗi người đứng lên, cũng không mặc kia chậu hoa đáy dày, chỉ đơn xuyên mỏng đế dày thêu. Mưa Xuân cầm áo cho nàng đổi, nàng chỉ ném ở một bên, làm Đông Mạc cầm một bộ màu đỏ kỵ trang mặc ở trên người, thật dài đầu tóc chát cái đuôi ngựa, lại vạn mây vãn, thu thập lưu loát, làm người nhìn lên, trước mắt chính là sáng ời, hảo cái tinh thần tiểu cô nương. Đông Mạc nhìn bầu trời thủy bộ dáng này, nhìn không được cười nói công chúa xuyên này thân quần áo thật đúng là đẹp, chỉ thời tiết này còn nhiệt hẳn hiện tại đi ra ngoài cưới người nhưng không tốt. Thiên Thụy ánh mắt biến đổi, biến cực sắc bén lên, mặt đẹp thượng ẩn hàm vài phần tức giận cái nào nói muốn đi cưới ngựa. lại xem Hạ Liên liếc mắt một cái, Thiên Thụy cả giận nói Hạ Liên, làm người nâng nhuễn tiểu tới. bản công chúa hiện tại muốn đi trường xuân cung. a, bốn cái nha đầu toàn ngu si, trường xuân cung kia chính là đồng quý phi chỗ ở. công chúa từ trước đến nay cùng đồng quý phi bất hòa, như thế nào sẽ đi trường xuân cung? hơn nữa, đi trường xuân cung làm gì? lại không phải muốn cùng đồng quý phi nói giỡn, đi nơi đó cũng là tự thảo không thú vị. Còn nữa nói, đồng quý phi hiện tại bị cấm túc, đã thật dài thời gian không ra quá môn, kia trường xuân cung cùng, cùng lãnh cung cũng không kém cái gì, công chúa đi nơi đó ai biết đồng quý phi có thể hay không cùng công chúa khởi xung đột. Mưa xuân có tâm muốn khuyên thiên thụy hai câu, nhưng vừa thấy thần sắc của nàng, sở hưu nói đều nuốt đi xuống, thầm nghĩ công chúa vạn sự đều có chủ ý, không phải kia xúc động người, đi trường xuân cung sợ cũng có cái gì tính toán. Chúng ta đương nô tài, vẫn là ấn chủ tử phân phó làm liền hảo, vạn không thể lắm mồm. Mưa xuân là cái châm ổn hạ liên cùng thu phong lời nói cũng không nhiều lắm, chính là lời nói nhiều nhất đông mặt mới vừa bị phạt, cũng không dám nói cái gì nữa. Thiên thủy kéo kéo và táo mang theo bốn người ra cửa, liền thấy nguyễn tiệu đã ngừng ở cảnh nhân cửa, nàng ngồi trên nguyễn tiệu một dầm chân làm tiểu thái dám nhóm nâng mò một chút, liền vội vội vàng mang theo người đi trường xuân cung. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 239 đại náo một tràng. Bảo Thành Khang Hy nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, lớn tiếng nói giận chỉ lộng trở về những cái đó người Tây Dương giao cho ngươi an bài. Ngươi xem bọn hắn đều có cái gì năng lực, cấp này an bài thích hợp sự tình làm. Bảo Thành hàng lễ, lớn tiếng ứng hạ. Ngay sau đó. Khang Hy lại nhìn xem đứng ở một bên Đồng Quốc Duy cùng tắc ngạch đồ còn có Minh Châu cũng ẩn sĩ kỳ mấy cái, đưa ra một phần sổ con nói các ngươi đều nhìn xem, này mùa mưa gần nhất ta phía Nam chuẩn có việc, mới vừa báo đi lên trường giang lũ lụt, đều nói nói muốn như thế nào thống trị. Tắc ngạch đồ cũng không có tiến lên, từ Đồng Quốc Duy tiếp nhận sổ con tới nhìn kỹ, Đồng Quốc Duy xem xong rồi lại đưa cho Minh Châu, thẳng đến cuối cùng sổ con mới rơi xuống tắc ngạch đồ trong tay. Người này cầm sổ con tế nhìn lên. Là phân giang nam báo đi lên cứu tế số con, thoạt nhìn lần này phía nam lại hạ mưa to, sợ là hảo chút địa phương đều phát lũ lụt đi, cũng không biết đã chết nhiều ít bình dân bá tánh đâu. Hơn nữa thời tiết này lại nhiệt, tắc ngạch đồ liền nghĩ tới có một lần hắn cùng thiên thủy nói chuyện phiếm khi nghe thiên thủy nói qua, đại hai lúc sau tất có hỏa lớn, này lũ lụt qua đi dân chúng đến ôn dịch tất không ít, cứu tế việc thật là cực gian nan a. Tắc ngạch đồ nhìn một cái mấy người kia sắc mặt, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng biết hiện tại bởi vì thiên thủy cùng đồng quý phi bất hòa, đồng quốc duy một hệ liền cũng cùng hắn thực không đối phó, kỳ thật đi, tắc ngạch đồ trong lòng thật đúng là làm không rõ đồng quốc duy cái kia khuê nữ là ngốc tử vẫn là kẻ điên. Muốn nói lên, đồng gia cùng hách xá lý thị cũng coi như là có quan hệ, đồng quốc duy vợ cả cái kia đồng quý phi ngạch nương chính là hách xá lý ra người, tuy rằng cùng tắc ngạch đồ một hệ cũng không tính rất gần, lại cũng là nhất tộc, theo lý thuyết, nếu là đồng quý phi hiểu điểm sự, cùng thiên thủy liên thủ. Hơn nữa đồng gia cùng hách xá lý ra thế lực, này hậu cung triều đình, còn có cái nào người có thể so được với đâu. Tưởng tượng đến việc này, tăng ngạch đồ trong lòng liền có chút tức giận bất bình lên, đều là đồng quý phi cái kêu ngốc nữ nhân làm ra tới sự. Người nói, thiên thủy cũng không chiêu nàng không treo chọc nàng, như thế nào liền cố tình cùng thiên thủy không đối phó đâu. tăng ngạch đồ làm không rõ, bất quá lại nghĩ đến thiên thủy 5 lần 7 lượt dặn dò quá hắn. Làm hắn mặc kệ ở trên triều đình có chuyện gì đều phải thiếu quản. Muốn nhiều xem nhiều nghe ít nói lời nói, một ít rõ ràng sự tình muốn sớm cho kịp thu tay lại, không cần chiêu kiến kỵ. Muốn nói đi, tắc ngạch đầu người này tuy rằng cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng người này lại cứ bên bực người mình thực, đối bảo thành cùng thiên thụy này hai cái hách xá lý hoàng hậu con mồ côi từ trong bụng mẹ. Kia thật thật chính là cường chịu đâu, chỉ cần bảo thành cùng thiên thụy nói ra nói, hắn liền không phản bác quá, chính là tức tiêm đầu cũng phải làm đến. Thiên thụy dặn dò hắn nói, hắn cũng nhớ rõ thật thật. Liền cảm thấy hách xá ly ra phú quý cũng đủ rồi Cũng không đáng vì việc nhỏ cùng nhà mình ngoại tôn nữ bất hòa Nói nữa, bảo thành dáng vẻ kia Lại có thiên thủy che chở Sớm hay muộn sẽ ngồi vào cái kia vị trí thượng Chờ bảo thành đăng cơ sau Hách xá ly ra còn sợ cái gì Như thế suy xét, tắc ngạch đồ liền cũng hiểu được lưu bước Trong triều đình dễ dàng không lên tiếng Chỉ hiện tại hắn nhìn đồng quốc duy dáng vẻ kia Đồng quốc duy xem như hàng Bọn họ đồng ra có cái gì bản lĩnh Bất quá chính là ra cái hiếu khang trương hoàng hậu thôi. Liên run đi lên, hừ hắn hách xa ly ra cũng ra hoàng hậu đâu, cũng không gặp như vậy. Đồng quốc duy làm cho hắn tắc lao tam mặt liền dám lên trước tiếp sổ con. Quả thực chính là không đem hắn để vào mắt, hơn nữa, xem sau khi xong thế nhưng đưa cho Minh Châu, thật thật tức chết người đi được, thí đồng quý phi, bất quá chính là cái quý phi. Vẫn là cái không được sủng, lại cứ xối rục đồng quốc duy cùng hắn bất hòa. Tắc ngạch đồ trong lòng thầm mắng. Hắn lại không có suy nghĩ cẩn thận, liền đồng thị cùng hách xá lý thị địa vị quan hệ, liền tính là đồng quý phi không tìm thiên thuy tha, thiên thủy cũng sẽ không cùng nàng thân cận, thiên thủy mọi việc cẩn thận, như thế nào sẽ rõ biết chiêu kỵ mà không kiêng dè đâu. Cũng là tắc ngạch đồ khí bất quá, trực tiếp tiến lên hành lễ, lớn tiếng nói hoàng thượng, chiếu nô tài tới xem, Giang Nam lũ lụt thực làm người lo lắng, hiện tại lại không phải thống trị lũ lụt hảo thời cơ, mấu chốt là này bờ đê đã vỡ, đổ không đổ không được, nhất quan trọng vẫn là an trí hảo ba cánh. Hữu tế lương thực vận không vận đến, các phủ có hay không khai thương phong lương, còn có hiện tại thời tiết này, sợ là một cái không hảo muốn ôn dịch hoành hành. Tắc ngạch đồ này suy tính rất là, Khang Hy cũng là như vậy tưởng, hắn cũng đang ở vì việc này đau đầu đâu, hắn nguyên nghĩ cắt nhị đan trong khoảng thời gian này quá kỳ cục, muốn chuẩn bị cùng cắt nhị đan đánh thượng một trượng, đem tiểu tử này cấp làm, lại không nghĩ rằng, việc này còn không có manh mối đâu, Giang Nam lại tao lũ lụt, thật thật làm nhân tâm phiền. Khang Hy nhìn tắc ngạch đồ liếc mắt một cái, mới muốn nói lời nói, lại thấy Đồng Quốc Duy cười lạnh một tiếng tắc đại nhân lời này nói rất là, bất quá, tắc đại nhân cũng đừng chỉ nói không luyện, có cái gì biện pháp cũng nói ra, cũng làm cho chúng ta được thêm kiến thức. Đồng Quốc Duy lời kia vừa thốt ra, nhưng xem như làm tắc ngạch đồ có điểm xuống đài không được, vừa rồi tiếp sổ con sự tình tắc ngạch đồ có thể không so đo, nhưng này rõ ràng nhằm vào hắn châm chọc nghĩa mai hắn nếu lại nhịn xuống đi, đã có thể quá không tiền đổ chút. Một bên đứng bảo thành rõ ràng trong lòng cũng có chút tức giận, tắc ngạch đồ mặc kệ như thế nào đều là hắn mô ra bên kia người. Đối bảo thành từ trước đến nay cũng rất tốt, đồng quốc duy như vậy không nóng không lạnh nói chuyện, bảo thành cũng là xem bất quá đi, bất quá, bảo thành nhẫn nhịn lại cũng chưa nói cái gì. Ai đều biết bảo thành cùng tắc ngạch đồ quan hệ, này chính nghị chiều chính đâu, bảo thành nếu là thêm nữa lời nói, không chừng liền sẽ thành kết bè kết cánh, còn không chừng như thế nào bị người lên ăn đâu, bảo thành là thái tử, vạn sự vẫn là phải để ý. Khang Hy nhìn xem Đồng quốc Duy, nhìn nhìn lại tác nghệ đồ, trên mặt là vẻ mặt tức giận, trong lòng lại vẫn là thực vui mừng. Này hai hệ nhân mã không đối phó cũng đúng là hắn muốn nhìn đến. Đồng gia cùng Hách xá Lý gia đều quá mức thế lớn, hắn không thể không nương một phương áp chế một phương, nếu không, nếu làm hai bên liên thủ, hắn cái này đương hoàng đế đã có thể nguy hiểm a. Liên ở Khang Hy đang muốn nói cái gì khi, liền thấy Lương Cửu Công vẻ mặt nôn nóng ở ngoài cửa đi tới đi lui, không được hướng tới bên trong địa bộ, Khang Hy liền biết Nhất định là có cái gì nghiêm trọng sự tình phát sinh, Lương Cửu Công cũng làm không được, việc này lại phi thường khẩn cấp, cho nên mới. Lương Cửu Công, không cần lén lút, có chuyện gì tiến vào nói đi. Khang Hy một phát lời nói, Lương Cửu Công khẩn đi vài bước vào phòng, bùng một tiếng liền quỳ trên mặt đất, mang theo khóc câm nói Hoàng Thượng, Chủ tử nha, ngài mau quay trở lại đi, Thiên Thụy công chúa đi trường Xuân Cung cùng đồng Quý Phi đánh nhau rồi, bọn nô tải. Hắn lời này còn không có nói xong chính mình đảo trước rất vài giọt nước mắt công chúa đem trưởng xuân cung tạp rối tinh rối mù, lại đem quý phi nương nương mặt cấp trảo. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Đồng Quốc Duy khẩn đi vài bước, kia Tác Ngạch Đồ cũng không buông tha hắn, nhìn chăm chằm hắn, hai người đồng thời liền hỏi ngươi lặp lại lần nữa, sao lại thế này? Khang Hi lệ mắt đảo qua, Đồng Quốc Duy cùng Tác Ngạch Đồ đều biết chính mình thất thố, chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Khang Hi cũng không rảnh lo hai người kia, đi xuống ngự tòa, khẩn đi vài bước vung tay háo nói bại giá trưởng xuân cung. Khang Hy chân trước vừa đi, tắc ngạch đồ liền bắt lấy bảo thành, tay đều run rẩy lên thái tử ra. Thiên thủy công chúa cũng không phải là không đúng một người, nàng có thể như thế tất có khổ chung, ngại nhưng đến đi nhìn điểm, cũng không thể làm công chúa có hại a. Đồng quốc Duy vừa nghe lời này, liên tục cười lạnh tác đại nhân. Ngươi lời này còn thật không đúng, cái gì kêu công chúa có hại, ngươi không nghe được sao, chính là công chúa đem quý phi nương nương tẩm cung tạm, lại đã thương nương nương. Hai người kêu lẫn nhau trừng liếc mắt một cái đều là một bộ không phục bộ dáng, bảo cô ý xuất ruột, cũng không rảnh lo tác mạch đồ, khoanh tay cũng đi ra ngoài, liên tục làm người đi tìm hiểu tin tức. Mà Minh Châu đứng ở một bên lắng nghe. Lại chiều vẫn luôn mặc không ra tiếng bảo Thanh tàn nhẫn đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm Bảo Thanh cũng hỏi thăm điểm, nhân cơ hội đục nước béo cò, đáng tiếc chính là, Bảo Thanh đảo không để ý tới hắn, chỉ đứng ở một bên tưởng sự tình, cấp Minh Châu vào đầu bước hai, sống thoát thoát một tôn đại thánh. ẩn sĩ kỳ mấy cái hán thần vừa thấy tình huống không ổn. Chạy nhanh lòng bản chân mặt du lưu, ngày đó thủy công chúa cùng đồng quý phi đều không phải dễ chọc. Việc này cũng theo chân bọn họ hán thần không đáp biên, bọn họ nhìn một cái náo nhiệt còn hảo, cũng không thể đem chính mình đáp đi vào. Khang hy nơi này không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi trường xuân cung, một chút ngự liễn. liền nghe được trong phòng một trận ồn ào còn có tạp đồ vật thanh âm, khóc náo thanh, dù sao nhưng thật ra rất xuất sắc. Nghe nói thanh âm này, Khang hy lập tức mặt trầm như nước, nhấp chặt miệng liền đi vào. Hắn này mới vừa vừa vào cửa, nên diện một cái rất lớn mỹ nhân nhún vai bình liền tạp lại đây. May mắn hắn cơ linh, trốn khẩn lúc này mới không có bị tạp đến. Trờ Khang Hi tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm, vào phòng lúc sau, vừa thấy hảo Huyền không ngất xỉu đi. Nãi nãi, này nơi nào là hậu cung công chúa nương nương, này rõ ràng chính là người đàn bà Đanh Đa A, này Trường Xuân Cung cũng không một bình thường đẹp đẽ quý giá điển nhã bộ dáng, thế nhưng bị tạp thành chợ bán thức ăn. Lại nhìn lên, Thiên thủy tóc rối tung quần áo cũng có chút tán loạn, đôi tay dơ một con thiên cầu bình, mà đồng quý phi tóc càng thêm tán loạn, đầy mặt huyết đường, ngoài miệng còn chảy huyết, rõ ràng chính là bị đánh ra tới, lại xem trên tay nàng, dơ một con bạc giá cắm nến, đang muốn hướng lên trời thủy ném đâu. Xem kia giá cắm nến mặt trên trường tiêm đối diện thiên thủy phát ra làm người sợ hãi quang mang, khang hy này trong lòng chính là vừa kéo, lạnh lùng nói đây đều là làm gì đâu, đều cho chấm dừng tay. Hắn này một e, kia hai người đều khiếp sợ. Đồng Quý phi quay đầu nhìn lại Khang Hy đang đứng ở phòng lối vào, vẻ mặt Hàn Ý nhìn chầm chằm nàng thằng nhìn, kia hốn thân phát ra lệnh người sợ hãi khí thế thật thật dọa người đâu. Nay một dọa, Đồng Quý phi trong tay bạc giá cắm đến rơi xuống đất, nàng thu tay lại, trong mắt nước mắt liền sung ra, phi thân liền nhào hướng Khang Hy, túm Khang Hy quần áo liền khóc lên hoàng thượng, hoàng thượng, ngài cần phải cấp thần thiếp làm chủ a, thần thiếp ở Trường Xuân cung nốc hảo hảo, cũng không treo chọc đến người, Thiên Thiên thủy công chúa chạy tới làm ở mỹ, chẳng những đem thần thiếp tẩm cung tạm liền thần thiếp đều đánh, ngải, đồng quý phi lời nói còn chưa nói xong, thiên thủy nơi đó đem thiên cầu bình nhất cử, liền nghe được cầm một tiếng vang lớn, ngày đó cầu bình rơi trên mặt đất bị quăng ngã cái giật nát, thiên thủy vô tay một cái cầm mồm. lần này tử biến đổi lớn, đem đồng quý phi hoàn toàn dọa, chỉ khụt khịt khóc lóc, lại cũng không dám nói chuyện, mắt nhìn là bị thiên thủy hoàn toàn đánh sợ, xem như vậy đảo thật đúng là quái đáng thương. khang hy chừng mắt xem qua đi, liền mỗi ngày thủy tuy rằng trên người khẩn, lại là lông tóc vô thường. Không những như thế, nàng tay phải thượng kia thật dài giáp tròng lên còn dính huyết, sợ là gãi đồng quý phi mang lên đi đi. Như thế, Khang Hy này trong lòng tức giận phi thường à, hắn này đang theo thần tử nhóm thương lượng mấu chốt sự tình đâu. Thiên thiên thủy cái này luôn luôn chi kỷ nữ nhi nháo ra như vậy vừa ra sự tới, kia cản thành cung chung nhưng còn có đồng quốc duy đâu. Làm cho đồng quốc duy mặt lộng như vậy vừa ra tới, cũng không phải là đánh đồng ra mà sao. Còn có, đồng quý phi chính cấm túc đâu, thiên thủy liền chạy tới nơi này nháo. Đây là muốn làm gì? Đương Triều công chúa đại đánh mẫu phi, thật sự quá kỳ cục. Như vậy tưởng tượng, Khang Hy sắc mặt chính thêm khó coi, Tàn Nhẫn chừng mắt nhìn Thiên thủy liếc mắt một cái ngươi cho chấm cơm mồm, ngươi đây là muốn làm gì? Có chuyện gì đều có chấm cùng thái hậu làm chủ, tùy vào ngươi làm càng sao? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 240 còn không có xong. Nói đi, đây là có chuyện gì? Khang Hy lệ mắt quét về phía quỳ trên mặt đất phi đầu tán phát thiên thụy cùng đồng quý phi, trầm giọng hỏi. Thiên thụy không nói lời nào, chỉ quỳ trên mặt đất, một bộ không phục bộ dáng trừng mắt đồng quý phi. Đồng quý phi tắc khóc không thành tiếng, nằm ở trên mặt đất khóc giống hoàng thượng, ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ, trong khoảng thời gian này thần thiếp đóng cửa không ra, nhưng cho tới bây giờ không có chọc tới người nào, càng không có chọc tới thiên thụy công chúa, nàng như thế. Nhưng không riêng gì đánh thần thiếp mặt. Lại là thật thật tại tại đánh hoàng thượng mặt a hoàng thượng, ngài cũng không thể quán năng a Đồng quý phi này rõ ràng chính là ở châm ngòi ly rán, bất quá, lời này nói lại là không có gì trình độ, thực rõ ràng, làm người vừa nghe liền nghe ra tới, này mắt dược thượng không sao tích nha. Mách lẻo tối cao kính giới chính là làm người nghe không ra ngươi là mách lẻo tới, ở bất chi bất giác chung cho người ta thượng mắt dược, còn phải làm người cảm kích ngươi, cảm thấy ngươi tâm tính tốt, đây mới là mách lẻo cao thủ, giống đồng quý phi như vậy thật sự thực trắng ra. Khang Hi nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, Thiên Thụy không vì chỗ động, khi hắn một dầm chân đủ rồi, khóc thút thít còn thể thống gì? Thiên Thụy là văn bối, tuổi so ngươi tiểu như vậy nhiều cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Khang Hi lời này liền rõ ràng thiên hướng Thiên Thụy, phải biết rằng chính là Thiên Thụy chạy đến Trường Xuân Cung tới nháo sự, lại chảo bị thương Đồng Quý Phi mặt, rõ ràng việc này Đồng Quý Phi ăn lỗ nặng, nàng như thế nào không khóc? Hoàng thượng Đồng Quý Phi kia nước mắt ruột là không rơi bộ dáng, cũng thực đáng thương. Bất quá, Khang Hy lại là ý chí sát đá, không vì chỗ động. Hắn lại nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái nha đầu, người tới nói nói. Thiên Thụy ngạnh ngạnh cổ nha đầu không lời nào để nói. Người Thiên Thụy liền cái giống dạng lý do đều tìm không ra tới, liền như vậy chạy tới đại xảo đại nháo, thực sự làm Khang Hy thực ngoài ý muốn, nha đầu này từ trước đến nay khôn khéo thực, làm chuyện gì phía trước đều phô hảo lộ, như thế nào lúc này đảo lô mạng đi lên, đây là Thiên Thụy. Vẫn là Tam Khanh Khách. Nói. Khang Hy đều hoài nghi Thiên Thủy là tam khanh khách bám vào người. Hoàng A Mã, người chính là nha đầu đả thương. Đồ vật cũng là nha đầu tạm, nha đầu chính là xem Đồng Quý Phi nương nương không vừa mắt, dù sao sự tình đã như vậy, Hoàng A Mã muốn đánh muốn phạt nha đầu đều nhận. Thiên Thủy cắn một cái đầu, đôi mắt nhìn thẳng Khang Hy, vẻ mặt đạm nhiên. Hoàng thượng, ngài đều nghe được đi, đây chính là công chúa vô lý trước đây a. Đồng Quý Phi vừa nghe lời này, trong lòng vui vẻ, lại khóc thượng. Bởi vậy Khang Hy cũng có chút xuống đài không được, hắn có tâm Thiên thiên Thụy, phán đồng quý phi một cái vô lý, đã có thể Thiên Thụy bộ dáng này, làm hắn tưởng Thiên đều càng không tới a. Vì thế, Khang Hy mặt trầm xuống, đang đứng lên, một lóng tay Thiên Thụy nói hảo, hảo. Đây là chấm đích nữ, thật là làm chấm thất vọng cực kỳ, tức là ngươi có thất lễ nghi, lại cưỡng từ đoản lý, chấm cũng không thể tha cho ngươi, đi, đến cảnh nhân cung sao hiếu kinh chẳng biến, lại quỳ thượng một canh giờ. Khang Hy tuy rằng thực khí Thiên Thụy Còn là luyến tiếp trọng phạt, việc này muốn gác ở người khác trên người sợ khang hy có thể sẽ hắn. Nhưng gác ở thiên thủy trên người, liền như vậy không nhẹ không nặng nói mấy câu, liền đem việc này phán xuống dưới. Thiên thủy trên mặt không hiện, trong lòng lại là thực vui mừng. Chạy nhanh một cắn đầu nói nữ nhi lanh phạt, tạ hoàng A mã ân điển. Cắn xong rồi đầu, thiên thủy đứng lên, xoay người liền ra trường xuân cung, thẳng khí đồng quý phi ở phía sau biên rầm chân hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cũng không thể như vậy sủng nàng, lại sùng đi xuống. Cũng thật vô pháp vô thiên, hôm nay nàng có thể tạm thần thiếp trường xuân cung, ngày mai nói không chừng còn sẽ nháo thượng càng thanh. Đồng quý phi nói còn chưa dứt lời, liền thấy Khang Hy vẻ mặt âm trầm nhìn chầm chầm nàng, dọa nàng trong lòng thẳng buồn chồn, lời này cũng liền nói không nổi nữa. Khang Hy vung tay háo chấm nữ nhi chấm biết, thiên thủy không phải cái loại này vô lễ người, nhất định là ngươi làm không đúng rồi mới làm nha đầu này chạy tới đại náo, nàng là cho ngươi để lại thể diện, không muốn xảo ra tới, ngươi cũng không cần được một tức lại muốn tiến một thước kỳ thật đi, Khang Hy phải xong rồi Thiên Thụy liền có điểm hối hận, nhà mình khuê nữ nhà mình đau, Thiên Thụy đó là từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bỏ được thọc quá một đầu ngón tay, ngẫm lại kia hiếu kinh đến nhiều ý tự, Thiên Thụy muốn sao một trăm lần a, kia tay nhỏ còn không được sao nổi lên cái kén, cánh tay còn không được sao đau à, như thế, thật thật đau trong lòng nhất chịu nhất chịu. Nhưng lại cứ đồng quý phi sẽ không xem sắc mặt, không hiểu được Khang Hy là cố ý phóng thủy, như vậy không thuận theo không bông tha. Nhưng không được làm Khang Hy đem hỏa đều phát đến trên người nàng nha. Cho nên nói nha, mặc kệ gì thời điểm, đều phải học được xem sắc mặt, gần vua như gần cọng, nếu là không có mắt, không chừng khi nào liền cho người ta tạp sắt còn không biết đâu. Khang Hy huấn xong rồi đồng quý phi cũng không ngừng lưu, trực tiếp ra trường Xuân Cung, xài bước trở về Cản Thanh Cung, lại gọi người đi thương lượng trường Giang Lũ lột sự tình đi. Thiên Thụy trở về cảnh Nhân Cung, Cung cung kính kính quỳ gối trong phòng biên, rất là quỳ đủ một canh giờ. Lúc này mới đỡ cái bàn đứng dậy, mưa xuân mấy cái vừa thấy, chạy nhanh đỡ người đỡ người, lấy thuốc mỡ lấy thuốc mỡ. Với ma ma đau lòng thế thiên thủy vãn khởi ống quần tới, cầm kia hoạt huyết hóa ư thuốc mỡ bôi trên thiên thủy quỷ bẩm tím đầu gối, một bên mặt này nước mắt liền ngăn không được tưởng đi xuống lạc, trong miệng cung oán trách lên công chúa có khí, muốn đánh muốn chửi đều có thể, đều có bọn nô tài chịu, đáng giá chạy trưởng xuân cung phát hỏa sao, này không phải chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức sao, ngài là đánh cuộc khí đi. Nhưng thực sự làm bọn nô tỳ lo lắng đâu, ngài nhìn một cái. Ngài cái dạng này, chính là làm nô tỳ đau lòng hỏng rồi. Thiên thủy cũng hiểu được với ma ma từ nhỏ lãi đại nàng, đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau, cảm tình tất nhiên là so người khác thâm hậu, đây cũng là thật sự đau lòng nàng, liền cười cười không ý kiến, ngài là nhìn lợi hại, kỳ thật ta cũng không đau, quá trong chốc lát này sừng cũng liền tiêu, ta còn không làm theo tung tăng ngẻ nhót. Người A. Với ma ma thở dài ngài liền sẽ hống nô tỳ thiên làm ra sự tình làm nô tỷ đi theo lo lắng hãi hùng. Mưa xuân mấy cái cũng đi theo gật đầu, đặc biệt là đông mạc, nha đầu này thuần túy là nhớ ăn không nhớ đánh tính tình, lúc này đảo lại mở miệng đồng quý phi có chuyện gì đắc tội công chúa, chúng ta đều có biện pháp tâm nàng, đáng giá công chúa chính mình đi làm ở Mỹ sao, như vậy đã thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm sự tình cũng không phải là công chúa làm được ra tới, nô tỳ thật đúng là tưởng không rõ đâu. Đông mạc lời này nói chính là cực, Hạ Liên cũng ở một bên vẻ mặt trầm tư nói chính là đồng quý phi làm sự tình lại không đạo nghĩa, lấy công chúa tính tình, đều có biện pháp trị nàng, đáng giá như thế sao, cái này khen ngược, đồng quý phi đảo không như thế nào, công chúa đảo đem tự mình cấp rơi vào đi. Chính là, chính là thu phong như vậy một cái trầm ổn người lúc này cũng mở miệng. Đáng tiếc chính là, nha đầu này lời nói còn chưa nói ra tới, với ma ma đột nhiên đứng lên. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn này mấy cái nha đầu liếc mắt một cái đủ rồi. Chủ tử trước mặt một đám như vậy hô to gọi nhỏ, là muốn cho người xé các ngươi miệng phải không? Đừng tưởng rằng chủ tử hào tính, các ngươi liền như vậy không quy không củ. Nàng tư cách lão. Lại có uy nghiêm, một câu làm bốn cái nha đầu cũng không dám mở miệng, đặc biệt là đông mặt, dòa mặt đều biến sắc. Bốn cái nha đầu cùng nhau quỳ xuống hướng thiên thủy thỉnh tội công chúa, là bọn nô tỉ lắm miệng. Thiên thủy chỉ cười cười. Rồi tay một chút đông mặt đầu ngươi nha đầu này, mới phạt ngươi, lại đã quên, nói cái gì đều đầu không được. Thiên thủy đứng lên, mới muốn đem ống quần bông, vừa vặn lúc này mảnh một hiên, tiểu tứ tún tiểu mười vội vàng liền chạy tiến vào phía sau bảo thành vẻ mặt lo lắng cũng đi theo vào tới. Tiểu mười một mắt nhìn đến thiên thủy đầu gối, tiểu thân mình lăn cầu dường như lại đây, bắt lấy thiên thủy liền hỏi tỉ tỉ. Ngài thế nào? Với ma ma luông cúng tay chân chạy nhanh giúp thiên thủy đem ống quần cấp bông xuống, lại vội vàng hướng bảo thành mấy cái thỉnh an, một hồi bận việc lúc sau, vài người ngồi xuống. Mưa xuân mấy cái đứng lên dâng lên trả bánh liền lui đi ra ngoài. Tiểu tứ vừa rồi cũng nhìn đến Thiên Thụy đầu gối sưng đỏ thanh lứ, khí một đấm cái bàn, trên mặt lạnh băng muốn đông chết người tỷ tỷ như thế nào bực này làm. Là ngại bọn đệ đệ không đủ lo lắng sao? Đó là có người nào đắc tội tỷ tỷ, tỷ tỷ nói thượng một tiếng đều có đệ đệ vì tỷ tỷ hết giận, đáng giá ngài chính mình. Thiên Thụy chỉ cười không nói. Bảo thành nhưng thật ra quát bảo ngưng lại tiểu tứ, quay đầu nhìn về phía Thiên Thụy. Vẻ mặt quan tâm hỏi tỉ tỉ như thế nào không đem đồng quý phi mua được người trà trộn vào đi sứ đội ngũ, như toan hại chết trung tinh hầu sự tình cùng Hoàng A Mã nói ra. Lại muốn chịu này tồi ma. Hắn một mở miệng, tiểu tứ càng thêm khí hận, chịu không nổi trước đứng lên lại có việc này. Tỉ tỉ vì sao không cùng tiểu tứ nói. Nàng như thế âm oan, cũng trách không được tỉ tỉ khí thành như vậy. Tiểu mười một xem nhảy xuống ghế dựa múa may tiểu nắm tay tỉ tỉ, người yên tâm. Khẩu khí này đệ đệ cho người ra. nói chuyện. Tiểu mười quay đầu nhìn về phía tiểu tứ tư ca, đi, têu lên các huynh đệ, trộm vũ khí, làm này nha. Thiên A, thiên thủy che mặt, tiểu mười một cái hoàng gia A-ca, thế nhưng nói ra loại này lời thô tục tới, thật đúng là. Hắn này rốt cuộc cùng cái nào học. Tiểu mười đi ra ngoài, tiểu tứ cũng đi theo muốn đi, thiên Thụy nhìn lên, chạy nhanh đứng lên, lớn tiếng nói đều cho ta đứng lại. Nàng một e, tiểu tứ cùng tiểu thập toàn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía thiên Thụy Thiên Thụy liền cảm thấy đầu như thế nào như vậy đâu, này mấy cái ra hỏa không một cái bất lo, lan lộn lên có thể đem người nháo chết, chính là, nàng cũng không thể đem nàng ý tưởng nói ra, thật đúng là phiền toái đâu. Các người muốn như thế nào nháo? Làm ta như thế nào nói? Thiên Thụy xoa xoa Thái Dương, náo nhân đau lợi hại nói cho Hoàng A Mã Tiểu Tam viết thư nói cho ta. Này không phải hại Tiểu Tam sao? Hoàng A Mã muốn nghĩ như thế nào? Tiểu Tam có chuyện gì không nói cho Hoàng A Mã? Thiên nói cho ta có thể không ghi hận tiểu tam. Còn nữa nói, trung tính hầu sự tình có thể gào sao, ta lấy cái gì danh nghĩa vì hắn thảo công đạo, chuyến ra đi, ta thanh danh còn muốn hay không. Nàng một phen phân tích, đảo thật làm tiểu tứ cùng tiểu mười bình tĩnh lại, bảo thành ngồi ngay ngắn, buông chén trà tới, đạm đạm cười ta lại nói tỉ tỉ không đến mức như vậy lỗ mãng, sợ là trong lòng đều có khâu hát, như thế, bọn đệ đệ cũng liền không thảo nhiễu, cô đi trước. Bảo thành đứng lên đi ra ngoài, tiểu tứ cùng tiểu mười cũng chạy nhanh theo đi lên. Tiểu mười đi ra ngoài vài bước, lại phản trở về, bưng nước trà tới uống cái đế hướng lên trời lúc này mới khẩn chạy ra đi. Thiên thủy nhìn tiểu mười bộ dáng, nhưng thật ra cười vẻ mặt thoải mái, thứ này cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, làm người cũng không biết nên nói như thế nào. Chờ bảo thành mấy cái đi rồi, vê đút vê đút vê đút còm với ma mang theo mưa xuân tiến vào, nhìn đến thiên Thụy, trước hành lễ, lại đem nước trà triệt hạ đi, với ma mới đỡ thiên thủy ngồi xuống, cho nàng đấm chân vẻ mặt quan tâm nói đều là bọn nô tỳ nói lỡ làm công chúa nhọc lòng là bọn nô tỳ không phải chính là nô tỳ là thực sự đau lòng công chúa ngài nhìn một cái ngài cũng bất quá chịu chút tấn sủng nhưng này trong cung bao nhiêu người chơ mắt nhìn bao nhiêu người ước gì sau lưng cho ngài một đau từ đâu nô tỳ chỉ cần tưởng tượng đến điểm này này tâm liền khó chịu a nếu là hoàng hậu nương nương ở công chúa cũng không đến mức nói chuyện với mama cúi ma đầu đem nước mắt lại nuốt trở vào ngẩng đầu cười nô tỳ miệng Mới vừa nô tỳ cũng nghe tới rồi, đồng quý phi thế nhưng sẽ chiều trung tĩnh hầu xuống tay, tâm tư ngoan độc chi đến, công chúa nhưng nhất định phải tưởng cái biện pháp trừ bỏ nàng mới hảo, nếu không, khó bảo toàn về sau nàng sẽ không lại chiều thái tử ra xuống tay a. Thiên thủy trong lòng cười lạnh, chiều bảo thành xuống tay, này đồng quý phi đã sớm hạ qua, đáng tiếc bị nàng phá cục, nàng cũng không thể lấy việc này ồn ào, nếu không bảo thành thanh danh đã có thể xú, đành phải ăn ngậm bù hòn, nhưng lần này nàng là tuyệt đối lại không tha cho đồng quý phi. Thiên Thụy một phen giữ chặt với ma, ma tay ma, ma lời này nói rất là, ta lại làm sao không biết cái này lý, Mama ma đã nhiều ngày thả quản thúc chúng ta cảnh nhân cung chung người, làm mọi người đều cẩn thận chút, ta tất nghĩ biện pháp làm nàng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 241 không thể hiểu được. Công chúa, ngài nếu là không muốn đi, ta cũng đừng đi với Mama ma đứng ở Thiên Thụy bên cạnh, nhỏ giọng lại đau lòng nói. Thiên Thụy đã rời giường, người mặc thiển lam áo trong, duỗi đôi tay làm đông mặt giúp nàng bộ một kiện đỏ tươi thêu hoa tay áo bó sườn sám, sườn sám so bình thường xuyên ống giường như áo choàng làm rất nhiều sửa chữa. Phần vai để ra chút, thu vòng eo, độ ngực đường con cảm cũng rõ ràng rất nhiều, tuy rằng so ra kém hiện đại sườn sám như vậy là lướt hấp dẫn, còn là hiện ra Thiên Thụy hảo dáng người. Nàng duỗi tay khâu thượng tỉ mỉ bàn ra tới hoa mai hình bố khâu đem rũ ở sau lưng đầu tóc đắp trong người trước, ngồi ở giường theo thượng, làm mưa xuân giúp nàng trải đầu. Ma ý tứ ta minh bạch, mama đau lòng ta, nhưng này trong cung vạn sự đều đến giảng quy củ, ta nếu là không đi, còn không chừng bị người nói như thế nào đâu, hủng hồ ta mới bị phạt, nếu không lộ cái mặt, khẳng định có cái loại tiểu nhân này muốn xem thường ta đi, đến lúc đó, ta nói cái gì lời nói, còn có cái gì người phủ. Thiên thủy bình tĩnh nói xong, lại xem mưa xuân liếc mắt một cái mang lên cái kia hoa mai cây trầm đi, Đem cái kia có rất nhiều tua hồng bảo thạch điển tử lấy ra tới mang lên, còn có kia đối hoa mai hình đá quý như khấu. Mưa xuân nhanh chóng từ trang hộp nhảy ra trang sức tới, nhất nhất cấp thiên thủy đeo đi lên, cuối cùng, lại cầm một con hồng phỉ vòng tay mang lên, lúc này mới giả dạng đầy đủ hết. Thiên thủy đứng lên, nhìn trong gương đại khí đẹp đẽ quý giá chính mình, thực vừa lòng gật gật đầu, mặc kệ tình huống như thế nào, này ăn diện là không tránh được, hoàng gia công chúa phải có hoàng gia công chúa hoa lệ tôn quý, vạn không thể tiểu gia đình đi. Mama gần đây cũng mệt nhọc, hôm nay nghỉ ngơi đi. Thiên thủy đối với Mama ma cười cười, bắt tay rồi hướng thu phong thu Phòng, ngươi cùng mưa xuân cùng ta đi thôi. Thu phong lên tiếng, cẩn thận đỡ thiên thủy đi ra ngoài, vài người thẳng đến từ Ninh Cung. Hôm nay là tam khanh khách hồi môn nhật tử, nàng cùng ngạch phụ các ngươi ta muốn tới trong cung tạ ơn, cảm tạ ơn lúc sau, hai người liền phải nhích người hồi mông cổ, này vừa đi. Cũng không biết khi nào mới có thể hồi kinh, có lẽ cả đời đều không có cơ hội tái kiến đi. Cho nên. Hậu cung phi tần khanh khách nhóm hôm nay đều gom lại từ Ninh Cung, phải đợi tam khanh khách tới tạ ơn thời điểm thấy nàng một mặt. Cũng hảo lưu cái niệm tưởng, thiên thủy là đích nữ, lại trưởng quảng cung vụ, đây là nhất định phải đi. Chính là, với ma ma biết thiên thủy cùng tam khanh khách bất hòa. Tam khanh khách vẫn luôn nhìn bầu trời thủy không vừa mắt, nàng sợ hôm nay trường hợp này tam khanh khách lại nói ra cái gì thứ người nói tới, thiên thủy mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, lại mới cùng đồng quý phi náo loạn một hồi. Nếu là Tam Khanh khách lời nói thật quá đáng, Thiên Thụy là rất khó làm. Nếu là không thuận theo không buông tha còn trở về, thể diện thượng rất khó xem, thật giống như liền đã ra cửa tử lập tức muốn đi xa tỉ tỉ đều dung không giới dường như, sẽ cho người độ lượng tiểu không dung người cảm giác, nhưng nếu là không còn trở về. Chính mình nuốt ở trong bụng, lại quá nghẹn quất. Cho nên, với ma ma nhớ Thiên Thụy, muốn cho Thiên Thụy trang bệnh không đi, nhưng Thiên Thụy còn có chính mình chủ ý, còn nữa Nàng cũng không phải là cái loại này mềm yếu gặp chuyện tránh né người, tam khanh khách nàng còn sẽ không nhìn ở trong mắt, như thế nào sẽ trốn tránh yếu thế đâu. Thiên thủy quyết định chủ ý muốn đi, lại còn có nhất định phải vẻ vang. Làm những cái đó muốn nhìn nàng chê cười người đều câm miệng. Thiên thủy ngồi nhuyễn kiệu một đường đi từ linh cung, đỡ thu phong thủ hạ cố kiệu, sớm có bất việc tiểu cung nữ đánh lên mảnh thỉnh nàng vào nhà. Từ cửa chính đi vào, Thiên thủy liền thấy hôm nay thái hậu cũng là giả dạng đổi mới hoàn toàn. Một thân thu hương sắc áo choàng, Trên đầu đeo mới tinh trang sức, trên mặt cũng hơi chút đồ chút son phấn, đang ngồi ở ở giữa trên giường, cùng tới rồi thỉnh ăn hi quý phi còn có một thân hồng y hề mỹ diễm động lòng người nghi phi nói giỡn. Thiên thủy chạy nhanh qua đi rút ra khăn hành lễ, thái hậu xem nàng tới. Chạy nhanh với tay, cười nói này không, đang cùng ngươi vài vị mẫu phi nói chuyện đâu. Rồi tay đem thiên thủy kéo đến trước mặt tới, thái hậu sờ sờ tay nàng thiên như vậy nhiệt, như thế nào này tay còn băng thực, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu bảo dưỡng, tâm tư cũng thô Thế nhưng như thế không chú ý thân mình, trở ra rồi, có ngươi khó chịu. Thiên thủy túi đầu cười nhạt đảo cũng không có cái gì, chỉ sáng sớm thời tiết lạnh chút, ta mới giặt sạch tay tới, sợ là kia hơi nước còn không có đi xuống, hoàng thái thái bước tự nhiên lạnh chút. Như thế liền hảo. Thái hậu gật gật đầu nữ nhi ra thân thể rất là quan trọng, ngươi cần phải chú ý chút. Ở thiên thủy gật đầu đường, thái hậu lại nở nụ cười hôm kia ai ra cũng nghe nói, ngươi ở trường xuân cung đại náo một hồi, đem đồng quý phi cung cấp đánh. Tuy rằng nói đi, đồng quý phi có đôi khi cũng xác thật không ra thể thống gì, nhưng ngươi là đích nữ, thân phận tôn quý đâu, có cái gì cũng nên gọi người khác làm, vạn không thể chính mình xuất đầu, nói ra nhưng thật ra không tôn trọng. Thiên thủy chạy nhanh gật đầu, cười lên tiếng hoàng thái thái nói chính là, là thiên thủy không phải, thiên thủy lúc ấy cũng là nhất thời tức giận, qua đi nghĩ đến, sự tình cũng xác thật làm không đúng, không nên va chạm trưởng bối, trong chốc lát đồng quý phi nếu là tới, thiên thủy cấp nương nương bồi cái không phải. Hoàng thái thái cũng muốn cấp thiên thủy giúp đỡ chúng ta. Thái hổ vừa nghe lời này, tức khắc cười khai hoài hảo, liền biết ngươi là cái hiểu chuyện, ngươi có thể như thế tưởng là được rồi, toàn ra hòa thuận mới là chính đạo A. Thiên thủy ở một bên bồi cười, trong lòng lại phun tao đâu, ai cùng đồng quý phi là toàn ra, này trong cung nhiều như vậy các phi thần, cái nào lại cùng các nàng là toàn ra. Bất quá, nàng trong lòng tuy rằng như thế tưởng, trên mặt lại cười thực điểm mỹ, liên tục nói chút gặp may nói, nịnh hốt thái hậu càng thêm thoải mái. Một bên nghi phi thấy thái hậu cao hứng, cũng không có muốn trách cứ thiên thủy ý tứ, lại nhìn thiên thủy cũng cũng không có cái gì khổ sở hoặc là phẫn hận biểu tình, liền nghĩ chuyện này sợ là muốn bóc qua, liền chạy nhanh cười trong sáng, cùng thiên thủy cùng nịnh hót thái hậu vài câu, lại khích lệ thiên thủy một phen, khen nàng nữ đại mười biến, càng dài càng đẹp linh tinh, còn nói nàng này quần áo làm hảo, đảo càng hiện thân điều. Kỳ thật, nghi phi lời này là có chuyện, nàng cũng biết thái hậu là tương đối bảo thủ lao nhân. Thực không quen nhìn những cái đó quyến dụ nữ nhân, mà thiên thủy quần áo cùng bình thường xuyên áo trang thực không giống nhau, thực hiện ra nữ tính đường con mỹ, Nghi Phi liền lấy nàng quần áo nói sự, muốn cho Thái Hậu huấn thiên thủy một đốn. Nào biết đâu rằng, Thái Hậu đánh giá thiên thủy một phen, đảo đem nàng ôm vào trong ngực, cười khen thật là đẹp mắt ta, ai ra thiên thủy trưởng thành, càng thêm xinh đẹp, này quần áo cũng liền mặc ở trên người của ngươi đẹp, nếu mặc ở người khác trên người đảo hiện yêu lý yêu khí. Nghi Phi một phen tính toán thất bại. Lại bị thái hậu bất động thanh sắc đỉnh trở về, đành phải xấu hổ cười cười, trong lòng lại là đổ hoảng. Thiên thủy túi đầu cười nhạt, cái này nghi phi đảo cũng không có gì quá lớn tâm tư, cũng không có gì quá xấu tâm nhãn, bất quá chính là thích tranh cường hào thắng thôi, chỉ miệng thượng chiếm chút tiện nghi, cũng làm không được thực chất tính thương tổn. Không để ý tới nàng là được. Mà hi quý phi chỉ ở một bên bắt lấy quả khô ăn, mãn phòng liền nghe được nàng ăn cái gì thanh âm. Kỳ thật đi, nghi phi nơi nào hiểu được lao nhân ra tâm tư. Thái hậu là không thích kia quyến ru nữ nhân. Nhưng thái hậu không thích chính là khang hy các phi tần, các phi tần trang điểm yêu tinh dường như, thái hậu liền cho rằng các nàng có tâm tư câu dẫn hoàng thượng, muốn cậy sủng mà hiểu. Nhưng này trang điểm xinh đẹp lại tinh xảo chính là thiên thủy, vậy không giống nhau. Thiên thủy là cháu gai à, lão nhân ra đương nhiên hy vọng nhà mình hài tử đẹp chút, lấy ra tới cũng có mặt mũi không phải. Cho nên, nghi phi với nhân tâm thượng vẫn là không thể nhìn đến thấu, thiên thủy cũng chỉ ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Lần trước bởi vì tiểu Cửu sự tình, cho nghi phi một lần giáo hấn, nàng hiện giờ cũng không dám thế nào thiên thủy, chỉ là khí bất quá, thường xuyên muốn thứ thiên thủy một chút. Thiên thủy cũng không quá đem nàng để ở trong lòng. Chính khi nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo liền có tiểu thái dám hồi báo nói Tam khanh khách tới. Thái hậu cười, chạy nhanh làm người tiến vào, Tam khanh khách tiến vào mới muốn hành lễ đường, lại có hảo chút phi tần kết bạn mà đến, Tam khanh khách nhất nhất hành lễ, ở thái hậu bên người ghế nhỏ ngồi hạ. Thái hậu kéo nàng hỏi một phen lời nói, lại quan tâm dò hỏi công chúa phụ chủ còn thói quen. Ngạch phụ đối nàng còn hảo, nếu là có cái gì thiếu thích đồ vật, liền nói một tiếng, thừa dịp còn chưa đi đương. Cho nàng bổ thượng. Tam khanh khách buông xuống đầu, nhỏ giọng nói chuyện, lại nói thực hảo, cũng không có khi nào muốn. Thiên thủy tinh tê đánh giá nàng, liền phát hiện hôm nay tam khanh khách gian diện thực hảo, trên mặt cũng khôi phục nguyên trạng. Đồ phấn, lại lau phấn mặt, nhưng chính là tái hảo phấn cũng che đậy không được nàng đẩy mặt tiểu tụy. Nói vậy mấy ngày nay nàng quá thật không tốt đi. Thái hổ khi nói chuyện, đảo rút ra khăn xoa xoa khỏe mắt, đau lòng lôi kéo tam khanh khách nói ngươi cũng ở ai ra bên người dài quá 10 năm sau, bình thường cũng là cái hiếu thuận, hiện giờ này vừa đi, cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy, ai ra không tha a Nàng này vừa khóc, tam khanh khách cũng có chút nhịn không được, ngẫm lại ở trong cung nhật tử, còn có xuất giá sau thời gian, đảo cũng nhịn không được, lôi kéo thái hổ tay liền rớt xuống nước mắt tới, ngoài miệng chỉ nói hoàng thái thái yên tâm Tam Nhi chắc chắn thường xuyên đến xem ngài. Lời nói là nói như vậy, nhưng cái nào không rõ, kia mông cổ như thế xa, có qua có lại muốn thật dài thời gian đâu, tam khanh khách này vừa đi, nơi nào còn có thời gian trở về. Hi Quý Phi nhìn Thái Hậu thương tâm, chỉ tay bắt một phen trái cây, hướng Thái Hậu trong tay một tắc, cục lốc cười Thái Hậu, ăn trái cây, này trái cây ngon miệng sẵn tâm. Thái Hậu cũng lấy Hi Quý Phi không biện pháp, biết đây là cái đồ tham ăn, không có gì tâm nhãn, liền cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giở trách nàng vài câu, này vài câu lúc sau, đảo cũng không thương tâm. Đức phi thấy, đạm đạm cười thái hậu nương nương thả yên lòng, Tam khanh khách đi lúc sau, nếu là thân thể hảo đâu, không cần thiết mấy tháng liền có thể hoài cái hài tử, đến lúc đó, hoàng thượng đều có ân chỉ đem Tam khanh khách tiếp trở về, ngài lão nhân ra à, đến lúc đó, chẳng những có thể thủ cháu gái, còn có thể bế lên trọng cháu ngoại đâu. Nàng một bên nói chuyện, vút vút vút. một bên cầm khăn che miệng cười, đảo đầu thái hậu nở nụ cười. Thẳng sở trường chỉ vào nàng vừa vặn ngươi nói nhiều, tỉnh biết hống ai ra, hảo, tam nhi à, chúng ta cũng không thương tâm, ngươi đức mẫu phi nói rất là. Tam khanh khách xoa xoa nước mắt, nết miệng cười cười, thái hậu nhìn, vô vô tay nàng, làm người tặng ban thưởng lại đây. Tam khanh khách nhận lấy, cũng không nhìn kỹ, chỉ nói tốt, quay đầu lại giao cho đứng ở một bên không thanh không nói nha đầu. Thiên thủy nhìn, đảo thực lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy tam khanh khách mang theo trên người hầu hạ nha đầu thế nhưng là như hoa. Này đầu góc liền có chút vượng vượng hồ hồ. Như hoa người này dã tâm như vậy đại, mà ngay cả tam khanh khách đêm tân hôn đều đọc đi, thiên thủy ban đầu còn tưởng rằng, lấy tam khanh khách tính tình, tất không buông tha nàng, lại thật sự không nghĩ tới tam khanh khách thế nhưng chịu đựng xuống dưới, hơn nữa đãi nàng vẫn là thực thân hậu bộ dáng, đảo một chút khoảng cách đều không dậy nổi. Tam khanh khách đầu góc sẽ không bị lửa đá đi. Thiên thủy đầu tiên liền như vậy tưởng, thực sự không rõ à, tam khanh khách rốt cuộc nghĩ như thế nào. Như vậy dã tâm nhẫn tâm cùng tồn tại nha đầu không còn sớm điểm xử trí còn giữ cho chính mình một ngạt sao, thật là không thể hiểu được thực. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 242 loạn thành một đoàn. Tuy rằng thiên thủy có chút đoán không ra tam khanh khách tâm tư, bất quá, tam khanh khách lập tức liền phải đi xa, nàng là tốt là xấu thiên thủy cũng không nghĩ nhiều quan tâm. Cái kia như hoa tam khanh khách tưởng đối nhân ra hảo, thiên thủy cũng không phải đồng tình tâm tràn là người, cũng không đáng nhắc nhở tam khanh khách phải chú ý người này ra tâm. Ngược lại, thiên thủy còn nhạc nhìn thấy tam khanh khách bị tín nhiệm người đã kích bộ giáng đâu. Nàng nơi này ngồi cười trộm, nơi đó tam khanh khách cùng thái hậu tự song ly biệt chi ý, những cái đó các phi tần cũng tất cả đều rất có ánh mắt đưa lên tiểu lễ vật. Thiên thủy nhìn đám người đưa không sai biệt lắm thời điểm, têu mưa xuân một tiếng từ nàng trong tay tiếp nhận một cái thủ công tinh xảo nạm ngọc cái hộp nhỏ tới cười đưa tới tam khanh khách trên tay tam tỷ lập tức muốn đi xa muội muội rất là không tha đâu muội muội cũng không có gì hảo đổ vật, thứ này tuy dàn mỏng nhưng cũng là muội muội một phen tâm ý còn thỉnh tam tỷ nhận lấy thiên thụy nói thực hảo thái hậu nhìn đều phải gật đầu quả nhiên đích nữ chính là đích nữ xuất thân cao quý này phương pháp cũng tự nhiên hảo phóng nhiều nào biết đâu rằng thiên thụy một phen hảo ý Tam khanh khách lại là có chút không cảm kích, chỉ thấy nàng đang đứng lên, một lóng tay thiên thủy thu hồi ngươi giả mù sa mưa sắc mặt tới, đừng cho là ta không biết ngươi làm sự, ở ta hôn lệ thượng hại ta xấu mặt, hiện tại còn giả tâm giả ý tặng đồ, ai biết ngươi đưa đồ vật bên trong có hay không độc Thiên thủy đại kinh thất sắc, vẻ mặt tái nhợt, trong tay bưng hộ, thân mình đều đang run rẩy, rất có chút lung lay sắp đổ cảm giác, xem nhân tâm đau đầu. Kỳ thật, nàng thật đúng là kinh dị phi thường đầu, này trong lòng đi liền suy nghĩ. Tam khanh khách như thế nào vẫn là học không ngon đâu. Này định lực này tâm tính thật là đến hảo hảo tôi luyện. Nhiều người như vậy trước mặt, chính là ngươi lại không cao hứng. Kia cũng đến trang trang bộ dáng đi. Mọi người đều là mặt mũi sự sao? Tam khanh khách như vậy không màng mặt mũi. Thiên Thụy thật là có chút không nghĩ tới đâu. Nàng đành phải làm bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, bất động thanh sắc lấy tư thái động tác liền cấp Tam khanh khách thượng đủ mắt dược. Thiên Thụy trầm mặc hảo một trận. Thái hậu nhìn đau lòng khẩn. Những cái đó các phi tần có lo lắng có muốn xem chó hay biểu tình cũng không phải trường hợp cá biệt. một lát sau, thiên thụy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhỏ giọng nói tam tỷ sợ là hiểu lầm muội muội, muội muội cũng không có làm cái gì hổ thẹn với tâm sự. trước kia cùng tam tỷ có chút biến liễu, kia cũng là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiểu nữ hài làm. muội muội cấp tam tỷ bồi cái không phải, hôm nay ở hoàng thái thái nơi này có nhiều người như vậy chứng kiến, còn thỉnh tam tỷ thứ lỗi. thiên thụy một phen nói ẩn nhẫn mà lại hiểu chuyện. Càng thêm hiện ra ra tam khanh khách vô lễ cùng bạo ngược, khí tam khanh khách trong lòng oán hận, nhưng ở thái hậu có chút âm lanh dưới ánh mắt, lại không dám nói nữa. Thiên Thụy nhìn nàng không nói, cười đem kia lễ vật tặng qua đi tam tỷ không cần ngại không tốt, ngài thả thu đi. Tới rồi mông cổ bên kia nhớ rõ thưởng gửi thư. Nàng mới đem đồ vật đưa lên, cũng không biết tam khanh khách là cố ý vẫn là vô tình, kia hộp liền như vậy rời tay, bùng một tiếng rơi trên mặt đất, hộp cái mở ra, Bên trong một đôi hoàng kim chế tạo nạm ngọc thạch tôn cần vòng liền như vậy rất ra tới. Thiên thủy trên mặt nhiệt nhiệt, có chút ngồi không yên, thực mau đứng lên, trong miệng nói tam tỉ quá không cẩn thận. Liền phải đưa mắt ra hiệu cấp mưa xuân, làm nàng đi nhặt đồ vật. Chính là, nàng mới đứng lên, vừa dứt lời, chính là một trận bối rối, thân mình lay động hai hạ. Liền như vậy bùn một tiếng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nay biến cố tới quá mức đột nhiên, tất cả mọi người bị doa sợ, cũng không biết đây là làm sao vậy. Thiên thủy thân mình thực hảo, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa đến quá bệnh, trong cung người đều biết nàng sẽ điều trị thân mình thả rất cường tráng, nào hiểu được hôm nay thế nhưng như vậy đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Thái hậu đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó tỉnh qua thần tới, trong miệng niệm thiên thủy tên, có chút hoảng loạn làm người chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, lại vội vàng gọi người đi thỉnh thai y hề. Vừa rồi thái hậu liền rất không quen nhìn tam khanh khách làm thiên thủy khó xử, bất quá nghĩ tam khanh khách lập tức phải đi cũng không nghĩ lại huấn nàng. Nào biết, Thiên Thụy thoái nhượng ẩn nhẫn đổi lấy tam khanh khách không kiêng nể gì, cái này làm cho Thái Hậu cuối cùng một chút thương tiếp chi ý cũng biến mất đái hết. Hiện tại Thiên Thụy liền như vậy nga xuống, Thái Hậu đau lòng đồng thời, trong lòng cũng là thực tức giận, nàng là Thái Hậu, đại thanh tôn quý nhất nữ nhân, trong lòng có khi đương nhiên muốn phát ra tới, không có ẩn nhẫn tất yếu. Vì thế, ở làm những cái đó bọn nô tải nâng Thiên Thụy đến trên giường thời điểm, Thái Hậu bang một tay chụp ở trên án Tiết cầm phật châu ngón tay tam khanh khách liền bắt đầu đau mắng lên ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật. Thiên Thụy kia hài tử nơi nào không hảo, nơi nào đắc tội ngươi, thiên ngươi mọi chuyện cùng nàng khó xử, nơi trốn cùng nàng hiêu thắng. Hôm nay nàng niệm tỷ muội chi tình cùng ngươi nói lời tạm biệt, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn như vậy khí nàng làm tiên nàng. Nói chuyện, Thái hậu nghĩ đến Thiên Thụy mẹ để chết sớm, nhiều năm như vậy ở trong cung có bao nhiêu không dễ dàng, liền càng thêm thương tâm lên, chỉ khóc giống lên đáng tiếp ta cháu gái, như vậy tốt tính tình. Như vậy tốt quý củ tâm tính, thế nhưng đều bị các ngươi những người này tồi ma, hiện giờ khen ngược, nàng cũng chịu đựng không nổi, các ngươi thả nhìn, nàng nếu có cái cái gì tốt xấu, ta tha được các ngươi cái nào. Thái hậu lời này nhưng rất nặng, đem sở hữu phi tần khanh khách đều mang thượng, kia thiệt tình lo lắng thiên thủy đảo không cảm thấy thế nào, những cái đó vừa rồi còn vui sướng khi người gặp họa này trong lòng trầm xuống, càng không dám dựa trước nói chuyện. liền nghe dầm lập tức, mãn nhà ở người đều quỳ xuống. Một đám tất cả đều dọa đại khí cũng không dám ra. Tam khanh khách càng là trận tròn mắt, nàng nhưng không nghĩ tới, nàng bất quá nói mấy câu liền đem thiên thủy cấp phóng đổ. Trước kia nàng là không buông tha người, nhưng thiên thủy cũng không buông tha người à, nàng chưa từng có ở miệng thượng dính qua quang, lần này sao lại thế này. Như thế nào nói cái gì thiên thủy đều có thể nhịn xuống tới, lại còn có. Tam khanh khách đầu vóc cân nhắc không rõ, chính là thiên thủy hai cái bên người nha đầu thu phong cùng mưa xuân trong lòng lại là đã cân nhắc hiểu được. Sợ là công chúa tâm tình vẫn là không tốt, này không, tam khanh khách phải đi đều không buông tha quá nàng, Cô ý tới cấp nàng mách lẻo hạ ngáng chân đâu, cấp nàng vừa rồi còn kỳ quái đâu, như thế nào công chúa như thế hảo tính đâu, nguyên lai đều ở chỗ này chờ đâu. Chính là, từ từ, cấp tam khanh khách hạ ngáng chân cũng không cần như vậy nghiêm trọng đi, đem chính mình chỉnh té xịu qua đi, còn dọa thái hậu, công chúa cũng không phải là loại này tính tình a, chẳng lẽ là công chúa còn có khác dụng ý không thành. Thu phong cùng mưa xuân cái hiểu cái không có chút mờ mịt. bên kia mấy cái cung nữ ba chân bốn cẳng đem thiên thủy nâng đến trên giường đi, thái hổ bên người thủy ma ma tư cách láo chút, liền tiến lên dùng sức véo khởi thiên thủy người chung tới, y đồ đem nàng trước đánh thức. Chính là, nhậm thủy ma ma như thế nào đuồng nịch, thiên thủy chỉ hôn mê, không có chút nào chuyển tỉnh dấu hiệu. Lúc này, thủy ma ma cũng sợ hãi, một mông ngồi dưới đất, Giang xuống tay, trong mắt đều hàm nước mắt chính là không hảo, công chúa A, này. Đây là như thế nào chuyện này a? này muốn như thế nào cho phải. Thủy ma ma là có kinh nghiệm lão nhân, nàng nói không tốt, mọi người cũng liền tin, trong lòng càng thêm lo lắng lên. Nhưng thật ra tam khanh khách trong lòng lại có vài phần ý mừng, nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào ở trước khi đi luôn là đem thiên thủy cấp phóng đổ. Ừ, nàng liền nói sao, thiên thủy lớn lên cái kia yêu tinh bộ dáng, nhất định phải không được hảo báo. Nàng nơi này vui sướng khi người gặp họ, thái hậu nhưng thật ra sợ hãi, trong tay Phật Châu bay nhanh chuyển trong miệng từng tiếng nghiệp Phật. Sau lại tâm tình thật sự không tốt, mở to tình xem tam khanh khách trong mắt hiện lên ý mừng tới, trong lòng lại là hận lại là chán ghét lại là vô lực, một lóng tay tam khanh khách, lớn tiếng nói ngươi còn ngốc tại nơi này làm gì, còn muốn hại ta ngoan tôn là như thế nào, cút cho ta đi ra ngoài. Tam khanh khách còn chưa từng có bị như vậy mắng quá đâu, khó chịu đồng thời, lại nghĩ thiên thủy dù sao là như vậy, nàng chính là ai thượng vài câu mắng thì thế nào. Dù sao, nàng cũng không nghĩ lại ở trong cung ngốc đi xuống trong miệng tố cáo tội, xoay người ra từ ninh cung, tam khanh khách mới ra cửa, không ngờ tưởng lại đụng tới được tin tức vội vàng tới rồi bảo thành huynh đệ mấy cái, bảo thành vừa thấy tam khanh khách, kia thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, tàn nhận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở tam khanh khách phải hướng trước đi thời điểm, lơ đãng từ bên người nàng đi qua, dưới chân lại là một cái ngáng chân dùng ra, trực tiếp đem tam khanh khách quăng ngã cái cho an cước, tam khanh khách gian nan từ trên mặt đất bò dậy, hưng mắt nhìn bảo thành. Mới muốn nói hắn bài câu, nhưng lại tưởng tượng vừa rồi thiên thủy tình huống, nàng cũng trột dạ sợ hãi, không dám ở trong cung ở lâu, liền nhịn đi xuống, sửa sang lại một chút quần áo, lại vênh váo tự đắc đi rồi. Nhìn tam khanh khách bóng dáng, bảo thành chưa nói cái gì, vội vàng vào từ Linh cung, nhưng thật ra đi theo bảo thành phía sau tiểu mười xem bất quá mắt, chỉ khí chiều trên mặt đất phun ra một ngụm, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái gì ngọn ý, thật đương chính mình là một nhân vật, ra nếu không phải lo lắng tỉ tỉ. Sớm tấu ngươi bỏ không đứng, dậy. Bảo thành một phách tiểu mười đầu nói cái gì lời nói đâu, còn không chạy nhanh tiến vào. Tiểu mười le lưới, co rụt lại cổ cũng đi theo đi vào. Nay tứ ninh cung nội loạn làm một đoàn, Thái hậu biên khóc biên mắng, chúng phi quỳ trên mặt đất thỉnh tội, thình linh bảo thành mấy cái tiến vào, những cái đó các phi tử đều chạy nhanh làng tránh, chỉ Thái hậu cũng không để ý tới bọn họ mấy cái, trong miệng kêu tâm can thịt, bảo bối cục cưng linh tinh nói. Bảo thành vừa thấy này tình hình, trong lòng liền gánh khởi ưu tới đi đến thái hậu trước mặt trước đỡ nàng nhỏ giọng do hỏi hoàng thái thái đây đều là như thế nào cô chỉ nghe tỷ tỷ bị bệnh nhưng nghiêm trọng không hắn vui hỏi thái hậu khóc lớn hơn nữa thanh đảo có chút không thở nổi run rẩy vươn tay tới một lóng tay buồng trong chính ngươi thả đi nhìn đi bảo thanh a ai ra xin lỗi các ngươi tỷ đệ hai a ở ai ra từ ninh cung khiến cho thiên thủy sinh sôi bị người làm tiện đáng thương nha đầu này nhớ hoàng gia mặt mũi cái gì mệt cũng ăn được đi xuống lại đem chính mình khí thành như vậy Bảo thanh vừa nghe lời này, trong lòng đau xót, cũng không rảnh lo thái hậu như thế nào, khẩn đi vài bước vào vùng trong, liền mỗi ngày thụy mặt như giấy vàng liền như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường, nhìn lên đã có thể chỉ có hết giận không có tiến khí, cũng đã chết nửa thanh không nhiều lắm. Bảo thanh nện bước có chút trầm trọng, mại vài bước, gian nan đi đến trước giường, ngồi sổm xuống thân mình nắm lấy thiên thủy tay, trong miệng chỉ kêu tỉ tỉ, chính mình đảo trước khóc lên. Rốt cuộc hắn tuổi tắc còn nhỏ, không có trải qua cái gì đại biến cố rất là kinh không được sự tỉnh không có chống đỡ thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất phía sau tiểu tứ cùng tiểu tám nô lực đỡ mới tính chống đỡ bảo thành thân thể tiểu mười đã giành trước một bước tìm được hắn ngạch nương hi quý phi hầu ở hi quý phi trên người hỏi thăm sự tình mọi nguồn từ trên xuống dưới một đoàn loạn liền tại đây một đoàn loạn trùng tiểu thái giám đánh lên mạnh tới lại là thái y y bị kéo tới bảo thành kiến thái y y tiến vào Nam tiểu tứ tay đứng lên đem vị trí cấp thái y y đằng ra tới Thỉnh thái y cấp thiên thủy xem bệnh. Hắn mới đứng lên, thái y liền gấp không chờ nổi làm người lôi ra thiên thủy tay tới. Ở trên cổ tay lót khăn, thái y quỳ quỷ trên mặt đất rôi tay bắt mạch, bảo thành nôn nóng lo lắng nhìn, thẳng hận không thể chính mình thay thế đi. Thái tử ra, thái hậu thái y khám hơn nửa ngày mới đứng dậy, cung thân mình hành lễ, trong miệng điếu thư túi dường như nói một phen lời nói. Nơi này thái hậu không biết chữ, nơi nào nghe được minh bạch, cung cũng chỉ có bảo thành cái này học y rất là minh bạch nghe thái y yể nói như vậy nghiêm trọng, mới muốn đi gian dẻ hắn nói bậy, liền cảm giác đầu óc một đoàn loạn. trước mắt sao khi vừa ra, lại tàn nhẫn nắm một chút tiểu tứ tay, thẳng đem tiểu tứ tay cầm sinh đau, thiếu chút nữa không hô lên thanh tới. bảo thanh này phiên kiên trì, lại cũng không kinh trong chốc lát, liền cảm thấy bốn phía cảnh vật loạn chuyển, một cái chịu đựng không nổi, cũng lập tức ngã trên mặt đất. chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. chương 243 vu trung hòa 1 Thái y hề, Thái tử cùng công chúa như thế nào? Khang hy vốn dĩ đang ở cùng các người tang nói chuyện dặn do hắn một chút sự tình nào biết đâu rằng, lời nói còn không có nói xong phải tới rồi thiên thụy cùng bảo thành bất tỉnh nhân sự tin tức hắn cũng bất chấp các người tang ném xuống người vội vàng liền tới rồi từ Ninh Cung nhìn đến từ Ninh Cung nội lao Thái hậu vẻ mặt tức giận cùng lo lắng mà những cái đó các phi tần đại đa số khóc thút thít không thành bộ dáng Khang Hy nhất thời lửa giận công tâm, mắng to những người này một đốn, đem người toàn đuổi ra tới, lại làm thái y thay phiên thế hai người trần trị. Kia mấy cái thái y sớm thương lượng hảo một phen, nghe Khang Hy hỏi chuyện, liền đẩy ra đi đầu tới, cung kính mà lại tiểu tâm tiến lên nói hồi hoàng thượng, thần thật sự trần trị không ra thái tử cùng công chúa sở hoạn gì bệnh. Bất quá, lại phát hiện hai người mạch tương rất là hỗn loạn, rất có thần hồn không thuộc dấu hiệu, sợ là. Sợ là như thế nào? Thái hậu nôn nóng dò hỏi. Sợ là thái y tiểu tâm châm trước trả lời sợ là cũng không phải bị bệnh, mà là đụng phải thứ gì gây gớm, làm thái tử ra cùng công chúa thần hồn đã chịu va chạm, thế cho nên này. kia mấy cái thái y ghi đều là nhân tinh, bắt mạch phát hiện thiên thủy cùng bảo thành hai người mạch tương hỗn loạn, nhưng lại không biết là cái gì nguyên nhân, liền muốn phát tội, bọn họ cũng sợ Khang Hy nhất thời sinh khi muốn bọn họ đầu. Mấy người này thương lượng một phen, đem thiên thủy cùng bảo thành loại tình huống này đẩy đến vu chung việc mặt trên. Khang Hy vừa nghe. Đại hít hà một hơi, ngay cả Thái Hậu đều có chút choáng váng. Trong cung thế nhưng có người thi này độc thuật. Khang Hy vẫn là có chút hoài nghi, hắn này hậu cung tuy rằng tranh đấu không ngừng, khá vậy ở hắn giám thị giới, theo lý thuyết không nên như vậy hỗn loạn mới là A. Hoàng đế Thái Hậu nhưng thật ra coi trọng lên từ xưa này vu thuật hại người, chúng ta hoàng gia đặc biệt là phải chú ý, ai ra nhìn bảo thành cùng thiên thụy bộ dáng cũng cực kỳ giống, hoàng đế cần phải hảo hảo cha thượng một phen A. Hoàng ngạch nương nói chính là Thái Hậu lên tiếng Khang Hy cũng không dám nói cái gì, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Thái hậu lời này còn không có nói xong, thấy Khang Hy đáp ứng muốn trà, liền chạy nhanh nói lấy ai ra nhìn. Hai đứa nhỏ như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, thời gian lâu rồi đối thân thể không tốt, không bằng thỉnh cái tắt mãn pháp sư làm tắt pháp, trước cấp bọn nhỏ đi đen đuổi quan trọng. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Khang Hy. Hắn cũng thực lo lắng thiên thụy cùng Bảo Thành, muốn hai đứa nhỏ sớm một chút hảo lên, liền chạy nhanh nói chấm nhưng thật ra đã quên. May mắn Hoàng Nệ Nương nhắc nhở, chấm tỉnh. Lập tức liền triệu pháp sư tiến cung. Khang Hy cùng Thái hậu thương lượng, lại quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Bảo Thành cùng Thiên Thụy, này trong lòng khí hận khẩn, thầm nghĩ người nào lớn mật như thế, thiên như vậy hại chấm đích tử đích nữ, nếu là cha sắp xuất hiện tới, chấm tất không nhẹ tha. Hoàng Ngạch Nương, chấm đi trước, Bảo Thành cùng Thiên Thụy hiện nay phóng tới nơi nào chấm đều không yên tâm, còn làm phiền Hoàng Ngạch Nương chiếu cố. Khang Hy ngẫm lại. Hậu cung đại bộ phận người đều rất giống hung thủ. Nếu là đem bảo thành cùng thiên Thụy đưa về từng người trong cung, đảo thật là có chút không an tâm, cũng chỉ hảo làm ơn Thái Hậu. Thái Hậu giật nhẹ khoe miệng, miễn cưỡng cười cười ngươi nói cái này kêu nói cái gì, bảo thành cùng thiên Thụy đều là ai ra cháu ngoan, ai ra như thế nào không đau lòng, hôm nay ai ra bộ xương giả này cũng liền phóng này, xem ai dám động bọn họ hai cái thử xem. Thái Hậu khó được cường ngạnh một hồi, Khang Hy cũng yên tâm. Biết Thái Hậu ở trong cung cả đời, đừng nhìn ngày thường Phật ra dường như là cái thiện tâm không chủ ý. Chính là, lại cũng không thể xem thường, rốt cuộc vẫn là hiếu trang văn hoàng hậu dịu dắt đi lên, nếu không có một chút chú ý, sợ sớm bị phế đi đi. Còn nữa, thái hậu kinh nhiều chuyện như vậy, nửa đời người ở trong cung mắt lại nhìn. Sự tình gì trong lòng đều có cái phổ, nàng nhìn lương thiện, đó là lười đến lúc ních, vị này lao thái thái muốn thật muốn muốn núp ních một phen, này trong cung các phi tần sợ còn không phải đối thủ đâu. Đối thái hậu yên tâm, Khang Hy liền vội vàng từ Ninh Cung. Là người tìm tắt mãn pháp sư tiến cung, lại cân nhắc rốt cuộc là người nào đối thiên thủy xuống tay. Hắn chậm rãi cân nhắc, lơ đạng nghĩ đến Thái Hổ nói lên quá, là tam khanh khách vô lễ khí hôn thiên thủy, nhất thời khí hận, thầm nghĩ tam khanh khách như thế nào như vậy không bất lo, mắt nhìn muốn đi xa còn ở trong cung cùng thiên thủy phân cao thấp, này trong lòng à, liền hận không thể đường trường đem tam khanh khách cấp bóc chết. Vì thế, Khang Hy tức giận dưới, một chỉ chiếu thư đi ra ngoài, rất là khiển trách một phen tam khanh khách đem nàng mang cái máu chó đầy đầu, lại làm nàng cùng ngạch phụ không cần ở kinh thành lại nốc, lập tức thu thập đồ vật đi mương cổ. Đáng thương Tam khanh khách tân hôn chi kỳ liền ngạch phụ mặt cũng chưa thấy vài lần, phu thê việc càng là đừng nghĩ, đã bị Khang Hy đuổi ra kinh thành, một ngày trong vòng vội vàng thu thập đồ vật, ngồi xe ngựa liền đi. Tam khanh khách bị mắng, các ngươi ta cảm thấy rất là thật mất mặt, vốn dĩ cho rằng thượng chủ liền có hảo tiên đồ, nào biết thượng vị này công chúa như thế không được sủng ái, hơn nữa lớn lên cũng không có thiên thủy xinh đẹp tính tình cũng không có tính lan hảo, hắn vẫn luôn so ô nhị cổn, Lúc này nghĩ như thế nào như thế nào, cảm thấy tam khanh khách không bằng sáu khanh khách hảo, liền đối với tam khanh khách có oán khí. Hơn nữa khang hy mắng to bọn họ phu thêm một hồi, làm các ngươi tăng lại thêm oán khí tận trời. Dọc theo đường đi đối tam khanh khách trầm trọng niệm ai, cũng không liên quan chiếu nàng, hơi có không thuận liền muốn quyền cước tương thêm. Đáng thương tam khanh khách đa dạng nữ hải, không mấy ngày đã bị cha tấn tái nhợt gầy ốm đi xuống. Nếu là làm thiên thụ đã biết. Sợ là muốn đại đại sân ý, đáng tiếc Thiên Thủy hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng không có công phu đi quản tam khanh khách sự tình. Khang Hi nơi này cân nhắc nửa ngày, liền cảm thấy nghĩ như thế nào vẫn là Đồng Quý phi hiểm nghi lớn nhất, liền muốn làm đi lục soát một lục soát Trường Xuân cung. Hắn còn không có phát hạ lời nói đi, Tát Mãn pháp sư liền đến, Khang Hi cũng không rảnh lo Đồng Quý phi, trước liền mang theo Tát Mãn pháp sư đi Tử Ninh cung vì Thiên Thủy cùng bảo thành cách làm. Kiều Tát Mãn Pháp Sư cũng không phải là cái gì thần côn linh tinh có thể so sánh, đó là rất có danh vọng Đại Sư, giống nhau chỉ vì Hoàng gia cầu phúc Tát Pháp, những cái đó địa vị rất cao quyền quý tưởng thỉnh nhân ra một hồi đều là rất khó. Khang Hy đối này Tát Mãn Pháp Sư cũng thực tín nhiệm, dẫn hắn tới tử Ninh Cung liền thúc dục hắn cách làm. Thái Hậu cũng ở một bên thúc dục thực sự quan tâm thiên thủy cùng Bảo Thành. Pháp Sư cũng biết Thái Tử cùng công chúa thân phận địa vị quan hệ rất nặng, cũng không nhiều lắm dài dòng. Thay đổi hành trang cầm khí cụ lúc sau liền bắt đầu ở Từ Ninh cung liền nhảy biên tắc pháp. Một hồi lâu lúc sau, Khang Hy cùng Thái hậu liền cảm giác đầu góc mơ màng, lại nhìn kia pháp sư vẻ mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cũng biết nhân ra là vất vả. Lại trong chốc lát, pháp sư rốt cuộc ngừng tay trung kiếm, cầm kiếm thẳng chỉ phía đông bắc, miệng lẩm bẩm, đại khái ý tứ chính là tắc quái đồ vật ở phía đông bắc hướng từ từ. Khang Hy nghe xong, trong lòng chấn động, liền nghĩ, quả nhiên là đồng quý phi dở cho quỷ kia trường Xuân Cung nhưng không phải ở từ Ninh Cung phía Đông Bắc. Như vậy tưởng tượng, hắn lại nghĩ đến thiên thủy mới vừa đi Đồng Quý Phi nơi đó đại náo một hồi, liền càng thêm khẳng định tất là Đồng Quý Phi không thể nghi ngờ. Thái Hậu cũng nghĩ đến điểm này, đôi mẹ con này lẫn nhau xem một cái, Thái Hậu tiến lên vài bước hỏi đại sư, ngài nhưng lại nói rõ một chút. con có, ngài có thể hay không phá này vu thuật, làm ta này cháu trai cháu gái sớm tỉnh lại. Cái kia đại sư cũng mệt mỏi khẩn, thanh kiếm chiều tiếp theo ném Trên người có chút sủi lơ nói phá là có thể phá, còn muốn đem kia tắc quái đồ vật tìm ra, lại thi chút pháp thuật phải làm, khi trước vẫn là đem đồ vật tìm ra tới quan trọng. Hắn này vừa nói, Thái Hậu cùng Khang Hy hai người đồng thời gật đầu, Khang Hy hướng ra ngoài hô to lương Cửu Công. "Thứ mau." Lương Cửu Công cũng không biết từ cái nào góc đứng dậy, cung kính hành lễ, Khang Hy trong miệng nói: "Ngươi dẫn người đi Trường Xuân Cung hảo hảo lục soát thượng một lục soát, bất luận cái gì địa phương đều không cần buông tha." Đào Ba thước đất cũng muốn đem đồ vật tìm ra. Là. Lương Cửu Công theo tiếng đi xuống. Tát Man pháp sư thấy không hắn chuyện gì, cũng khẩn cầu đi ra ngoài nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại có Khang Hy cùng Thái Hậu, mặt khác chính là còn không có tỉnh lại tỷ tỉ đệ hai. Khang Hy nơi này khí ở trong phòng thẳng xoay quanh, trong miệng nói độc phụ, Ác phụ, chấm không nghĩ tới, nàng thế nhưng như ngon độc. dùng vu thuật hại chấm con nối dõi, hảo, chấm chờ coi đâu. Hoàng đế. Thái Hậu sủng tín đồng quý phi nhiều năm, Lúc này tuy rằng nghĩ tới, bất quá lại còn có chút không tin đâu, trong miệng nói đại sư chỉ nói ở phía đông bắc, này phía đông bắc cung điện có rất nhiều, cũng không thấy đến chính là đồng quý phi, tia dực khôn cung, chữa tú cung, mặt khác vĩnh cung cung, trung túy cung còn bao gồm duyên hy cung, chẳng phải đều ở từ ninh cung phía đông bắc hướng, hiện tại hạ quyết đoán còn có chút sớm. Khang hi biết thái hậu đối đồng quý phi chiếu cố, trong lòng tuy có khí, còn bận tâm thái hậu mặt mũi, cũng không có cùng thái hậu khắc khẩu chỉ nôn nóng chờ lương cửu công dẫn người lục soát ra đồ vật tới đáng tiếc chính là lương cửu công làm việc năng lực tuy mạnh lại vẫn là không có từ trường xuân cung tìm được đồ vật qua một đoạn thời gian lương cửu công phản hồi tới vẻ mặt ngượng ngĩu quỳ gối khang Hy trước mặt đều có chút muốn khóc kêu đi lên hoàng thượng nô tài vô năng tra biến trường xuân cung các góc đều không có tìm được đồ vật thỉnh hoàng thượng trí tội khang Hy vừa nghe lời này thở dốc thanh đều thô hảo chút ngã ngồi ở ghế trên nói sao có thể không phải nàng Còn có cái gì người? Hoàng đế Thái Hậu đang muốn nói xem ta nói rất là đi, lại xem Khang Hy cái dạng này, cũng không đành lòng nói cái gì nữa, miễn cho đả kích đến nàng cái này tiện nghi nhi tử. Liên ở Khang Hy cùng Thái Hậu đều có chút bó tay không biện pháp thời điểm, con liền thấy nằm ở trên giường Thiên Thụy một trận thở gấp gáp, Khang Hy kinh chạy nhanh chạy vội tới trước giường xem xét, lại thấy Thiên Thụy khỏe miệng toát ra huyết tới, sắc mặt biến càng thêm sám trắng lên. Khang Hy nhất thời đau lòng khó làm, lại xem bảo thành Phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng không có đồ máu, nhưng sắc mặt cũng không có ngày thường quang hoa, lại cũng là vẻ mặt than trí sắc. Hắn đôi hách xa lý ngưỡng mộ tình thâm, đối thiên thủy cùng bảo thành này hai đứa nhỏ cũng là sùng ái cực kỳ. Tuy rằng ngày thường cũng đem đế vương dắp tâm dùng đến hai đứa nhỏ trên người, nhưng đối này hai đứa nhỏ lại cũng là khó được thả thật cảm tình ở. Hiện tại xem hài tử như vậy chịu khổ, hắn cũng là chịu đựng không nổi. Cha, cho chấm hảo hảo cha khang hy hung hăng một phách mép dường, quay đầu đối lương công nói Kia trong mắt âm ngoan quang mang xem người trong lòng run sợ a. Lương Cửu công cúi đầu, nay tiểu tâm can thẳng run, thầm nghĩ, hoàng thượng này biểu tình thật nhiều năm cũng chưa thấy, năm đó bị ngao bái khí, bị buộc đến tuyệt lộ thượng thời điểm cũng là loại vẻ mặt này. Thiên a địa a, lần này hoàng thượng tái xuất hiện loại vẻ mặt này, cũng không biết hậu cung muốn khởi như thế nào gận sóng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương 240 từ vu trung hòa nhị hôm nay này hậu cung một mảnh mây đen mù sương vừa mới trường xuân cung bị lục soát này không liên tiếp vài cái phi tử cung điện bị lục soát dung phi thừa càn cung đứng mũi chịu sào mấu chốt là ở các phi tử trung gian dung phi một không được sủng ái nhị không có nhi tử tam nàng tính tình hảo yếu đối dễ khi dễ cho nên lục soát thời điểm đương nhiên cũng trước lục soát nàng thừa càn cung ngụy châu vẻ mặt tươi cười cùng dung phi bồi không phải lại mã bất đình để chỉ huy người hảo hảo điều tra Dung Phi cũng không phải ngốc tử tự nhiên biết đây là vì cái gì điều tra, tuy rằng thực khó chịu những người này như vậy làm lơ nàng nhưng lại tưởng tượng, dù sao sở hữu cung điện đều là muốn lục soát sớm lục soát sớm an tâm, còn nữa nói nàng không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nàng lại không có hại công chúa sợ thứ gì như vậy tưởng tượng, Dung Phi trong lòng cũng thanh tính chút, Ngụy Châu dẫn người lục soát cái biến, mới muốn ra cửa Vừa vặn gặp phải vội vàng tới rồi Tĩnh Lan, Ngụy Châu biết vị này chủ tử không dễ trọng, chạy nhanh cởi hành lễ, chỉ Tĩnh Lan tản nhận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này bắt nạt kẻ yếu đồ vật ngoài miệng cười lạnh nói Ngụy Am đạt hảo hứng thu a, Thiên Thụy tỷ tỷ cùng bảo thành ca ca hôn mê bất tỉnh, trong cung trên dưới đều lo lắng hãi hùng, Thiên ngải vừa nói vừa cười, ai nha, sợ là ngông trông. nàng lời này còn chưa nói xong đâu, Ngụy Châu liền đầu đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình thật là mơ heo trẻ tâm. Chỉ nói dung phi mềm yếu nhưng lại đã quên cái thứ hoa hồng sáu khanh khách, cái này suối quẩy đi. Bum một tiếng, ngụy Châu quỳ trên mặt đất thẳng xin khoan dung khanh khách, ngài khẩu hạ lưu tình, nô tài nhưng không kêu ý tưởng, nô tài nếu là có kêu ý tưởng, quản giáo thiên đánh ngũ lôi. Tĩnh Lan chỉ nghĩ cấp ngụy Châu một cái giao hấn, đảo cũng không tưởng như thế nào khó xử hắn, liền khoát tay nói đứng lên đi, ta cũng chưa nói cái gì không phải. ngụy Châu biết đây là buông tha hắn, chạy nhanh cắn đầu tạ ơn, tái khởi thân khi kia đối với dung phi đã có thể không giống nhau, vẻ mặt cung kính cẩn thận, trong lòng cũng minh bạch, tuy rằng vị này chủ tử không có nhi tử, nhưng này nữ nhi so nhi tử cường a. Ngụy Châu lục soát qua thừa càng cung, lại xoay người đi rửa gần vĩnh cung cung, kia đầu lương cửu công dẫn người thẳng lục soát rực không cung, hàm phúc cung các nơi đều không có tìm được đồ vật. Thức mau, Ngụy Châu tới rồi tuệ phi trung túy cung nội, hướng tới tuệ phi hành lễ, rất là cẩn thận giải thích một hồi. Tuệ phi tuy rằng tức giận khá vậy biết lúc này không thể nháo khang hi chính vì thiên thụy cùng bảo thành sự phiền lòng đâu nàng nếu là làm ở mỹ chính là không biết tốt xấu sợ lập tức sẽ mất đi thánh tâm còn nữa nói mọi người cung điện đều lục soát lại lục soát nàng này trung tuy cung cũng là xem ở bảo thành phân thượng nàng cũng không mất mặt nàng lại vô dụng vu thuật hại thiên thụy cùng bảo thành lại sợ cái gì đáng tiếc chính là tuệ phi yên tâm quá sớm ngụy châu dẫn người lục soát tới lục lọi nhưng lại cứ ở trung tuy cung một gốc cây dưới tảng cây lục xoát ra một cái lam bố tiểu nhân, kia tiểu nhân tuy rằng làm thực thô giáp, khá vậy nhìn ra được là cái vu trung hoa hoa, hơn nữa, này tiểu nhân trên người còn dán mảnh vải, mặt trên viết thiên thủy hoặc là bảo thành sinh thần bất tự. Cái kia, thiên thủy cùng bảo thành một canh giờ sinh ra, cho nên, hai người kia là giống nhau sinh thần bất tự. Tiểu nhân trên người chát đầy cương châm, chính là ngụy châu tuy là lớn mật, cầm này tiểu nhân nhìn kia tràn đầy cương châm cũng dọa tay chân đều phát run Tuệ Phi vừa thấy kia tiểu nhân, tức khắc lại tức lại cấp lại lo lắng lại tuyệt vọng, vài bước tiến lên nhìn Ngụy Châu cầu xin nói Ngụy công công. Ngài cần phải cấp bổn cung tưởng cái biện pháp a, việc này thật không phải bổn cung làm. Tuệ Phi nương nương Ngụy Châu đôi tay liền ôm quyền việc này cũng không phải là chúng ta nô tài có thể làm được chủ, xin lỗi, nô tài trước đến báo cáo hoàng thượng cùng thái hậu, hai vị chủ tử còn sốt rồi đâu. Nói chuyện, Ngụy Châu cũng không xem Tuệ Phi. Khoát tay mang theo một đám nô tài liền đi. Tuệ Phi ở phía sau biên là to Ngụy Châu coi như không nghe thấy dường như, không quay đầu lại liền đi rồi. Ngụy Châu này vừa đi, Tuệ Phi thực sự sợ hãi lại tức giận, ở trong phòng tạp hảo vài thứ, trong miệng măng cái nào lòng dạ hiểm độc hạt gan, thế nhưng như vậy ham hại người, nếu là làm lao nương biết, cùng ngươi không để yên. Từ Ninh Cung nội, các vị AK cách cách được lục soát cung tin lúc sau, cũng không dám đi tìm nhà mình ngạch nương, đều chạy đến từ Ninh Cung đi thăm xem Bảo Thành cùng Thiên Thủy đi, một là thăm xem nhị là trở tin tức đâu. Qua nửa ngày, mọi người ở đây đều có chút không kiên nhẫn thời điểm, liền thấy Ngụy Châu vẻ mặt đau kịch liệt tiến vào, khi trước liền quỳ xuống cắn đầu. Khang Hi cũng sốt ruột chờ, lớn tiếng hỏi, nhưng lục soát ra cái gì tới. Ngụy Châu đôi tay phủng một vật tạch vài bước tiến lên, đem vật kia trình ở Khang Hi trước mắt. Khang Hi vừa thấy, thít hà một hơi, tức khắc khí chụp khởi cái bản tới hảo độc tâm tư. Đối hai đứa nhỏ đều có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay, chấm thật là. Khang Hi mắng to. Thái Hậu xoay hai hạ Phật châu, nhìn về phía Ngụy Châu, là từ đâu lục soát ra tới. Nàng này vừa hỏi, mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Ngụy Châu, liền lo lắng thứ này là từ nhà mình ngạch nương trong cung lục soát ra tới. Muốn nói đi, Thiên Thụy đối bọn họ này, đó huynh đệ tỷ muội thực sự không tồi, bọn họ cũng đều nguyện ý cùng Thiên Thụy thân cận, nếu thật là nhà mình ngạch nương hãm hại Thiên Thụy, bọn họ về sau thật không mặt mũi gặp người, hơn nữa, nhà mình ngạch nương cũng đi theo xuôi xẻo, này đương nương một đạo. Bọn họ này làm hài nhi còn không được sụp đổ phương hoàng, nhậm người khi dễ sao. Ngụy Châu trong lòng run sợ a, nhưng nên trở về nói vẫn là đến hồi, liền ở chúng á ca cách cách giết người dưới ánh mắt nhỏ rộng nói là, là tuệ phi nương nương trùng tuy cung lục soát ra tới. a, Thái hậu cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới tắc quái người sẽ là tuệ phi. Khang hy càng là, hắn vẫn luôn tưởng chính là đồng quý phi, lại không có nghĩ đến đồ vật là từ tuệ phi nơi đó lục soát ra tới, không khỏi trường hướng bảo thanh. Bảo Thanh lúc này đều có chút dọa choáng váng, trên đầu mồ hôi lạnh hứa ra, lại bị Khang Hy vừa thấy, cả người đều mềm, ở huynh đệ tỷ muội nhìn chăm chú dưới, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói Hoàng A Mã, Hoàng Thái Thái, việc này cần phải tưởng cha A. Bảo Thanh lúc này tâm tư phức tạp khó hiểu, một phương diện có chút không tin Tuệ Phi làm ra loại sự tình này tới, hắn đều đã cùng Tuệ Phi nói chuyện rất nhiều lần, nói cho Tuệ Phi hắn không có dạ tâm, làm Tuệ Phi không cần lăn lộn mù quáng, đồng thời... Càng thêm nói qua hắn cùng Bảo Thành quan hệ hảo, huynh đệ tình thâm, Bảo Thành đăng cơ cũng sẽ không mệt hắn, hắn cũng nguyện ý làm một hiền vương, vì Bảo Thành khai cương khuếch thổ. Theo lý thuyết, tuệ phi hiểu được hắn tâm nguyện, không nên hại Bảo Thành. Chính là, Bảo Thành lại có chút không dám khẳng định, phải biết rằng này hậu cung nữ nhân một khi điên cùng lên, là ai đều khó làm rõ ràng. Hắn nghĩ đến thiên thủy cùng Bảo Thành, nay tâm cũng là rất đau, lại ngấm lại tuệ phi, lại có chút khó có thể quyết định lên, một phương diện là để mua ợi. Một phương diện là thần ngạch nương, này, bảo thành nhất thời tâm loạn như ma. Khang Hy nhìn bảo thanh, đây mặt tầm ưu, sắc mặt ám trầm đều phải làm nhân tâm kinh, nhìn một hồi lâu, khoát tay nói người đứng lên đi. Chuyện này châm tất tường tra. Hoàng đế Thái Hậu chuyển Phật Châu, trong miệng nói vẫn là trước hết mời đại sư cách làm cứu trị bọn nhỏ, chuyện này chờ hai tử tỉnh lại lại làm định đoạt không mượn. Khang Hy gật đầu hoàng ngạch nương nói chính là, nói chuyện, hắn làm người sở đồ vật giao cho tắt mãn pháp sư đứng dậy lớn tiếng nói Ngụy Châu, Tuệ Phi cấm túc Trung Túy Cung nội, ngươi dẫn người đem Trung Túy Cung trông coi lên. Sự tình không rõ phía trước bất luận kẻ nào đều không thể cùng Trung Túy Cung truyền lại tin tức. Là. Ngụy Châu theo tiếng, hành lễ lúc sau lui ra tới, một sát mồ hôi trên trán, liền cảm giác trên người đều là ở mức Vừa rồi hắn thế nhưng dọa ra một thân hắn tới, nguy hiểm thật à. Ngụy Châu sau khi ra ngoài, Kaka cách cách ở Đại Tùng một hơi thời điểm, cũng có chút thế Bảo Thanh lo lắng. Bảo Thanh là trưởng huynh. Đối phía dưới đệ muội vẫn luôn rất là chiếu cố, cùng mọi người cảm tình đều cũng không tệ lắm, đại gia cũng không muốn xem bảo thanh gặp nạn, có trong lòng mắng tuệ phi, có trong lòng mắng hám hại thiên thụy người, mọi người tâm tư không phải trường hợp cá biệt. Bảo thanh còn lại là một bộ hủ rũ bộ dáng, nam liệt một bên cũng không đứng dậy, chỉ trong lòng bay nhanh cân nhắc, việc này rốt cuộc có phải hay không tuệ phi làm? Nếu không phải tuệ phi, kia lại là ai? Ai muốn hãm hại bọn họ hai mẹ con? Khang Hy cùng Thái hậu lúc này cũng không rảnh lo này đó, đều đang chờ Tát Mãn Pháp sư tác pháp giải trừ vu thuật đâu. Thời gian này một chút qua đi, trong phòng chỉ nghe Tát Mãn Pháp sư tác pháp thanh âm, nghe nhân tâm kinh sợ thực. Lại quá một đoạn thời gian, Tát Mãn Pháp sư từ trong phòng ra tới, cầm trong tay bút bê vải giao cho Khang Hy trên tay, trong miệng suy yếu nói hoàng thượng, may mắn không làm được mệnh, này vu thuật giải trừ. Hừa quá trong chốc lát thái tử ra cùng công chúa liền phải tỉnh. Vừa nghe nhà mình khuê nữ nhi tử không có việc gì, Khang Hy đại hỉ, liên tục làm người trọng thưởng tát mãn pháp sư, lại làm tiểu thái giám nhóm cung kính đem pháp sư đưa ra đi, hắn tắc nắm bút bế vải, xoay người khẩn nhìn trầm chầm, chầm Bảo Thanh Ngư nhưng có cái gì nói. Bảo Thanh chạy nhanh thẳng thắn eo quỳ xuống, liền cắn ba cái đầu, kia thùng thùng thanh âm vang ở mỗi người trong lòng hoàng a mã, nhi thần biết biện không thể biện, chỉ nghĩ nói ngạch nương không phải người như vậy, còn nữa cùng nhị đệ ngũ muội không thù không đoán, không đáng độc hại bọn họ. Không đáng Khang Hy nổi giận đứng lên một chân đá vào bảo thành trên người cái gì kêu không đáng ngươi ngạch nương tâm tư chẳng còn không rõ nghĩ ngươi là trưởng tử nếu bảo thành không có ngươi liền nhất hắn lời nói còn chưa nói xong bảo thanh tiến lên vài bước ôm chặt khang hy trần khóc giống lên hoàng a mã hoan uổng nhi thần nhi thần không kia phân tâm tư nhi thần chỉ nghĩ làm một đại tướng quân có thể chinh chiến xa trường vì đại thanh khai cương khuyết thổ tắc dư nguyện đủ rồi hoàng a mã hoài nghi nhi thần nhi thần thà chết không phục nguyện vừa chết minh trí Này đôi phụ tử nháo thành như vậy, Thái Hậu cũng xem bất quá đi, vừa định muốn lên tiếng, nơi đó tiểu tứ lôi kéo chúng huynh đệ tỷ muội động tác nhất trí quy xuống, cùng nhau cắn đầu, chưa bao giờ từng có đồng lòng nói thỉnh Hoàng A Mã Minh Trà, thỉnh Hoàng A Mã bỏ qua cho đại ca. Khang Hy nhìn quỳ một phòng nhi nữ, vô cản sủ tâm tư cũng phức tạp lên, muốn nói huynh đệ tỉnh thâm là hảo, đã có thể như vậy thì phi bất phân, lại cũng làm nhân tâm đau, vừa định muốn nói chút cái gì, lại thấy bên kia mảnh một trọn, tĩnh lan chậm rãi vào nhà. Nhìn đến này một phòng loạn thời điểm Đầu tiên là sửng sốt một chút Theo sau đi đến Khang Hy trước mặt Túi đầu nhỏ giọng nói Hoàng A Mã Không phải nói nhị ca ngũ tỷ không có việc gì sao Như thế nào này Tiểu tứ khẩn trương Hết sức chiều tĩnh Lan nháy mắt Đáng tiếc tĩnh Lan lại cũng không nhìn đến dường như Chỉ lo hỏi Khang Hy Khang Hy vốn là sinh khí Đối tĩnh Lan cũng không có sắc mặt tốt Chỉ chiều bảo thanh nơi đó chỉ một lóng tay Người đi hỏi người hảo đại ca Này rốt cuộc sao lại thế này tĩnh Lan nghi hoặc Bất quá trong lòng cũng biết việc này rất nghiêm trọng, có chút không biết làm sao lên, nàng chính là lại lanh lệ lại khôn khéo, gặp được loại chuyện này vẫn là lưỡng lự. Không khí như thế cứng đờ, mọi người đều rằng co không dưới thời điểm, liền nghe được nội trong phòng cung nữ kinh hỷ thanh âm truyền đến Hoàng thượng, Thái Hậu, Công Chúa Tỉnh, Thái Tử Gia Tỉnh. Khang Hy Đại Hỉ, mọi người đều hỉ, chỉ cần này nhị vị vừa tỉnh, sự tình gì đều dễ làm. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 245 vu trung hòa tam. Thì, người thế nào? Khang Hy mang theo người tiến nội phòng, liền nhìn đến bảo thành sắc mặt tái nhật bắt lấy thiên thủy tay dò hỏi. Mà thiên thủy tắc vẻ mặt mơ hồ ngồi dậy, bốn phía nhìn một cái, nhỏ giọng nói thầm đây là có chuyện gì? Ta như thế nào ở từ linh Cung? Tâm can thì ta Thái Hậu vừa thấy hai đứa nhỏ sát thật tỉnh, huy rất đỡ nàng cùng nữ tay, khẩn mại vài bước qua đi. Rối ra tay đem Bảo Thành cùng Thiên Thụy ôm vào trong ngực liền khóc thượng chính là đem ai ra đau hỏng, rồi, trời thấy còn thương, rốt cuộc tình a, Khang Hy cũng rất vui mừng, mặc kệ thế nào đi, này hai hải tử không có việc gì chính là tốt nhất. Tiểu tứ mấy cái cũng tế qua đi, vây quanh Bảo Thành cùng Thiên Thụy dò hỏi cảm giác như thế nào, có phải hay không còn có cái gì địa phương không thoải mái. Thiên Thụy cười nhất nhất trả lời mọi người, lúc này mới nghi hoặc ngẩn đầu nhìn về phía Thái Hậu Hoàng Thái Thái, ta làm sao vậy? Như thế nào sẽ ngủ ở ngài trên giường? Thái hậu niệm một tiếng Phật, trong miệng nói không có việc gì, bất quá là thiên thủy hai ngày này mệt nhọc tới rồi, nhất thời chịu đựng không nổi mơ hồ qua đi, đem bọn họ đều dọa. Nàng là một phen hảo tâm không nghĩ làm thiên thủy biết này đó sốt ruột sự, nhưng thiên thủy như thế nào sẽ không rõ? Đây là nàng đầu đuôi, hơn nữa hiện tại còn không có đạt tới mong muốn hiệu quả, nàng như thế nào cũng muốn hỏi đến đế. Chính là, ta bình thường thân thể cường tráng thực, như thế nào sẽ? Hùng chi gần hai ngày ta cũng không có mệt đến A Thiên Thủy vẻ mặt không rõ Tiểu Mười lanh mồm lanh miệng Lớn tiếng nói là có người hại tỷ tỷ, Ở Trung Thụy Cung tìm ra cái vu Trung Hoa Hoa Tiểu Mười Thính Lan lớn tiếng A ngăn hắn Lại cũng không có ngăn cản trụ Liên mỗi ngày Thủy khuôn mặt nhỏ một mảnh kinh dị chi sắc Trong miệng nói như thế nào sẽ đâu Ta cùng Tuệ Phi nương nương không thù không oán, Tuệ Phi nương nương như thế nào sẽ hại ta Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bảo thanh Hướng bảo thanh rối rối tay đại ca yên tâm, ta là vạn sẽ không tin tưởng tuệ phi nương nương làm ra loại sự tình này tới. Ngươi A, chính là tâm thật tốt quá. Thái hậu thở dài, ở trong mắt nàng thiên Thụy đó là ngàn hảo và tốt. Mọi người cũng đều cho rằng thiên Thụy cùng bảo thanh cảm tình hảo, không đành lòng làm bảo thanh khổ sở, cho nên mới sẽ nói như vậy. Bảo thanh cũng đứng lên kéo qua bảo thanh an ủi đại ca yên tâm. Đệ đệ tin ngươi. Này một câu thắng qua thiên ngôn và ngữ, cảm động bảo thanh mơ màng hồ đồ. Thiếu chút nữa liền không lại rớt xuống nước mắt tới, rất là cảm kích hồi nắm lấy bảo thành tay có thái tử những lời này. Ta như thế nào đều là yên tâm. Thiên Thụy sốt lên tràn, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Khang Hy, Gia nan bỏ xuống giường quỷ gối Khang Hy bên chân nữ nhi mệnh hoàng A mã lo lắng. Khang Hy lui về phía sau một bước, rất là đau lòng nâng dậy Thiên Thụy tới ngươi thân mình không tốt, hà tất đa lễ như vậy. mau đứng lên. Thiên Thụy đứng lên, thầm nghĩ, ở như thế chú ý mặt mũi cùng lễ nghi Khang Hy trước mặt. Bất luận cái gì thời điểm đều là không thể thất lễ, nếu không liền hắn kia lòng dạ hẹp hỏi kính, không chừng khi nào nhớ tới là có thể cho ngươi một trận chửi ăn đâu. Đứng lên đồng thời, Thiên Thụy nhíu mày khổ tư Hoàng A Mã, nữ nhi thực sự không tin tuệ phi nương nương sẽ hại nữ nhi, việc này sợ có khác kỳ quạc, còn thỉnh Hoàng A Mã tưởng cha A. Người mới tỉnh, cũng không thể vì cái này phí công, việc này chấm sẽ điều tra rõ. Khang Hy cười an ủi Thiên Thụy. Thiên Thụy cùng bảo thành không có việc gì, hắn cũng yên tâm cũng có tinh lực đi tra chỉnh chuyện. Hiện tại Khang Hy nghĩ đến, việc này thật đúng là cổ quái thực, Tuệ Phi không phải không đầu óc, như thế nào sẽ đem vu Trung Hoa Hoa phóng tới nàng trong cung, còn sẽ bị người tìm. Còn có thiên thủy cùng Bảo Thành luôn luôn đối Tuệ Phi cũng là thực kính trọng, cùng Bảo Thành quan hệ cũng hảo, Tuệ Phi cũng không có gì lý do đi hại hai người bọn họ a Khang Hy ở cảm thấy chuyện này kỳ quái thời điểm. Thái Hậu lại đột nhiên nhớ tới một việc tới, gọi người đem cái kia vu Trung Hoa Hoa lấy lại đây. Thương Khang hi trước mặt một đệ lớn tiếng nói: Ai ra nhìn này nguyên liệu rất quen thuộc, giống như này không phải Hoàng Thái Thái thưởng cho ta nguyên liệu sao? Thiên Thụy lưu loát nói ra, tức khắc ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người nàng. Thiên Thụy túi đầu hôm kia Hoàng Thái Thái làm người thưởng, nói là làm áo trong thực hảo. Bảo Thành cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đúng vậy, hôm kia Hoàng Thái Thái cũng thưởng cô. Thái hậu trong tay Phật Châu chuyển bay nhanh, lạnh lùng nói: Ai ra đã biết, này nguyên liệu tổng cộng tam thất. Ai ra thưởng Thiên Thụy. Bảo Thanh cùng đồng quý phi một người một con, nói còn chưa dứt lời, Khang Hy xoay người cả giận nói lương cửu công, tiêu đồng quý phi tới, hắn một phát lời nói, lương cửu công thực mau liền hành động lên. Bảo Thanh vừa thấy chuyện này có mặt mày, hẳn là có thể tẩy thoát hắn ngạch nương hiểm nghi, hắn cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, tỉnh tái sinh xảy ra chuyện gì tới, liền chạy nhanh cáo tử rời đi. Mà mặt khác hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng đều thủy chiều dường như tối lui, bọn họ cũng đều không phải ngốc tử, loại chuyện này vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Thực mau tử ninh cung nội liền dư lại Thái hậu, Khang Hy, Bảo Thành cùng Thiên Thụy bốn người, Thái hậu cùng Khang Hy đều là mặt trầm như nước ngồi ngay ngắn, Thiên Thụy cùng Bảo Thành tài mới vừa khôi phục lại, thể lực không được, liền oai uống các thái ý cấp khai an thần dược. Chẳng được bao lâu, mạnh một trọn, đồng quý phi chân giống chậu hoa đế giày liền vào được, vừa vào cửa liền cười hỏi Thái hậu nương nương gọi thần thiếp tới có cái gì phân phó. Khang Hy vừa thấy nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, liền một trận nén giận. Một phách cái bản lớn tiếng nói cho chấm quỳ xuống. Đồng Quý Phi nghi hoặc, cũng thực sợ hãi, bất quá vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống, cũng không dám xem Khang Hy, chỉ nhìn Thái Hậu Thái Hậu nương nương. Thái Hậu lần này quyết định chủ ý không để ý tới nàng, đem đầu vặn đến một bên đi, Khang Hy làm lương cửu công đem cái kia vu Trung Hoa hoa đưa cho nàng, lớn tiếng hỏi ngươi nhưng còn có cái gì nói. Đồng Quý Phi có chút chóng váng, biện nói Hoàng thượng làm thần thiếp nói cái gì. Đây là thứ gì? Cấp thần thiếp làm gì? xem đồng quý phi dạng ngu, khang hy càng là lửa giận tận trời, cũng không thèm nhìn tới liền đem bên cạnh trung trà tử cầm lên, run lên tay ném ở đồng quý phi trên người độc phụ, Này hậu cung như thế nào có ngươi loại này độc phụ, nhìn xem ngươi làm hạ chuyện tốt, thần thiếp làm cái gì? đồng quý phi lúc này nhưng thật ra muốn khởi cường tới, thẳng tắp quỳ thần thiếp cấm túc trường xuân cung sau liền chưa từng ra quá cái kia môn nhi, thần thiếp có thể chọc tới sự tình gì? nhưng thật ra hoàng thượng mới thật thật máu lạnh vô tình, chưa bao giờ niệm phu thê chi tình. Muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng Thiên thủy công chúa càng là Chạy đến thần thiếp trường xuân cung la lối khóc lóc chơi xấu Thần thiếp, ngươi còn ủy khuất Khang hy cấp đồng quý phi đỉnh Cái này hỏa a hôi hổi nhắm thẳng thượng bạo chính ngươi nhìn một cái Mới vừa thái hậu đều nói Này vải dệt chỉ thưởng ngươi cùng bảo thành còn có thiên thủy ba cái Trong cung còn lại người chờ chính là đều không có Bảo thành cùng thiên thủy tổng sẽ không chính mình hại chính mình đi Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai Đồng quý phi lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ khởi cái kia chung vu hoa hoa tới, nàng vừa rồi là lại ủy khuất lại sợ hãi, căn bản là không có tế nhìn đâu, này vừa thấy, tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, này, xác thật là thái hậu thưởng nàng nguyên liệu, nhưng này, nàng không có hại người A, thật là hoa nguồn đã chết. Lúc này, đồng quý phi đảo cũng thông minh, đem kia hoa hoa một nhặt, lớn tiếng nói công chúa cùng thái tử ra là không có chính mình hại chính mình tất yếu, chính là người khác coi A khó bảo toàn sẽ không có người trộn bọn họ trong cung nguyên liệu lại hãm hại bọn họ. Thiên thủy này dược thiếu chút nữa không phun ra tới, này đồng quý phi hôm nay này đầu góc khen ngược sử, liền này đều có thể tưởng được đến, thật là bội phục a Này cũng không phải không có khả năng a Thái Hậu cùng Khang Hy đều có chút im lặng. Thiên thủy nhìn lên này không thể được, khu hai tiếng, sắc mặt tái nhật nói Hoàng A Mã, Hoàng Thái Thái, ta trong cung nguyên liệu đều còn không có sử dụng đâu, là chính thức. Cô trong cung nguyên liệu cũng vô dụng đâu Bảo Thanh buông chén, Têu Thủy Tùng đi dục khánh cung lấy nguyên liệu tới, mà Thiên thủy cũng nắm chặt thời gian làm mưa xuân đi lấy cảnh nhân cung nội nguyên liệu. Đồng Quý Phi lúc này là thật sợ hãi, như thế nào ba người bị thưởng, thiên nàng nguyên liệu dùng, lại cứ ra loại chuyện này, lúc này nàng chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ nha. Hoàng thượng, hoàng thượng Đồng Quý Phi quỳ lên, quỳ dạp trên mặt đất liền khóc lên thần thiếp trong cung nguyên liệu là dùng, chính là cũng khó bảo toàn có cái loại tiểu nhân này trộm khối ra tới lại hãm hại thần thiếp nói năng bậy bạ khang hy lại một cái trung trà ném ra tới, chính là thái hậu cũng khí ném cái ly ở đồng quý phi dưới chân, duỗi tay chỉ vào nàng dạo ngôn thiện biện đồ đệ, ngươi cấm túc trưởng xuân cung, mấy ngày nay mãn trưởng xuân cung người đều không thể ra cửa, như thế nào có thể trộm ngươi đồ vật ra tới? Lời này đồng quý phi là thật biện không được, đành phải mặt như màu đất quỷ khắp lớn. Liên lúc này mưa xuân cùng tiểu khấu tử đều cầm nguyên liệu tới, lương cửu công tiểu tâm nghiệm đến khang hy trước mặt nói hoàng thượng công chúa cùng thái tử ra nguyên liệu đều là chính thức, một tia nhi cũng chưa thiếu. lúc này, không khác cấp đồng quý phi trầm trọng nhất một kích, nàng lập tức sủi lơ trên mặt đất, thật sự nói không ra lời. đồng quý phi thực không rõ, sự tình như thế nào sẽ thành như vậy, nàng căn bản là không có hãm hại thiên thủy cùng bảo thành a, nàng chính là lại không đầu góc cũng biết trong cung xưa nay liền kiêng kỵ nhất này vu trung linh tinh đồ vỡ, chỉ cần cha sắp xuất hiện tới, kia đời này cũng chưa hy vọng xoay người. hoàng thượng, hoàng thượng. Thần thiếp hoa nguồn A đồng quý phi mưu toan làm cuối cùng dãy ruộng, bỏ qua đi liền muốn túm Khang Hy góp áo. Nhưng Khang Hy xem nàng tựa như đang xem cái gì vì rút giống nhau, chán ghét cho mày đầu, nhấc chân liền đem nàng cấp đá đến một bên. Lương cửu công, đem người mang đi ra ngoài. Lương cửu công túi đầu, đi ra ngoài kêu người tới, chiếc kéo sống kéo đem đồng quý phi cấp túm ra từ Ninh Cung. Thiên thụy rất xa còn có thể nghe được nàng khóc hào thanh, lúc này đây, thiên thụy minh bạch, đồng quý phi hoàn toàn chơi xong rồi xử lý đồng quý phi lúc sau, khang Hy quay đầu nhìn về phía thiên thụy, này biểu tình lập tức liền thay đổi, vẻ mặt tấm áp ý cười, còn mang theo vài phần lấy lòng ý vị bảo thành, thiên thụy à, lần này là hai người các ngươi chịu vì khuất, yên tâm, hoàng a mã chắc chắn vì các ngươi lấy lại công đạo. thiên thụy cùng bảo thành cùng nhau quỳ xuống tạ lễ, thiên thụy trong miệng nói nha đầu không bị khuất, có hoàng a mã cùng hoàng thái thái làm chủ, nha đầu giải sâu đâu. thái hậu rối tay đi đỡ thiên thụy mau đứng lên đi, đáng thương, như vậy lăn lộn. Khuôn mặt nhỏ đều trắng, xem ai ra hảo sinh đau lòng. Khang Hy còn lại là làm lương cựu công gọi người hộ tống Bảo Thành cùng Thiên Thụy trở về, bàn tay vung lên, các màu ban thưởng như nước rơi hướng cảnh nhân, rục khánh hai cung mà đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 246 Bảo Thành nghi hoặc. Cái nào sát ngàn đau à, nếu là công chúa có cái cái gì không hay xảy ra, làm nô tỳ nhưng như thế nào cho phải. Thiên Thụy vừa vào cửa liền nghe được với Mama đứng ở một bên ô ô nhất mãi. Tuy rằng với Mama lúc này có chút không ra thể thống gì, lời nói cũng không phải thực xuôi thai Chính là Thiên Thụy trong lòng ấm áp, có người quan tâm nhớ mong cảm giác thật sự thực hảo. Mama Thiên Thụy ôm chặt với Mama, đem đầu dựa vào nàng trên vai, một bộ tiểu nữ nhi dạng ta không có việc gì, Mama yên tâm đi. Nhìn đến Thiên Thụy, với Mama lau một phen nước mắt, rất là yên lòng. Lại cũng luống cuốn tay chân đẩy ra thiên thủy, trong miệng thẳng nói công chúa, này không hợp quy củ, ngài đây chính là chiết sát nô tỳ. Quy củ, lại là quy củ, thiên thủy trong lòng làm đạo, này đáng chết quy củ đem nàng trói buộc ở trong hoàng cung biên, hoàn toàn không có một kia tự do, cả ngày không phải lo lắng cái này chính là lo lắng cái kia, thật thật cha tân chết người. Phải biết rằng thiên thủy ở hiện đại thời điểm cũng là rộng rãi lạc quan nữ hài tử, nàng kiên cường lại vui vẻ còn tràn ngập hy vọng tồn tại, lại nào biết một sớm đi vào Đại Thanh triều. Tuy rằng thành tôn quý nhất công chúa, nhưng lại quá cũng không vui sướng, trong cung nhiều quy củ như lông Châu, một chút không cẩn thận khả năng liền bị người lên án. Hiện đại người đi thích hướng cổ đại hoàng cung sinh hoạt có bao nhiêu gian nan thiên thủy là hiểu được, nàng có đôi khi cũng suy nghĩ, này mười mấy năm qua đi, nàng sợ là đã biến thành chân chính cổ nhân đi. Nhìn với ma ma hồng hồng đôi mắt, còn có giang tay, thiên thủy lần này đem sở hữu quy củ lễ nghi toàn vứt đến sau đầu, ôm chặt trụ với Mama, làm nũng nói ta mặc kệ, ta muốn ôm ôm Mama. ma liên lúc này đây đi, trong lòng thở dài một tiếng, thiên thụy nói cho chính mình, làm càng lúc này đây, qua đi lúc sau, nàng liền vẫn là cái kia tôn quý hoa lệ cố luân công chúa, khang hy hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi. Công chúa với ma ma thở dài, thiệt tình yêu thương trong lòng ngực cái này nữ hài, nhịn không được vươn tay vô vỗ nàng gầy bả vai không có việc gì liền hảo a Thiên thủy không có tổn thương, cảnh nhân cung bọn nô tải cũng đều là thực vui mừng. Khó khăn tìm được một cái hảo chủ tử, ai nguyện ý chủ tử xảy ra chuyện bọn họ lại bị phân đến khác cung điện, quá kia chiều đánh mổ mắng nhật tử a. Thiên Thụy chân an với ma ma một hồi, liền lấy cớ mệt mỏi đem trong phòng nô tài đều đuổi đi ra ngoài, nàng chính mình nằm nghiêng ở giường nệm thượng, khỏe môi treo lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ đồng quý phi lần này hoàn toàn xong rồi, nàng cần phải hảo hảo nhìn xem đồng quý phi muốn chịu như thế nào tra tấn. Nàng nơi này đang suy nghĩ, liền nghe được mưa xuân ở bên ngoài cao giọng nói công chúa, thái tử ra tới, thỉnh đi. Thiên Thụy chậm rãi nói một tiếng từ trên giường đứng dậy, mặc tốt giày lại sửa sửa tóc, lúc này mới đi đến gian ngoài tới. tỷ tỷ, bảo thành xem nàng lại đây, chạy nhanh đứng lên, trên mặt có chút mất tự nhiên. Thiên Thụy nhìn, trong lòng trầm xuống, cân nhắc Bảo Thành có phải hay không gặp sự tình gì. Bảo Thành khắp nơi nhìn xem, đối mưa xuân mấy cái vung tay lên các ngươi đi ra ngoài đi. Cảnh nhân cung khắp nơi cửa sổ không quan, bọn nô tài đứng ở bên ngoài, liền như vậy rộng thoáng. Thiên Thụy cười cười, thầm nghĩ Bảo Thành vẫn là có chút tâm kế. Kể từ đó, đó là nói cái gì lặng lẽ lời nói cũng sẽ không lo lắng có người nói bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì không phải. Tỷ Bảo Thành bắt lấy thiên thủy tay ngươi. Chuyện này có phải hay không ngươi an bài? Bảo Thành cố tình đệ thấp thanh âm, trong giọng nói có chút chất vấn, nhưng nếu là người ngoài xem ra, hai người kia lại là một bộ tỷ đệ tình thâm bộ dáng. Thiên Thụy gật đầu. Nhỏ giọng nói là, ngươi Bảo Thành có chút tức giận vì cái gì bất hòa cô giảng một tiếng, tỷ tỷ không tín nhiệm cô sao? Không phải. Thiên Thụy lắc đầu ta không phải không tín nhiệm ngươi, mà là bởi vì sự tình quan trọng đại, ta là tuyệt kế không thể làm người thứ hai biết nói. Chuyện này nếu ngươi đã biết được, liền từ đây lạn ở trong bụng, đối ai đều không cần đề, nói nói mớ đều phải nhắm chặt khẩu phong. Bảo Thanh cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, rất là nghiêm túc nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái cô hiểu được, chính là tỷ tỷ như thế thật là làm cô lo lắng. Hoang A Mã không phải ngốc tử, nếu là lấy sau cha được chút cái gì. Bảo Thanh lời nói còn chưa nói xong. Đã bị thiên thủy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngươi choáng vắng sao, Hoàng A Mã như thế nào còn sẽ lại cha, sự tình đã nháo thành như vậy, lại cha đi xuống càng thêm không thể vãn hồi lên, hôm nay nếu đã nhận định là đồng quý phi, kia mặc kệ tới khi nào đều là nàng, nàng là lại phiên không được thân. Như thế, bảo thành tài tính yên lòng. Bảo thành là như thế nào đoán được chuyện này, kỳ thật thiên thủy trong lòng cũng hiểu rõ, nàng cũng biết bảo thành là tất nhiên sẽ đoán được là nàng làm, lại không nghĩ rằng bảo thành sẽ đoán nhanh như vậy mà thôi. Bảo Thành trở về Dục Khánh cung lúc sau liền cảm giác rất kỳ quái, theo lý thuyết hắn bị người dùng vu thuật hám hại một lần, thân thể hẳn là sẽ kém hơn rất nhiều mới là, một chốc một lát là khôi phục bất quá tới, chính là, từ hắn đi ra từ Ninh cung lúc sau, thân thể lại nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa, thể lực còn có tinh thần so trước kia tốt không phải nhỏ tí tièo. Nếu nói trước kia thể lực là một chén nước nói, hiện tại lại biến thành một xô nước, cái này làm cho Bảo Thành kinh tâm không thôi. Hắn liền đang âm thầm suy đoán lên Sợ việc này không phải đơn giản như vậy, sợ đồng quý phi cũng là bị người cấp hãm hại, chậm rãi, bảo thành tiểu nghĩ tới thiên thủy, đồng quý phi muốn hại Trần Luân Quýnh, này đối thiên thủy tới nói là không thể tha thứ tội lỗi, thiên thủy tuyệt đối sẽ không chỉ chạy tới đại náo một hồi liền tính, tất có lợi hại hơn chờ đồng quý phi đâu. Còn có, nếu không phải thiên thủy, như thế nào hắn sẽ bất chi bất giác chúng chiều, nhất định là thiên thủy cho hắn ăn thứ gì mới có thể như vậy. Kể từ đó, bảo thành chỉ nghỉ ngơi một lát, liền vội vàng chạy đến cảnh nhân cung hướng Thiên Thụy chứng thực. Thiên Thụy ngồi ở một bên, nhìn thẳng Bảo Thành đôi mắt, biết Bảo Thành là ở ngạc nhiên nàng dùng dược vật, liền nở nụ cười kỳ thật cũng không có gì. Hai chúng ta ăn chính là một loại đan dược, đối thân thể thực tốt, bất quá dược tính quá mức bá đạo, ăn xong đi lúc sau sẽ ở một đoạn thời gian nội thần hồn không rõ, hôn mê bất tỉnh, giống như mất hồn. lại là như thế, Bảo cô ý hạ minh bạch, gật đầu nói cô minh bạch, tỉ tỉ như thế một cục đá hạ ba con chim chi kế, thật sự lệnh người bội phủ. Ngà. Thiên Thụy cười khẽ ra tiếng, nghiêng đầu vẻ mặt nghịch ngậm nhìn Bảo Thành người nói một chút, nào ba con điểu. Thiên Thụy cũng là có tâm muốn thăm dò Bảo Thành, Bảo Thành là cái thông minh cực kỳ hài tử, đáng tiếc tâm tư vẫn luôn sẽ không dùng ở này đó mưu lược mặt trên. Thiên Thụy có chút đáng tiếc, lần này khó được Bảo Thành tại đây mặt trên dụng tâm, nàng cũng tưởng nhìn một cái Bảo Thành tâm tư như thế nào. Bảo Thành ngẩng đầu, một đôi hắc đá quý đôi mắt lấp lệ quan mang, hơi mỏng hồng nhục hơi tiểu. Trên mặt mang theo khiếp người lãnh diễm cực kỳ sáng giỏi Tỷ Tỷ đi trước Trường Xuân cung đại náo, một là muốn nhìn một chút Đồng Quý phi nguyên liệu rốt cuộc dùng vẫn là vô dụng. Nếu là vô dụng, Tỷ Tỷ sẽ nghĩ biện pháp làm nàng dùng, nếu là dùng, liền càng hợp tâm ý còn có một chút là hạ thấp Đồng Quý phi cảnh rất tâm, còn nữa cũng cấp hạ Vu Trung việc tìm cái lấy cớ. Thiên Thủy cười, gật gật đầu, xem như thừa nhận bảo thành đoán đều đúng rồi. Nháo qua sau, Tỷ Tỷ liền nắm chặt thời cơ. Thừa dịp Tam Khanh khách tiến cung tạ ơn đương cùng tam khanh khách hơi mạo xung đột, làm tam khanh khách tức giận không thôi, mà ngươi nhưng vẫn thoái nhượng. lúc sau lại bởi vì tam khanh khách vô lễ mà té sỉu, làm hoàng a mã cùng hoàng thái thái đối tam khanh khách càng thêm chán ghét. ở nàng trước khi đi lại âm nàng một chút, bảo thanh nhàn nhạt cười, nói những lời này, lại phảng phất kể chuyện xưa giống nhau, một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. thiên thủy vươn bạch tế ngón tay thon dài gõ gõ cái bàn nói tiếp. tỷ tỷ đem vu trung hoa hoa phóng tới trung thủy cùng. Là thấy trong khoảng thời gian này Tuệ Phi lại có chút không thành thật, muốn dẫn đầu, cho nên muốn mượn chuyện này cảnh cáo nàng một phen, lúc sau lại từ vải dẹp thượng đẩy ra đồng quý Phi tới, càng thêm hiện ra đồng quý Phi tâm tư ác độc, đem nàng hoàn toàn đánh rớt bụi bạm, lại bởi vậy sự cùng đại ca càng thân mật, lại đạt được Tuệ Phi cảm kích chi tình, thật thật hảo mưu hoa hảo tính kê a Bảo thành đôi tay ôm quyền củng củng, tỏ vẻ chính hắn đều rất bội phục thiên thủy Xì một tiếng. Thiên Thụy nhịn không được cười ra tiếng tới cũng làm khó ngươi tưởng được đến đâu. Bảo Thành ha ha cười đáng tiếc tỉ tỉ là cái nữ nhi thân, nếu là nam nhi thân, nhất định có thể lấy cô mà đại chi. Ngươi Thiên Thụy mắt phượng trứng to, hướng tới Bảo Thành mắng nói ngươi cái này kêu nói cái gì. Ta nếu là nam nhi thân, ngươi nơi nào còn có thể sống được xuống dưới. Bảo cô ý cả kinh, túi đầu yên lặng không nói. Thiên Thụy đằng đứng lên ta biết ngươi bất mãn ta làm như vậy, ngươi cùng đại ca quan hệ hảo, không muốn hại hắn. Nhưng ta liền nguyện ý sao? Ta nghe được Hoàng A Mã gian dạy đại ca, không cũng chạy nhanh tỉnh lại thế tuệ phi cãi lại sao? Hóa ra ở ngươi trong lòng, ta chính là kia âm ngoan độc các tiểu nhân, ngươi chính là chính nhân quân tử, như thế, ta này cảnh nhân cung tiểu, dung không giới thái tử ra này tôn đại phật. Tỷ tỷ Nghe thiên Thụy phát giận, bảo thành khỏe môi vẫn là hàm chứa vài phần ý cười tỷ tỷ như thế, cô cũng liền an tâm rồi, cô biết tỷ tỷ trong khoảng thời gian này trong lòng không thoải mái, như thế. Đối cô phát tiết ra tới, thiên thủy cả kinh, nhìn bảo thành liếc mắt một cái, phát hiện đứa nhỏ này đầy mặt tấm áp ý cười, rút đi lánh nạnh, thế nhưng hết sức cấm nhân tâm phổi. Nàng chậm rãi ngồi xuống, vừa rồi một hồi cửa trách, trong lòng đảo thật đúng là thoải mái rất nhiều đâu, duỗi tay nắm chặt bảo thành tay kỳ thật, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta đã thành thói quen, làm chuyện gì đều phải ích lợi lớn nhất hóa, mặc kệ là làm tốt sự, vẫn là làm chuyện xấu, luôn muốn làm được tốt nhất, đem các mặt đều chiếu cố đến, được đến lớn nhất chỗ tốt. Bảo thanh lặng lặng nghe thiên thủy nói lời thật lòng, vẫn luôn bảo trì đạm cười, trong lòng lại giống có một cây châm ở chất giống nhau. Hắn cũng minh bạch, thiên thủy nói thói quen là nhiều năm dưỡng thành, giống như từ lúc còn rất nhỏ khởi thiên thủy liền ở cưỡng bách nàng chính mình làm như vậy, vô nó. Bởi vì bọn họ không có ngạch nương Hoàng A Mã lại trăm công ngàn việc, nơi nào sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố bảo hộ bọn họ. Cho nên, thiên thủy đành phải khơi mào cái kia gánh nặng, nỗ lực, bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Thiên thủy thở dài, tâm tư của ngươi vẫn là không có trầm hạ tới à? Ngươi nói đều đối, nhưng cô đơn đã quên một chút. Bảo Thanh nghiêng tai lắng nghe, Thiên thủy tiếp tục nói hậu cung từ trước đến nay cùng tiền triều liên hệ chặt chẽ, ngươi cũng biết Đồng gia đang từ từ hướng nạp Lan Thị phóng thích thiện ý, muốn liên thủ đối phó Hách Xá Lý Thị. Tác tương tuy rằng một mực thối lui làm, thối lui làm luôn là có cố ấy. Hách Xá Lý gia tổng muốn lưu lại một chút sinh tồn đường sống đi. Bảo Thanh lần này hoàn toàn minh bạch, Thiên Thụ tâm tư sâu đến như thế nào một cái trình độ. Này vô trung sự kiện chẳng những hại tam khanh khách, hại đồng quý phi, mượn sức tuệ phi một hệ, hơn nữa, châm ngòi đồng thị cùng nạp lan thị quan hệ. Tuệ phi cùng bảo thanh kinh này một chuyện, tất sẽ thật sâu hận thượng đồng quý phi, ngay cả tiểu đồng phi đều sẽ chán ghét thượng. Nạp Lan Minh Châu đối bảo thành tựa như tác nghịch đồ đối bảo thành cùng thiên thụy giống nhau, đó là thực che chở cương triều, đối tuệ phi cũng là huynh muội tình thông, Chính mình muội muội bị đồng người nhà hãm hại, hồ cản su nạp lan minh châu chính là tượng đất cũng có ba phần tính nóng. Như thế nào còn sẽ cùng đồng thị hòa thuận đến lên. Như thế, trong triều đình nạp lan một hệ, đồng thị một hệ hơn nữa hách xá lý một hệ, tất là ba chân thế chân bạc. Như vậy vì hách xá lý gia tộc chậm rãi rời khỏi triều đình, ẩn thân phía sau màn sáng tạo cơ hội. Hiện tại phú sát nhất tộc cánh chim còn chưa đầy đạn, tự mẹ tư hàn sau khi chết còn không có chân chính chọn lương người. Bất quá mã tề, mã võ huynh đệ đang ở không ngừng trưởng thành, quá không được mấy năm, phú sát một thị thượng vị, hách xá lý gia tộc mới chân chính ẩn lui xuống dưới. Lại không cần lo lắng sẽ tao Khang Hy kiên kỵ. Thiên Thủy như vậy, mới là chân chính bảo tồn hách xá lý thị huyết mạch. Hơn nữa, Triều Đình vẫn luôn ba chân mà đứng, ở vào tuyệt đối ổn định cục diện. Khang Hy cũng sẽ không vì Triều Đình không xong mà lo lắng, càng có người nhưng dùng. Như vậy mưu tính sâu xa là bảo thành trăm triệu so không được, sợ cũng chỉ có Khang Hy có thể cùng Thiên Thủy đánh giá một phen. Bảo trở thành sự thật thực không rõ, rõ ràng hắn cùng Thiên Thủy là một cái nương trong bụng ra tới thân tỷ đệ. Cũng là khang hy một tay dạy rô ra tới, như thế nào thiên thủy liền sẽ so với hắn mạnh hơn nhiều như vậy. Nếu là bảo thành tâm tư làm thiên thủy biết, sợ nàng cũng chỉ là thở dài một tiếng, hoàn cảnh tạo người A, nàng đây đều là bị buộc ra tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 247 nhận hết tra tấn. Ta nhẫn không dưới khẩu khí này đi. Tuệ Phi diễm lệ trên mặt một mảnh âm ngoan đem Bảo Thanh đẩy đến một bên, thẳng về phía trước đi đến. Ngạch Nương Bảo Thanh đuổi theo lại đây, một phen giữ chặt Tuệ Phi Ngạch Nương nhận không giới khẩu khí này, Nhi Tử liền nhận đến đi xuống sau. Nhi Tử biết Ngạch Nương tâm tư, nhưng hiện tại không phải hào thời cơ, Ngạch Nương còn xin nghe Nhi Tử một lời. Tuệ Phi dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Bảo Thanh ngươi giảng. Bảo Thanh cẩn thận đỡ đồng Quý Phi ngồi xuống, cười nói mặc kệ là xuất thân vẫn là tư cách Vẫn là con nối roi phương diện, đồng quý phi đều so ra kém ngạch nương nhỏ tí tẹo, bất qua ỷ vào nàng là hiếu khang trương hoàng hậu chất nữ, lúc này mới vị cập quý phi, đừng nói ngạch nương, chính là nhi tử trong lòng cũng là không phục, thực thế ngạch nương bất bình. Lời này tuệ phi nhưng thật ra thích nghe, nghe bảo thanh như vậy vừa nói, này trong lòng cũng bằng phẳng một chút, cũng có thể nghe bảo thanh tiếp tục giảng đi xuống. Lần này đồng quý phi như vậy ác độc, chẳng những yếu hại thái tử, liền ngạch nương cũng coi như kê ở bên trong. Nàng thật là đánh ý kiến hay, thái tử một đảo, ngạch nương cũng đã chịu liên lụy, nhi tử nhất định cũng sẽ bị Hoàng A mã chán ghét, đến lúc đó, chỉ cần đồng quý phi hoặc là tiểu đồng phi một có con nối dõi, bọn họ đồng ra còn không. Bảo thanh lời này nói rõ ràng chính xác, rõ ràng, nghe tuệ phi cũng không khỏi gật đầu con ta trưởng thành A, lời này nói có lý. Bảo thanh cười cười nàng chủ ý này đánh hảo, lại làm người cấp xuyên qua, từ đây lúc sau, nàng là trăm triệu phiên không được thân, loại này thời điểm. Chúng ta là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, vạn không thể lăn lộn nháo sự, tốt nhất trốn tránh không ra. Sự tình gì đều có Hoàng A Mã cùng Hoàng Thái Thái làm chủ liệu lý, phương là chính đạo. Ngạch Nương nếu là vừa đi trường xuân cung làm ở mỹ, cho người ta bắt được nhược điểm, đồng quý phi đủ. Này trong cung có bao nhiêu người mắt trông mong. Nhìn kia quý phi chi vị đâu, các nàng đáng giận không được có người nháo sự, làm cho các nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngạch Nương nói có phải hay không lý lẽ này. Bảo Thanh như vậy kiên nhẫn giải thích. Nói Tuệ Phi trong lòng hỏa khí toàn tiêu Cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy Cũng may mắn Bảo Thanh ngăn cản nàng Bằng không lấy nàng tính tình Còn không chừng nháo thành cái dạng gì đâu Con ta nói rất đúng Tuệ Phi gật gật đầu Cười đem Bảo Thanh tún đến bên người tức là người khuyên Ngạch nương cũng liền không náo loạn Ngạch nương phải hảo hảo ngốc tại trung tuy cung Nhìn xem cái nào có thể đem chúng ta nương hai thế nào Đây mới là lẽ phải đâu Bảo Thanh cười nói Trong lòng lại rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng xem như đem nhà hắn ngạch nương cấp quy lại, bằng không còn không chừng lăn lộn xảy ra chuyện gì đâu. bên này tuệ phi muốn tìm đồng quý phi báo thù không có kết quả, trường xuân cung bên kia, đồng quý phi phi đầu tán phát khóc náo, khóc la kêu hoan uổng, muốn thấy khang hy, nhưng khang hy đã hạ chỉ, trường xuân cung nội bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài. hơn nữa trường xuân cung bên ngoài những cái đó thái giám thị vệ, nàng nơi nào lại có thể dịch được một bức ca? đồng quý phi chính khóc tiêu đâu, liền thấy lương cửu công mang theo người tiến vào chiều đồng quý phi thi lễ trong miệng hàm chứa nửa điểm cười âm dương quay khí nói nô tài cấp quý phi nương nương chào hỏi hoàng thượng làm nô tài tới cấp nương nương tặng đồ nói chuyện lương cửu công hướng ra ngoài khoát tay liền có một đội cung nữ thái giám đi đến lương cửu công cười nói hoàng thượng nói trưởng xuân cung hầu hạ người không tốt cung nữ ngoại phóng thái giám dịch đến hoàng trang đi lên hoàng thượng khác chọn tốt tới hầu hạ nương nương kia một đội thái giám cung nữ hành lễ lương cửu công liền kiểm số nhân số Đem trưởng Xuân Cung tử trên xuống dưới cha xét cải biến, đồng quý phi tâm phúc cũng bên người hầu hạ người toàn bộ đều đuổi tới trong viện đi. Nhất nhất kêu tên, lúc sau khiến cho thị vệ đem những người này toàn bộ mang đi, lại đem hắn mang đến những người đó xếp vào đến các nơi. Lộng xong này đó, liền ở đồng quý phi dọa cả người run dậy thời điểm, lương cửu công lại cười làm người lấy thượng đồ vật tới, đồng quý phi nhìn lên. Lại là thứ tốt, đỏ thâm gấm vóc, quý báo dược liệu, tươi sáng đồ trang sức, khắc còn có hảo chút tàng hương hun hương linh tinh đây là hoàng thượng đặc đặc cấp nương nương lấy ra tới lương cửu công cười nói một câu chiều một cái tiểu thái giám nháy mắt kia tiểu thái giám lanh lợi đem trong phòng hương đổi hảo lúc sau lại đem này đó đồ trang sức trang sức cũng vật liệu may mặc thu hảo còn có tên kia quý dược liệu cũng nhận lấy tức là nương nương thu kia nô tài cáo lui lương cửu công cung kính hành lễ đi rồi vài bước lúc sau chiều kia đổi thái giám cung nữ cười nói các ngươi mấy cái nhưng nghe hảo kia đồ vật đều là hoàng thượng thưởng cho nương nương hưởng dụng cần phải làm nương nương hảo hảo dùng mặt khác trừ bỏ nương nương các ngươi đều không thể dùng một tia nửa hảo kia mùi hương nghe đều không thể nghe là kia mấy cái cung nữ thái giám hành lễ sớm có người thượng vội vàng đem đồng quý phi thỉnh đến trong phòng mặt khác giữ cửa cửa sổ nhắm chặt chính bọn họ tắc đứng bên ngoài biên tản mạn nói chuyện phiếm nói chuyện lương cửu công nhìn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu bước bước chân thư thả hử tiểu khúc đi rồi lương cửu công vừa đi đồng quý phi bị nhốt ở trong phòng nghe kia hương nhị người hương vị Thật là đau lòng khó làm Này nơi nào là cái gì tàng hương Huân hương, rõ ràng chính là muốn mạng người hương A Hương thả hảo chút làm nhân thể suy yếu dược vật Đồng quý phi từ nhỏ cũng là bị trong nhà dạy dỗ lớn lên Minh bạch biết nàng lớn lên lúc sau là muốn vào cung tuyển phi Từ nhỏ thời điểm cũng học quá này đó dược lý Y hề lý, tự nhiên cũng có thể nghe ra một ít dược hương vị tới Nàng lại như thế nào không biết khang hy đây là ở muốn nàng mệnh Nhìn nhìn lại đặt ở trên bàn những cái đó trang sức Cầm lấy tới nghe vừa nghe Tất cả đều là ở nước thuốc pha quá, mang lên này đó trang sức, sẽ làm người ngũ tạng đều hư, bên ngoài lại nhìn không ra cái gì tới, chỉ biết nhìn càng thêm mỹ diễm động lòng người. Mà kia vật liệu may mặc mỗi một cây bố ti cũng tất cả đều là nước thuốc bỏ thêm thuốc màu nhiễm, dệt thành bố mặc ở trên người, sẽ thực mau hư rất thân thể, nhanh chóng chết đi. Đồng Quý Phi nhìn vài thứ kia, tình nguyện bị đau xuyên chết, bị ban độc dược dược chết, hoặc là treo cổ mà chết, đều không cần như vậy, một chút ở khang hy mặt ngoài vinh sùng hạ nhìn trong lòng nhớ người, ái người mỉm cười đem nàng đẩy hướng tử vong chi lộ. a, đồng quý phi lạnh giọng đều liều mạng xé rách trong tay vải rệt, lại nghe đến ngoài cửa kêu thái giám lớn tiếng nói quý phi nương nương, đây chính là hoàng thượng ban thưởng xuống dưới, ngày này một hủy hoại cũng thật chịu trách nhiệm không dậy nổi ăn. buồn cung càng muốn xé đồng quý phi hai mắt trừng to, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng buồn cung có tội liền làm hoàng thượng trí tội hảo, làm hoàng thượng tới cùng buồn cung nói, ha ha, tiểu thái giám cười khẽ hai tiếng. Cười lạnh lên nương nương ái xé liền sẽ đi dù sao thứ này có rất nhiều hoàng thượng yêu thương nương nương như thế nào sẽ thiếu nương nương đồ vật hỏng rồi cái này đều có tốt tới bổ sung đồng quý phi sẽ vải dạy sức mạnh nhỏ rất nhiều trong lòng đau kịch liệt cực kỳ đúng rồi lấy khang hi tính tỉnh đó là hủy diệt mấy thứ này thì thế nào tự nhiên còn sẽ có lợi hại hơn chờ nàng đâu hiện giờ cái dạng này khang hi đã ở cầm đao một đao một đao đào nàng tâm đau nàng gan mật nứt ra nhưng cố tình một giọt huyết đều không có nếu là lại hủy diệt mấy thứ này, kia đã có thể không phải chỉ lấy đao đảo, hắn sẽ lấy kim đồng, lấy độc tẩy, lấy mũi tiên xuyên, sẽ chỉ làm nàng càng đau. nghĩ đến đây, đồng quý phi cả người vô lực, cầm vải rèn ngồi dưới đất ố ô khóc lên, khóc cực kỳ bi thương, nàng đau lòng tàn nhẫn. hơn nữa này vật liệu may mặc, còn có kia hương liệu hương vị, không một lát liền phun ra một búng máu tới, rơi trên mặt đất bắn ra một chút đỏ tươi hoa mai, thê thảm cực kỳ. cảnh nhân cung, thiên thụy đứng dậy xúc khẩu. Sơ hảo tóc lúc sau khoác quần áo ngồi vào trước bàn, Mưa Xuân lưu loát bưng lên đồ ăn, Đông mặt đưa qua chén đũa, Thiên Thủy cười nhận lấy, trước nếm một ngụm mới thu nộn bắp viên, lại uống lên mấy khẩu cháo, lúc này mới nhìn về phía Đông mặt đã nhiều ngày Hoàng A Mã lại ban thưởng trưởng Xuân cung vật gì. Đông Mạt túi đầu cười nhạt hôm kia thưởng một đống tiểu túi tiền, hôm qua là mấy cái phiến bộ, hôm nay có mấy khối ngọc bội còn có dây đeo. Thiên Thủy gật đầu, cười lạnh một tiếng, chậm rãi uống xong rồi cháo, lại ăn một lát tiểu thái. Lúc này mới tiếp nhận khăn tới lau khô khỏe miệng còn có bàn tay. Làm người đem đồ ăn triệt hạ, lo chính mình ngồi vào một bên cầm quyển sách đọc lên. Công chúa, nô tỳ không rõ, đồng quý phi phạm vào như vậy sự, vì cái gì hoàng thượng còn như vậy thường nàng. Đông mặt do dự sau một lúc lâu, lúc này mới thỏ qua tới hỏi thiên thụy. Nàng này vẫn là cổ đủ dũng khí đánh bạo hỏi. Nếu không phải bởi vì trong lòng thật sự tò mò, còn có muốn biết rõ ràng nơi này đạo đạo. Hảo giáo chính mình sẽ không bởi vì này đó ở về sau năm tháng ăn mệt, nàng thật đúng là không dám đi nói những lời này đâu. Lần này thiên thủy đảo còn man khoan dung, buông sách vợ ngẩn đầu cười cười những việc này không phải ngươi có thể minh bạch, ngươi chỉ nhớ rõ này nam nhân trong lòng có ngươi thời điểm, ngươi liền mọi chuyện đều hảo, nếu là trong lòng không có ngươi, ngươi như thế nào đều là sai. Đông mặt không rõ, vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát mới xì bật cười công chúa nói chính là, nô tỷ cũng không cần minh bạch này đó. Dù sao nô tỳ về sau cũng không gả chồng, chỉ hầu hạ công chúa là được, công chúa cũng tất sẽ không hại nô tỳ. Ngươi a. Thiên Thụy cầm Thư gõ gõ nàng đầu, "Hôm nay bếp hạ tiên bắp còn rất nhiều, ngươi lấy chút đi, đoàn người phân ăn đi." Vừa nghe lời này, đông mặt cái gì đều không rảnh lo, vui mừng hành lễ lui đi ra ngoài, đông mặt thích nhất kia còn chưa trưởng quá thuộc mới mẹ bắp, mỗi lần thu bắp, nàng chính mình là có thể một nổi dẫn ăn thượng hai ba cái, cho nên vừa nghe thường bắp, cao hứng phấn chấn đi cùng mưa Xuân mấy cái thương thảo phân bắp. Thiên thủy đem vài người chi đi ra ngoài, lúc này mới buông thư tới, khỏe môi gợi lên một tia trào phúng tươi cười tới. Thiên thủy vẫn luôn không rõ đồng quý phi cũng không phải thiếu đầu óc người, vì cái gì vẫn luôn cùng nàng không qua được, lại không biết nơi này biên còn có một đoạn chuyện xưa đâu. Nàng vẫn là có một lần hống thái hậu, nghe thái hậu nói về, lúc này mới hiểu được. Hóa ra, đồng quý phi từ nhỏ liền đối khang hy tỉnh căn sâu nặng, bọn họ là biểu huynh muội, quan hệ tự nhiên thân cận. Đồng Quý phi chính mình cũng biết nàng trưởng thành lúc sau tất nhiên sẽ gả cho Khang Hy, tự nhiên mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là hắn. Lại nơi nào liêu được đến, Khang Hy 12 tuổi liền cưới vợ, mà cưới cái kia lại là Hách Xá Lý gia khanh khách, cái này làm cho Đồng Quý phi chịu không nổi, nàng còn không phải là nhỏ như vậy vài tuổi sao, dựa vào cái gì liền không thể gả cho Khang Hy. Ban đầu, Đồng Quý phi còn tồn may mắn trong lòng, hy vọng Khang Hy không thích Hách Xá Lý, tốt nhất chán ghét nàng. Mà mới bắt đầu thời điểm cũng là Khang hy sắc thật đối với hách xá lý không có bao lớn hảo cảm, lại nơi nào kinh được hách xá lý người này thật tốt quá, làm người hiền lành lại biết lễ, lại có tài khí, càng là hiểu khang hy tâm tư, hách xá lý thủ đoạn cũng hảo, khôn khéo lợi hại, không có bao lâu thời gian liền đem khang hy cấp mượn sức lại đây. Từ kia lúc sau, hai người nhưng thật ra cầm sát hài hòa, thật sự một đôi ân ái phu thê, sau lại có rất nhiều sự tình mặt trên hách xá lý cấp khang hy rất lớn trợ rút, từ xưa hoạn nạn phu thê khiến cho người khó quên. Khang Hy cũng toàn tâm toàn ý kính yêu hách xá lý. Nay liền làm đồng quý phi chịu không nổi, trong lòng hận chết hách xá lý thị, liền nghĩ chờ nàng tiến cung lúc sau, nhất định phải làm hách xá lý đẹp. Đáng tiếc chính là, chờ đồng quý phi vào cung, hách xá lý lại bởi vì khó sinh mà chết, một cái đã chết người, đồng quý phi càng thêm tranh bất quá, cái này làm cho tâm cao khí ngạo đồng quý phi nơi nào nhận đến đi xuống. Nàng lại thấy Khang Hy đối hách xá lý lưu lại hai đứa nhỏ ân sủng dị thường, còn Khang Hy sủng thiên thụy cùng Bảo thành vậy giống như ở sùng hách xá lý thị giống nhau đau đớn đồng quý phi tâm một cái vốn dĩ đầu óc minh mẫn có tâm kế có thủ đoạn nữ hài tử liền tại đây trường kỳ ghen ghét phẫn hận dưới tâm lý vật mẹo, mất lý trí bắt đầu không ngừng tìm khởi thiên thụy phiền toái một lòng cho rằng chỉ cần đấu đổ thiên thụy là có thể đem hách xá lý lưu tại khang hy trong lòng tốt đẹp ấn tượng cấp mà sắt rớt. đồng quý phi một lòng lấy hách xá lý vì mục tiêu khắc phi tử ở trong mắt nàng trong lòng bất quá là khang hy vật đảo cũng không thèm để ý Cho nên, lúc này mới sẽ như vậy cùng thiên thủy tranh đấu, không ngừng tìm thiên thủy phiền thoái, lại nói tiếp, cũng bất quá là cái đáng thương người. chương 249 Dân Cư Kế Hoạch Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thiên thủy trong lòng cười lạnh, đồng quý phi có chút quá cực đoan, làm việc phương pháp cũng không đúng. Nếu nàng khó chịu hách xá lý đoạt được khang hy tâm, kia tiến cung lúc sau nên đem tâm tư dùng ở khang hy trên người, bằng bản lĩnh đem khang hy kéo qua tới, mà không phải luôn muốn hãm hại người khác. Nếu đồng Quý Phi liền Trần Luân quý này vô tội người đều không bông tha, muốn đào nàng tâm, kia cũng cũng đừng quái nàng không khách khí, muốn gợi ông đập lưng ông. Khang Hy như vậy thân thủ một chút đem đồng Quý Phi giết chết, mới là đối đồng Quý Phi lớn nhất trả thù đâu. Thiên Thụy không hiểu được đồng Quý Phi nhìn người yêu vô tình dùng tàn nhẫn thủ đoạn làm nàng chết là như thế nào một loại tâm tình. Húng chi hiện tại Khang Hy mỗi ngày ban thưởng đồng Quý Phi đổ vật tất cả đều là nàng chính mình làm ra tới đưa cho Khang Hy, nơi đó biên chứa đầy nàng nhiều ít thâm tình hậu ý mà khang hy lại toàn bộ bỏ thêm độc dược đưa còn cho nàng, này thật là thật thật tại tại ở làng trì đồng quý phi. Thiên thủy lạnh lùng cười một phen, bưng lên ấm áp trả tới uống một ngụm, buông sách vở sửa sang lại một chút dung nhan kêu mưa xuân mấy cái lại đây, ngồi nhuyễn kiệu đi từ Ninh Cung Thình An. Thiên thủy đi không sớm cũng không muộn, lại là từ Ninh Cung nhất thanh tinh thời điểm, những cái đó thỉnh An phi tần đều đi rồi, thời gian này đoạn cũng liền nàng một người lại đây. Hạ cố kiệu, thiên thủy đi đến từ Ninh Cung cửa. Đối quản sự thái giám cười cười lao ngươi bẩm báo một tiếng, ta cấp hoàng thái thái thỉnh ăn tới. kia quản sự thái giám đã sớm quỳ xuống hành lễ, ở thiên thủy kêu khởi lúc sau, lúc này mới lưu loát đứng dậy, cười theo nói thật là xin lỗi. Hôm nay thái hậu nương nương phân phó, nói là trên người không dễ chịu, ai tới cũng không thấy, còn thỉnh công chúa về đi. Thiên thủy trong lòng cả kinh, chạy nhanh hỏi nhưng thỉnh thái ý gì không? Rốt cuộc là như thế nào? Đã nhiều ngày thời tiết không tốt, nhưng đừng là bị phong. Nhưng thật ra không ý kiến, lao công chúa quan tâm, chỉ Thái Hậu trong lòng không thoải mái, có chút hề vải cũng không muốn ăn đồ vặt, nói là thấy người không duyên cứ chọc một bụng hỏa. Quản sự Thái giám cười trả lời Thiên Thụy. Thiên Thụy nhìn hắn thần sắc, tựa hồ Thái Hậu cũng không có bệnh gì giống nhau. Trong lòng một cân nhắc, lúc này mới hoảng chợt nhớ tới nàng bỏ qua một việc. Đại Thanh cùng mông cổ quan hệ từ trước đến nay thực phức tạp, muốn dựa vào mông cổ lại cũng muốn phòng bị mông cổ, liền chế định một loạt chính sách trong đó có hạng nhất chính là ước chế mông cổ phát triển chính sách đầu tiên chính là làm mông cổ thanh tráng niên dân cư bảo trì ở nhất định số đếm nội thời đại này người đều là thực tàn nhẫn đặc biệt là cầm quyền giả quả thực có thể dùng máu lạnh tới hình dung vì phòng ngừa mông cổ phát triển đại thanh tổ tiên định ra quy củ mông cổ các bộ các kỳ thanh tráng niên dân cư nếu tới rồi nhất định số lượng tất muốn đem vượt qua cái này số lượng người tập trung lên dùng một lần giết chết cái này quy củ cực kỳ tàn khốc nhưng nhiều năm qua Đại thanh quân vương tắc không chút cầu thả chấp hành. Thái hậu là người mông cổ, tự nhiên có tâm hướng về mông cổ. Mỗi qua mấy năm đương tuần tra người mông cổ khẩu số lượng thời điểm, Thái hậu tâm tình sẽ hạ xuống hảo một đoạn thời gian, sẽ âm thầm thế chính mình tộc nhân cầu nguyện, khẩn cầu không cần tái tạo sát nhiệt. Mà nay năm vừa vặn đến phiên trà khoa nhị thấm bộ, Thái hậu càng là lo lắng, đặc biệt là lần này khoa nhị thấm nhân số tăng trưởng tương đối mau, muốn giết chết hảo những người này, Thái hậu trong lòng khó chịu. Đương nhiên muốn nặng nghề thượng một đoạn thời gian, nàng như vậy không thấy bất luận kẻ nào cũng không ra khỏi cửa, sợ lại là ở tiểu Phật đường ngốc vì những cái đó chết đi tộc nhân cầu phúc đi, cũng vì khang hy niệm kinh cầu Phật, ý đồ tẩy rớt hắn một ít tội nghiệt. Thiên Thủy nghĩ đến này, không khỏi thở dài, đối tổng quản thái dám xả môi cười một chút tất nhiên như thế. Ta đây cũng không tiện quay dày, nhưng nên có lệ nghĩa vẫn là đến có. Nói chuyện, Thiên Thủy tiến lên vài bước, quỳ đến trên mặt đất cung cung kính kính cán đầu. Lúc này mới đỡ mưa xuân tay nông thân, lại dặn do cái kia thái giám tổng quản một phen, làm hắn nhiều chú ý thái hậu thân thể, lúc này mới phải trở về. Nàng đi chưa được mấy bước, vừa vặn gặp phải tới rồi thỉnh an tiểu tứ, thiên thủy đối tiểu tứ cười cười. Nói cho hắn thái hậu lúc này ai đều không nghĩ thấy. Tiểu tứ chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được, cũng cùng thiên thủy giống nhau cung kính đối với tử ninh cung phương hướng hành lễ, liền lắc đầu đi tới, trong miệng nhỏ giọng nói tuy là vì giang sơn xã tác nhưng này cũng có chút quá tàn bạo bất quá mặc kệ như thế nào kia đều là mạng người này muốn tạo nhiều ít sát người ta thiên thủy nhĩ lực thực hảo tiểu tứ nói nàng cũng nghe tới rồi không khỏi cười cười thầm nghĩ tiểu tứ người này mặt ngoài lanh khốc kỳ thật là cái lại mềm lòng bất quá hơn nữa hắn tính cách chính trực đảo cung coi như được với chính nhân quân tử tiểu tứ chậm rãi đi đến thiên thủy bên người ngẩng đầu do hỏi tỷ tỷ đây là muốn đi đâu thiên thụ lôi kéo hắn tay hồi cảnh nhân cung như thế nào tiểu tứ chính là có việc Tiểu tứ theo thiên Thụy chậm rãi đi tới, cân nhắc một phen mới nói tỉ tỉ nhưng có cái gì biện pháp thu phục ngông cổ, tiểu tứ thật sự không muốn xem như vậy nhiều người chết ở giao mổ dưới. Thiên thủy nghiêng đầu, nếu mày suy nghĩ một hồi lâu, lại lắc đầu ta bất quá là cái nữ hài tử, nơi nào có như vậy rất nhiều chú ý, đây là triều chính, nên là các người nam tử sự tình, người nếu thật muốn đẹp cả đôi đảng, liền muốn chính mình nghĩ biện pháp. Thiên thủy nghĩ lại, tiểu tứ cũng không phải thị phi bất phân người. Cũng biết hiện giờ đại thanh như vậy đối đại Mông Cổ là không biện pháp, lịch sử giao hấn bãi tại nơi đó, từ xưa Mông Cổ chính là Trung Nguyên khắc tinh, nếu là làm Mông Cổ phát triển lớn mạnh lên, ái tân giác la thị nơi nào còn có thể ngồi ổn ra sơn, sợ đến lúc đó người Mông Cổ nhập chủ Trung Nguyên, lại là một phen huyết tinh lễ rửa tội. Tiểu tứ ở người trong thiên hạ chịu khổ cùng người Mông Cổ chịu khổ chi gian cân nhắc, vẫn là lựa chọn người sau. Kỳ thật, gần ấy năm thiên thủy cũng lẳng lặng nhìn đâu, đầu tiên là tam phiên chi đoạn. Sau lại thu phục Đài Loan, cùng xa hoàng đánh giặc, hiện tại Cát nhị đan lại nháo hang hái, đại thanh vẫn luôn không thế nào thái bình, đương nhiên càng phải đối mông cổ hà khắc lên. Thiên thủy cũng không có gì hảo biện pháp tới ngăn lại chuyện này, đặc biệt là hiện giai đoạn, Cát nhị đan còn bừa bãi thực, mông cổ là tuyệt đối muốn khống chế được, bằng không làm hại không xa rồi. Còn nữa, thiên thủy cũng không nghĩ làm các huynh đệ hình thành mọi chuyện ý lại nàng thói quen, có một số việc, vẫn là chính bọn họ quyết định hảo, thiên thủy cũng tin tưởng nhà mình huynh đệ năng lực Tuy rằng hiện tại nghĩ cách không nhất định thực chu toàn, khá vậy nhất định có chỗ đáng khen, nhiều như vậy huynh đệ tập tư nghĩa rộng, chắc chắn nghĩ đến hảo biện pháp. Tiểu tứ Minh Bạch Thiên Thụy cự tuyệt thế hắn nghĩ cách, chỉ ở trong lòng thở dài, cũng hiểu biết Thiên Thụy khó xử, lại cùng Thiên Thụy đi rồi một đường, lúc này mới cáo tử. Tiểu tứ trở về lúc sau cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hạ thiệp, thỉnh nhà mình huynh đệ đến dục khánh cung thương nghị sự tình, bảo thành nơi đó còn rất kỳ quái, như thế nào hắn này dục khánh cung động tác nhất trí tới nhiều người như vậy? đạo như là hạ thiệp thỉnh, sau lại vừa hỏi liền biết, xác thật là tiểu tứ mời đến, còn có chút nghi hoặc, tiểu tứ rốt cuộc muốn thương lượng sự tình gì. Chờ đến tiểu tứ tới, chúng huynh đệ vây quanh hắn dò hỏi, thế mới biết hắn lo lắng, mọi người đều bắt đầu nỗ lực suy tư lên. Bảo Thanh có một phần người nhân từ chi tâm, cũng không muốn nhìn đến lập tức chết rất nhiều người, liền ngồi ở một bên tinh tế cân nhắc. Bảo Thanh tắc có chút không đệ bụng, hắn tâm nguyện chính là làm đại tướng quân, húng chi lại thượng quá xa trường gặp qua huyết tình đối với chết bao nhiêu người đảo thật đúng là không chú ý hắn bất quá chính là nhìn nhà mình các huynh đệ lo lắng cũng liền đi theo nghĩ tới tiểu ngũ là thái hậu nuôi lớn cùng thái hậu thân cận cũng biết thái hậu vì thế sự thương tâm rất vui lòng vì thái hậu phân ưu bất quá hắn tư chất giống nhau ở các huynh đệ trùng cũng không coi như là thông minh cho nên ra sức suy nghĩ cũng nghĩ không ra hảo biện pháp tới tiểu lục cùng tiểu tám chỉ vây quanh tiểu tứ chuyển thấy tiểu tứ lo lắng cũng liền gánh khởi ưu tới Mà tiểu thất lẳng lặng ngồi ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì hai tay rảo chết khẩn sợ lại như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi tiểu cửu này nha nhìn chằm chằm dục khánh cung mỹ mạo cung nữ nhìn trận mắt há hốc mồm thiếu chút nữa nước miếng chảy đầy mà tiểu mười chẳng hề để ý chỉ biết ăn các loại mỹ thực không một lát liền đem bụng bấm bụng nhỏ lại tắt tràn đầy ăn kia kêu, kêu một cái miệng bóng ấy. vốn dĩ đại gia từng người tưởng sự tình này trong phòng cũng an tĩnh lại cứ tiểu mười ăn cái gì thanh em không ngừng truyền đến. Trong chốc lát là ăn quả phỉ cả băng đạn thanh, trong chốc lát lại là uống nước thanh âm, trong chốc lát lại là ăn điểm tâm thanh âm, cộng thêm ăn trái cây kia thanh thúy tiếng vang, làm cho nhân tâm phiền loạn thực. Tiểu tứ vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, nghe thế các loại thanh âm, trực tiếp một phách tiểu mười đầu ngươi đủ chưa, đồ tham ăn, chỉ biết ăn, không thấy được các ca ca đều đang nghị sự tình, muốn ăn đi ra ngoài ăn, gây sự quỷ. Tiểu mươi là cái tùy tiện người. Đối với tiểu tứ kia so châm chọc còn nhỏ tâm nhãn cũng đại nhân đại lượng không đi so đo, tiểu tứ dăn dạy hắn nói, hắn cũng là thai trái nhập thai phải ra, chỉ ha hả cười, bưng mâm bắt lấy điểm tâm liền đi ra ngoài. Tiểu mươi một bên đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói thầm có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là không nghĩ chính mình ra tay giết chết như vậy nhiều người sao, đơn giản thực, các nhị đan bất chính làm ở Mỹ sao, làm những người đó tổ đội đánh giặc không phải được rồi sao, tốt nhất lộng cái lưỡng bại câu thương, nhưng không bằng nguyện nói xong câu đó, tiểu mười tiểu viên cầu thân mình đã lăn đến cạnh cửa lên rồi. hắn lời này thanh âm tuy nhỏ nhưng ở ngồi đều là thay thính mắt tinh hàng người, con đều nghe xong cái cẩn thận. tiểu tám chính nâng đầu phạm mơ hồ đâu, vừa nghe tiểu mười lời này, trước mắt sáng ngời, veo nhảy lên tư ca, thập đệ nói chính là cực. tiểu tứ cũng nghe đến trong lòng đi, tiến lên bắt lấy tiểu mười, đem hắn cấp sách lại đây thập đệ, ngươi lặp lại lần nữa. tiểu mười một trận trắng mắt nói một lần, lại nói mười biến ra cũng là câu nói kia. Vượt biên chế dân cư tổ đội đánh giặc không phải được rồi sao Đơn giản như vậy lý cũng đến nỗi cho các người như vậy khó xử Hừ, còn nói ta là đồ tham ăn Hiện tại biết cái nào mới là đồ tham ăn đi Hắn như vậy không trải qua đầu góc nói Đảo thật đem chúng huynh đệ cấp đắc tội Liền thấy một lưu hoàng dây lưng tất cả đều trường hướng hắn Tiểu mười một le lưỡi co rụt lại cổ Lúc này mới nhớ tới lời nói là không thể nói như vậy tích Chạy nhanh một cái cái dây ớp làm xuống dưới các vị ca ca Xin lỗi, ta là đồ tham ăn Lúc này mới đối sao, mọi người đem đầu lại xoay lại đây, bắt đầu tham thảo chuyện này tính khả thi. Mà tiểu mười cũng không cần trốn đi ra ngoài, tiếp tục thoải mái hào phóng cùng mỹ thực chiến đấu hăng hái. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 250 ngự giá thân trinh. Công chúa, đồng phi nương nương cầu kiến. Mưa xuân đi đến đang ở viết chữ thiên thủy trước mặt nhỏ giọng nói. Thiên Thủy nhìn xem viết kia thiên tự, vừa lòng gật gật đầu, cầm giấy trấn áp hảo, một bên tiểu cung nữ bưng tới thủy, nàng ở màu bạc chậu nước giặt sạch tay, đem ngón tay tiêm thượng mực nước tẩy rớt, lúc này mới đối mưa xuân gật gật đầu thỉnh đến tiểu hoa đại sánh đi. Mưa xuân thực mau lui lại đi ra ngoài, Thiên Thủy đối với gương trải một chút tóc, đem toái phát nhóc đến như sau, lại sửa sang lại quần áo, xác định dung nhan đều thực thỏa đáng, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Phòng khách nội đồng phi thực thành thật ngồi, tư thái còn có thần sắc đều thực đoan chính. Tuyệt không nhìn đông nhìn Tây, Thiên Thụy ở phía sau rèm nhìn cười cười, cái này Đồng Phi nhưng thật ra thành thật, so nàng tỷ tỷ biết xem xét thời thế. Rồi tay đẩy ra mảnh, Thiên Thụy bước nhanh đi vào phòng khách Đồng Phi nương nương, lao ngài lâu hầu. Đồng Phi chạy nhanh đứng lên, đối Thiên Thụy cười cười nơi nào, ta cũng là mới đến. Thiên Thụy hư tay một dẫn, cùng Đồng Phi hai người phân chủ tân ngồi song, một bên cung nữ bưng trà tới, Thiên Thụy cầm lấy một ly, uống một ngụm lúc sau quay đầu xem Đồng Phi không núp đích liền cười nói ngại thỉnh uống trà đồng phi xấu hổ cười cười duỗi tay nâng chung trà lên tới môi đỏ ở ly duyên dính dính, dính liền lại thả đi xuống thiên thụy nhìn buồn cười thầm nghĩ này đồng phi cũng quá mức cẩn thận đi mà ngay cả nước miếng cũng không dám tùy tiện uống nàng đạm đạm cười cũng không nghĩ làm đồng phi khó xử liền đem chính mình chén trà cũng buông ngài hôm nay tới đây là công chúa đồng phi quay đầu nhìn về phía thiên thụy thân xác ai thuê ta tới là tưởng cầu công chúa cứu tỷ tỷ của ta một mạng Tỷ tỷ lúc trước xin lỗi công chúa, là nàng không phải, ta thế nàng hướng ngài nhận lỗi, còn thỉnh ngài tha nàng một mạng. Mấy ngày nay ta trải qua trường xuân cung, nghe được bên trong tiếng khóc thê lương, này trong lòng. Nói chuyện, đồng phi móc ra khăn tới lau một phen nước mắt mấy ngày nay xuống dưới, tỷ tỷ sợ cũng chịu đựng không nổi, còn thỉnh công chúa thêm điểm lời hay. Mặc kệ như thế nào, không cần còn như vậy trường trị nàng. Thiên thủy thần sắc bất động, đạm cười yên lặng nghe, thẳng đến đồng phi nói xong. Lúc này mới nói ngài lời này thật đúng là không đối đâu, ta là người như thế nào. Bất quá là cái văn bối, nơi nào đáng giá ngài như thế. Đem đồng quý phi nương nương cấm túc trường Xuân Cung là Hoàng A Mã ý chỉ, vì cũng là làm quý phi nương nương an tâm dưỡng bệnh, nương nương khóc. Sợ là bệnh rất lợi hại, ngài nên đi cầu Hoàng A Mã thỉnh cái lợi hại thái y đi nhìn một cái, cầu ta nơi nào có thể thành. Ngài nói có phải hay không? Thiên thủy nhất ngôn nhất ngữ ra bên ngoài đẩy đồng phi, nàng tuy rằng nhìn thành thật, nhưng cũng không nốc Tự nhiên cũng nghe đến ra tới, yên lặng không lên tiếng, lại một lát sau, ngẩng đầu nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, có chút không cam lòng muốn lại nói chút cái gì. Thiên Thụy nơi nào có thể dung nàng lại nói ra cầu tình nói tới. Chạy nhanh cười nói mới vừa lương công công đã tới, nói Hoàng A Mã chuyển ta đi cản thanh cung, mới phải đi đâu ngài liền tới rồi, thật thật xảo thực, ngài nếu là cầu tình, không bằng cùng ta một khối đi thôi, ngài là tân quý, Hoàng Á Mã trước mặt so với ta muốn dễ nói chuyện đâu. Nay chương khéo mồm kéo miệng thật thật so đao tử đều mau làm đồng phi nửa vời tay chân cũng chưa địa phương thả đồng phi so với nàng tỷ tỷ tới một mép công phu tự nhiên cũng kém hơn một chút liền đồng quý phi đều nói bất quá thiên thụy hướng chi nàng giang xuống tay qua một hồi lâu lúc này mới đứng dậy nói nếu như vậy ta cũng không tiện quấy giày công chúa hoàng thượng trăm công ngàn việc ta nơi nào có thể đi phiền hắn thiên thụy cười lạnh không dám phiền hoàng a mã đảo dám đến phiền ta muốn vì đồng quý phi cầu tình không có cửa đâu ngay lời này nói Hoàng A Mã chính là lại vội, ai quản sự cũng là muốn xen vào nhà. Thiên thủy vẻ mặt ý cười đứng lên, trên tay chén trà một mặt mưa xuân, tiện khách. Bị thiên thủy không nóng không lạnh muốn đuổi đi, đồng phi trong lòng cũng không chịu nổi, nàng vào cung tới nay rất là buồn phận, cũng không thế nào ra bản thân cung điện, chỉ nghe người ta nói thiên thủy công chúa là cái lợi hại có chủ ý, khá vậy không chân chính nhìn quá, tư tâm liền cho rằng lại lợi hại lại có thể thế nào, bất quá là hoàng thượng kiểu dưỡng ra tới, mọi người phủng ra tới tùy hứng hải tử thôi. Lần này tới cầu tỉnh mới tính chân chính kiến thức tới rồi vị này tiếu lý tăng đao, bị đỉnh một câu đều nói không nên lời, cuối cùng cũng không biết như thế nào đã bị mưa xuân dẫn muốn đi ra ngoài. Đồng quý phi không tình nguyện mại vài bước, mưa xuân mới muôn vẻ lĩnh dẻm, liền nghe bên ngoài mấy cái tiểu cung nữ vội vàng chạy tới, hướng thiên thủy trước mặt một quỷ công chúa, mới vừa trường xuân cung nơi đó tới tin, nói đồng quý phi vừa mới không có. Đồng phi vừa nghe lời này, vẻ mặt liền có chút đau khổ, cũng không rảnh lo lễ nghi gì đó. Chạy nhanh hướng thiên thủy cáo tử, đi kêu kêu một cái bay nhanh, sợ là đi trường xuân cung thu liễm đồng quý phi đi. Thiên thủy xua xua tay làm kêu mấy cái cung nữ lên, lại xem một cái mưa xuân hỏi thăm một chút, đồng quý phi là như thế nào không. Mưa xuân lên tiếng lui ra, thiên thủy mang theo mấy cái cung nữ liền đi cản thành cung. Khả xảo, thiên thủy đi thời điểm, bảo thành cung nhất bang các huynh đệ cũng ở, cũng không biết cùng Khang Hy ở thảo luận cái gì. Thiên thủy vào phòng, đối Khang Hy hành lễ, các ca ca lại cùng nàng được rồi một hồi lễ lúc này mới ngồi định rồi, khang hy nhìn đến thiên thụy lại đây, vui tươi hớn hở hỏi một hồi nói, lại nói hôm nay nhi còn nhật thực, ngươi sớm muộn gì mát mẻ thời điểm lại đây là được. hà tất lúc này tới, đi lên một đường, lại nên nhật chứ. tạ hoàng a mã quan tâm, thiên thụy cười vén áo thi lễ, lại nói nữ nhi là nghe nói đồng quý phi chết bệnh, lúc này mới lại đây, còn thỉnh hoàng a mã lấy cái chủ ý, này lễ tăng một chuyện như thế nào an bài. nữ nhi hảo chiếu trương làm việc, còn có, đồng quý phi này một không quý phi vị trí không xuống dưới hoàng a mã cũng hảo ngẫm lại cấp vị nào nương nương thăng vị phân nữ nhi cũng hảo tâm hiểu rõ nàng lời này nói rất đúng khang hy suy nghĩ một chút khoát tay cũng không cần suy nghĩ liền đồng phi đi đồng gia không có cái quý phi trẫm liền lại cho bọn hắn một cái thiên thủy gật đầu ứng hạ nhìn trộm nhìn bảo thanh một chút liền thấy bảo thanh sắc mặt cổ quái trong lòng minh bạch lúc này đồng gia cùng nạp lan gia sợ hoàn toàn cấu kết không đến một khối tuệ phi vào cung nhiều năm lại sinh trưởng tử Bảo Thanh có có thể vì, lập không ít chiến công, hơn nữa nạp lan minh châu cái này hậu trường, theo lý thuyết đồng quý phi một không có, thế nào đều nên đến phiên tuệ phi lên đài đi. Đáng tiếc à, Khang Hi thế nhưng làm cái kia mới tiến cung không bao lâu, vô sủng vô tử đồng phi thượng vị, hơn nữa trước thủ, tuệ phi có thể không tức giận. Khang Hy này rõ ràng chính là ngại nạp lan minh châu trong khoảng thời gian này nhảy quá hang hái một chút, đây là chèn ép nhà bọn họ đâu, lại có cũng là cùng thiên thủy giống nhau ý tứ. Muốn châm ngòi nạp lan nhất tộc cùng đồng thị nhất tộc quan hệ. Thiên Thụy trong lòng cười thầm, nàng nhưng thật ra cùng Khang Hy nghĩ đến một khối đi đâu. Lại dò hỏi một phen đồng quý phi lễ tang sự tình, Thiên Thụy đem Khang Hy phân phó nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lại xem Khang Hy liếc mắt một cái ôn nhu nói Hoàng A Mã đã nhiều ngày gầy chút, sợ là quốc sự bận rộn đi. Việc này nơi nào có làm được xong một ngày a chính là lại vội. Hoàng A Mã cũng muốn bảo trọng thân thể a Lời này nói Khang Hy thực hưởng thụ, cười ha ha hai tiếng rồi tay một lóng tay bảo Thanh Bảo Thành mấy cái chấm nơi nào vội, Bảo Thanh, Bảo Thành đô lớn, đều có bọn họ vì chấm phân ưu, này không, ngươi này mấy cái huynh đệ suy nghĩ cái biện pháp, muốn đem nông cổ các bộ những cái đó vượt qua tới thanh tráng dân cư tổ ở bên nhau, đi tiêu diệt cắt nhĩ đan. Ngươi xem có thể hay không hành? Lời kia vừa thốt ra, thiên thủy chạy nhanh ma lưu quỷ trên mặt đất, một bộ kinh hoàng thất thố trạng hoàng a mã, việc này sự tình quan trọng đại, đều có hoàng a mã cùng đại ca nhị đệ mấy cái thương nghị. Ta là nữ nhi ra, nơi nào có thể có cái gì chú ý. Khang Hy nhìn thiên thụy như vậy, đào đau lòng không được, cũng biết cái này nữ nhi bị hắn đa nghi dọa, thành chim sợ cảnh quang. Lại không dám nhiều lời một câu, nhiều hành một bước lộ, vạn sự đều phải hỏi một chút hắn ý kiến, nghĩ đến này, trong lòng cũng không phải cái tư vị. Khang Hy liền có điểm làm không rõ, như vậy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, còn tổng thế hắn phân ưu nữ nhi, hắn lúc ấy như thế nào liền hoài nghi thượng đâu. Nhìn thiên thụy bộ dáng, còn có nhiều năm như vậy hành vi nơi nào là cái gì có giã tâm bộ dáng. Còn nữa, Khang Hy lại nghĩ, nhân ra có cái thần tiên sư phó, tất nhiên là muốn tu tiền, nhân gian phú quý như thế nào có thể để mắt. Người nói một chút, hắn như thế nào liền như vậy hôn cầu, đối ai đều khả nghi đâu, này tâm nhãn cũng quá nhỏ một chút đi. Khang Hy nhất thời cảm giác thực xin lỗi thiên thụy, này trong lòng A, đương nhiên liền cưng nàng. Chạy nhanh làm nàng đứng dậy, cười nói này có cái gì, từ xưa có mục quế anh nắm giữ ân soái Còn có hoa mục lan thế phụ tổng quân, đây đều là nữ trung hào kiệt, anh thường, chấm công chúa từ nhỏ tập võ, cung mã thành thạo, so các nàng cũng không kém cái gì, há có thể là những cái đó vô tri phụ nữ và trẻ em so được với, chấm làm ngươi nói ngươi liền nói, ai dám nói cái gì. Thiên thủy đứng lên, trong lòng nghi hoặc thực, khang ống này lại chịu cái gì điên, hôm nay nói như thế nào khởi lời này, còn cái gì nữ trung hào kiệt, hắn như thế nào không nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời a, thật là... Nhất thời không hiểu được lão Khang tâm tư, Thiên Thụy có chút do dự, nhưng thật ra Tiểu 10 nhảy xuống ghế, lại đây lôi kéo Thiên Thụy liền hướng trên người nàng bò ngủ tỉ tỉ, chủ ý này vẫn là Tiểu 10 tưởng đâu, Tiểu 10 rất tuyệt đi, ngươi muốn như thế nào khen thưởng Tiểu 10. Tiểu 10 một câu nói làm Thiên Thụy không hề chần chờ, cười cười nói Hoàng A Mã Du Tuần, nữ nhi không dám không nói, nữ nhi nghĩ đến, này biện pháp vẫn là thứ tốt, tuy rằng không phải cái gì thượng sách, bất quá hiện tại nhưng thật ra được không? Lời này nói Khang Hy đang ở suy tư, Tiểu Mười lập tức liền không làm tỉ tỉ, ngươi đã kích Tiểu Mười, Tiểu Mười tưởng chủ ý vì cái gì liền không phải thượng sách. Chúng huynh đệ cũng một chút nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thụy, Thiên Thụy cười cười, lôi kéo Tiểu Mười ngồi xuống, một chút hắn thịt muôn mút cái mũi nhỏ ngươi à, chỉ biết ăn, cũng không biết động động đầu góc. Tiểu Mười không phục hừ một tiếng, Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn xem Khang Hy, thấy Khang Hy cười gật gật đầu, lúc này mới nói mông cổ dựa vào chúng ta đại thanh có rất nhiều năm. Mỗi quá mấy năm dân cư liền có biến số, nhưng này chiến tranh mới có mấy năm, tiêu diệt các nhị đan lúc sau, người nọ khẩu lại có tăng trưởng, nhưng như thế nào xử lý? Một câu, mọi người đều trầm mặc không nói, đúng vậy, bọn họ như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút, Thoạt nhìn, mọi người tưởng này biện pháp thật đúng là hạ sách đâu. Tỷ tỷ lại có cái gì thượng sách? Bảo Thanh ngồi không yên, nhìn Thiên Thụy liền hỏi. Thiên Thụy cười cười này biện pháp hiện tại là được không? Hoàng A Mã liền xử lý đi, đến nỗi thượng sách. Chờ thu phục cắt nhi đàn, nữ nhi tất dâng lên một kế, bảo quản hoàng A mã thu phục mông cổ dễ bảo, làm cho bọn họ thượng đông, bọn họ không dám hướng tây. Thiên thủy như thế tự tin biểu tình đã bao lâu không có xuất hiện qua, Khang Hy nhìn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ thiên thủy cái này nữ nhi tất nhiên là so nhi tử đều có thể làm, lại từ trước đến nay đối sự tình đều có giải thích, nhưng thật ra mưu sĩ hảo nguyên liệu, về sau bảo thành có nàng ở một bên đề điểm, cũng là tốt. Như thế, Khang Hy trong lòng cao hứng. Đồng Quý phi chi tử đối với hắn tới nói đảo không tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhiều nhất chính là trong lòng tiếc nuối lập tức chết quá sớm, hắn còn không có cha tấn đủ đâu. Nếu là làm Thiên Thụy biết Khang Hy ý tưởng này, cũng không biết trong lòng sẽ như thế nào thế Đồng Quý phi không đáng giá đâu, nói, "Này nam nhân trong lòng không ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thâm tình, hắn đều có thể cho ngươi làm tiện cái hoàn toàn." Khang Hy cười nhìn chung quanh một vòng, thấy nhà mình này đàn nhi nữ, nữ nhi mỹ khuynh quốc khuynh thành, nhi tử một đám cũng anh khí bừng bừng. Trong lòng Mỹ tư tư, nhất thời hưng phấn quá mức, một phách cái bản hảo, việc này liền như vậy định rồi, chờ Giang Nam lũ lụt một quá, chấm liền ngự giá thân trinh, dẫn dắt chúng ta mãn ngông con em bắt kỳ tiêu diệt cắt nhĩ đan. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 251 tranh chấp. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng A, Khang Hy mới vừa nói muốn ngự giá thân trinh lập tức liền ngênh đón nhiều nói chỉ trích ánh mắt bao gồm thiên thủy ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người như có như không ngắm hắn liếc mắt một cái nơi đó mặt ý tứ chính là này hoàng thượng sự thật đúng là nhiều đánh giặc đó là các tướng quân sự tình ngươi một cái đương hoàng đế không có việc gì chạy trên chiến trường làm gì à nhân ra là cố đánh giặc vẫn là cố bảo hộ ngươi à thiên thủy vưu gì trong lòng yên lặng phun tao, nói mỗi cái nam nhân trong lòng đều có một cái anh hùng ngộng khang hy cũng không ngoại lệ à Đều muốn ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều hoàng đế ở thành tiểu về văn hóa giáo dục cùng võ công bên trong lựa chọn võ công, Khang Hy còn coi như là lý trí hình đâu, đều đã nhịn không được muốn ngự giá thân trinh, có kia xúc động hình, có thể phong chính mình làm tướng quân, phong hảo còn lao trưởng. Ngài còn đừng không tin, trong lịch sử như vậy thí dụ chỗ nào cũng có, xa không nói, liền minh triều kia thân phong chính mình đại tướng quân, ngự giá thân trinh hoàng đế cũng hải đi. Đối với Khang Hy này một xúc động nói ra nói, Thiên Thụy cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng có chút không tán thành, bất quá cũng không tính toán đi phản đối, coi như là cho nhà mình lao cha giải mộng đi, làm hắn cũng thượng một lần trên trường, nếu không này nha còn không chừng ở nhà như thế nào lan lộn đâu. Nhưng Thiên Thụy không phản đối, lại không đại biểu người khác không phản đối a đầu tiên đứng ra phản đối chính là Bảo Thành. Bảo Thành vừa nghe Khang Hy muốn ngự giá thân trình, lập tức trong lòng phát khổ, thầm nghị có dụ thân vương. Còn có như vậy nhiều các tướng sĩ đâu, Hoàng A Mã làm gì luẩn quẩn trong lòng đi tiền tuyến, vạn nhất cắn chạm vào chứ nên làm cái gì bây giờ. Còn nữa, đương hoàng đế đi rồi, quốc sự này một sạp cái nào tới quản? Hắn là thái tử, còn không đều đến đẩy đến hắn trên đầu A, Bảo Thành cực không muốn dám cúp đâu. Hoàng A Mã, việc này trăm triệu không thể, thỉnh Hoàng A Mã tam tư. Bảo Thành quy xuống đất lớn tiếng góp lời. Khang Hy mới vừa còn cao hưng phân chấn, đắc ý rào rạng ảo tưởng hắn vừa ra mã là có thể làm cắt nhị đan nghe tiếng liền chuồn, sau đó hắn lại vận dụng sở học binh pháp hành quân mà trận, đem cắt nhị đan đánh cái hoa rơi nước chảy, lại không nghĩ, con hắn lại vào đầu cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Khang Hi sắc mặt trầm xuống, túi đầu đi xem Bảo Thành, liền thấy tiểu tử này vẻ mặt quật cường biểu tình, lộp bẹp lộp bộ chính là một hồi nói a hoàng a mã. Trên chiến trường đao mũi tên không có mắt, hoàng a mã thiên kim chi khu, vạn nhất có cái gì tổn thương nhưng như thế nào cho phải. Quân tử không lập nguy từ dưới, hoang A mã thân phụ gánh nặng, có đại thanh triều hàng tỷ con dân muốn xem cố. Vạn không thể khinh xuất A. Bảo Thành như vậy một hồi nói, dẫn tinh theo điển, chỉ đông hoa tây, kêu kêu một cái lợi hại, đầy đủ phát huy từ Khang Hy nơi đó kế thừa tới độc miệng công phu, đem Khang Hy một đốn tàn nhẫn phê A. Thật không thấy ra đứa nhỏ này còn có này phân công lực đâu, thiên thủy ở một bên nghe trận mắt há hốc mồm, không khỏi bội phục Bảo Thành lá gan, dám to gan như vậy chỉ trích Lao Khang thật thật đại thanh đệ nhất nhân cũng bảo thanh vùng đầu người khác là gan cũng lớn lên căn cứ pháp không trách chúng ý niệm bảo thanh cũng quỳ xuống lớn tiếng nói hoàng a mã cát nhị đan nhảy nhót vai hề không đáng để lo nhi tử là có thể đem hắn thu thập không cần ngài lao ngự giá thân trinh, cấp nhi tử mấy vạn binh mã nhi tử tất dễ như trở bàn tay tiểu tứ nhìn thoáng qua hai cái ca ca lại nhìn thoáng qua im lặng không nói khang hi đứng dậy quỳ gối bảo thành phía sau một cắn đầu đánh giặc việc cực độ dường già chẳng những muốn xem cố phía trước, quân bị vật tư cũng là rất quan trọng. Hoàng A Mã cùng Cát nhi đan quyết chiến xa trường, hậu cần muốn từ cái nào tới quản? Chính là giao từ người khác tới quảng, cũng bạn không có Hoàng A Mã tưởng chu đáo tinh tế. Tiểu tứ phân tích một hồi, nói ra tính khả thi ý kiến tới ngăn cản Khang Hy đi tiền tuyến. Phía trước này ba cái, một cái từ nguy hiểm góc độ, một cái cực tự tin từ sát gà không cần như đao góc độ, một cái khác từ hậu cần dự trữ góc độ tới phân tích. Kiên quyết không cho Khang Hy rời đi kinh thành mà giữ lại những cái đó tiểu nhân, lý do tất càng thêm buồn cười. Tiểu ngũ sắc mặt có chút hồng hồng, đại khái là kích động đi, đột nhiên quỷ gối bảo thanh phía sau, một cắn đầu Hoàng A Mã nếu là ly kinh đánh giặc, Hoàng Thái Thái nên có bao nhiêu lo lắng, từ xưa ngôn cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, còn thỉnh Hoàng A Mã tam tư. Tiểu lục đi theo phía sau thẳng gật đầu, kiên quyết tán thành các ca ca ý kiến. Các nhĩ đan hành tung bất định, này dọc theo đường đi đường xá xa xôi, giao thông không tiện. Hoàng A Mã nghi thức cũng vô pháp triển khai, này nhưng như thế nào cho phải. Tiểu thất chân càng không có phương tiện, tự nhiên muốn tử giao thông thượng suy xét. Mà Tiểu Tám cười hì hì quỷ gối Tiểu Tứ phía sau các vị ca ca đều nói rất là, Tiểu Tám cũng nói một chút, Hoàng A Mã xuất trinh bên ngoài, muốn tử cái nào hầu hạ Hoàng A Mã. Người nhiều không tốt, ít người lại sợ nhân thủ không đủ, Hoàng A Mã không thích đứng. Tiểu Tám lời nói còn chưa nói xong đâu, Tiểu cửu liền lớn tiếng nói Hoàng A Mã vừa động, kêu các nơi phải tiếp giá. Còn có ngài ăn dùng tự nhiên đều đến mang hảo, này một đường giao thông phí dụng chính là thật lớn một bút con số, cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền tài, hiện giờ quốc khố nhưng không sung túc ca. Tiểu cửu cái này tham tiền đồ vật, xem gì đồ vật đều là nguyên bảo mắt. Tiểu mưa nhảy xuống tới, tiểu viên thân mình lăn đến tiểu cửu bên cạnh, bùng một quỳ đi ra ngoài nhưng không có ăn ngon, bên ngoài đồ vật đều hảo kho ăn, hoang a mã, ngài cần phải bóp muối chịu đựng. Nãi nãi, bọn người kia thật đúng là hành từ bất đồng lập trưởng tìm kiếm bất đồng lý do tới khuyên trở Khang Hi nói những cái đó lý do làm người không biết nên khóc hay cười a Thiên Thụy quay đầu cười bả vai nhất chịu nhất chịu chạy nhanh chịu cái khăn tay che miệng lại không dám làm người nhìn ra nàng đang chê cười những người này đâu Khang Hi mặt hắt như đáy nồi nhìn quy đầy đất Nhi Tử vừa rồi còn thật cao hứng nhà mình Nhi Tử ưu tú đâu hiện tại liền cùng hắn đỉnh làm nói hắn cũng không làm gì a nhưng không có làm ra người nào thần cộng vẫn sự tình tức không tham tài cũng không háo sắc Càng không có hôn quân lầm quốc, bất quá chính là muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem chiến trường là như thế nào một cái bộ dáng. này đó nhi tử liền như vậy cực lực phản đối, hóa ra hắn này vua của một nước liền điểm này việc nhỏ đều, không làm chủ được. Một phách cái bàn, Khang hi này quật lừa tính tình lại tái phát, hảo, các ngươi không cho chấm đi, chấm liền thiên đi, chính là muốn cùng các ngươi đối nghịch. Chấm là kia chờ chịu không nổi ủy khuất người sao, ra cửa bên ngoài không thể so trong cung chấm so các ngươi minh bạch, Nhớ năm đó chấm cũng gian khổ quá, chấm sinh bệnh đầu mùa khi ở ngoài cung ở, liền cái đứng đắn hầu hạ người đều không có. Khang Hy một hồi nói xuống dưới, thật thật bắt đầu nhớ khổ tư ngọt chấm đi tiền tuyến chẳng những có thể cổ vũ các tướng sĩ anh dũng chiến đấu hang hái, càng có thể làm những cái đó ngoại phiên nhìn xem, cùng chấm làm đối kết cục như thế nào. Khang Hy đã phát tính tỉnh, bảo thành mấy cái đảo an tính lên, qua một hồi lâu, bảo thành liền ôm quyền hoàng A Mã. Các ngươi không cần nói nữa. Khang Hy khoát tay ngăn trở Bảo Thành đến nỗi quân lương quân bị chờ sự tình, chấm đi rồi còn có các người, nếu các người đều lo lắng chấm, vậy lưu tại trong nhà cho chấm hảo hảo bảo vệ tốt kinh sư, hảo hảo vận chuyển lương thảo trở vận Xử lý quốc sự. Bảo Thành túi đầu, không dám nói nữa, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, hắn nói nữa đó chính là không biết điều. Sợ sẽ dẫn Khang Hy giận tí mặt, đến lúc đó ai cũng đến không được hảo. Bảo Thành phục thân, im lặng không nói, mặt khác mấy cái á ca cũng có chút lo lắng. Phong trong một mảnh trầm mặc, đại gia tâm tình đều không thế nào hảo. Khang Hy là quyết định chủ ý muốn đi, mà kia vài vị A-ca còn lại là lo lắng hắn, rồi lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Liên ở ngay lúc này, Thiên Thụy bật cười, cầm khăn lau lau khỏe mắt cởi ra tới nước mắt, yêu nhã đứng lên, hành lễ, cười nói ta thả nhìn, một đám đều thành trọi gà mắt. Nàng đánh bạo qua đi đẩy đẩy Khang Hy Hoàng A-mã cũng không cần sinh khí, đại ca bọn họ cũng là lo lắng ngài đâu. Đây là một mảnh hiếu tâm. Ngài nên cao hứng mới đúng. Hống xong Kang Hi, nàng lại một đám đem quỷ trên mặt đất các huynh đệ kéo tới, cười nói các ngươi à, cũng đừng thế Hoàng A Mã lo lắng, Hoàng A Mã ăn mặc bảy màu thần y đi, kia chính là đau thương bất nhập, vạn sẽ không có việc gì, nếu còn không yên tâm, ta quay đầu lại lại bậy một cái bảy màu mũ giáp đưa cho Hoàng A Mã. Như thế liền cũng vạn vô nhất thất. Thiên Thủy cười đánh xong giảng hòa, duỗi tay vừa lật, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo lăng hoa, lăng hoa chứa đầy hồng toàn bộ giọt nước trạng trái cây. Nhưng thật ra nhìn vài người đều thẳng mắt. Khang Hy vừa thấy kia trái cây là hắn chưa thấy qua, lập tức đem không thoải mái sự tình vứt đến một bên, chỉ vào kia trái cây hỏi đây là gì đồ vật. Chấm như thế nào chưa từng gặp qua. Tiểu Mươi cũng vây quanh lại đây, rối tay liền phải đi lấy, thiên cấp thiên thủy xóa sạch hắn tay, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mắng nói ngươi cái đồ tham ăn. Thứ gì đều có thể nhập khẩu, cũng không nghĩ đây là thứ gì có độc không có độc liền dám hướng trong miệng tắc. Ha ha. Tiểu mươi thèm mặt cười này không có tỷ tỉ, tỉ sao, tỉ tỉ lấy ra tới đồ vật như thế nào có độc. Thiên thủy tức giận đá hắn một chân, đem tiểu mười đá đến một bên, lúc này mới nói thứ này nhưng không thường có, vốn là không phải ta đại thanh sản vật, là kêu cực nam biên một quốc gia đồ vật, rất là khó được, ta làm ơn hảo những người này mới từ trảo hoa nơi đó được chút hạt giống tới, chính mình thí loại, phí thật lớn tâm lực mới loại ra tới. Lời này làm mọi người càng thêm ngạc nhiên lên, hoàn toàn quên vừa rồi tranh luận tất cả đều vây quanh lại đây xem kia trái cây. Thiên Thụy duỗi tay méo lên một viên tới, nàng bàn tay mềm như ngọc trắng tinh, kia trái cây hồng diễm diễm chọc người ái, tay ngọc hương quả, quả nhiên mỹ lệ cực kỳ. này trái cây kêu thần bí quả, rất là làm người ngạc nhiên đâu, nó chẳng những ăn lên ngon miệng, còn có thể thay đổi người vị rất đâu. Thiên Thụy cười thần bí, lại đem trái cây thả lại trong rổ đi, đảo câu trong lòng mọi người ngứa, thật là rất muốn cầm lấy tới nếm thượng một ngụm. Khang Hi cũng có tâm nếm thử. Bất quá thiên Thụy không nói thỉnh hắn ăn, hắn thật đúng là không thể hậu mặt ra đi muốn, vì thế, thứ này che miệng khụ một tiếng rốt cuộc như thế nào, người nói một chút rõ ràng. Thiên thủy đạm đạm cười nói là nói không rõ, chúng ta thả thử xem. Nàng đeo lên lương cửu công tới, làm lương cửu công đi chuẩn bị mấy thứ đồ vật, qua một lát, lương cửu công liền dẫn người bưng đồ vật tiến vào, bưng đồ vật sau lại chạy nhanh lui đi ra ngoài. Khang hy đám người nhìn, lại là một địa giấm, một điểm mối, còn có vài miếng khổ qua đều nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thụy, không biết Thiên Thụy rốt cuộc muốn như thế nào. Thiên Thụy duỗi tay, Thỉnh Khang Hy nếm thử khổ qua, này khổ qua không có trải qua bất luận cái gì gia công, mới hái xuống mới mẻ hóa. Khang Hy cầm lấy một mảnh ăn đến trong miệng, lập tức liền phun ra, vô nó, quá khổ chút. Thiên Thụy cười, cầm lấy một viên thần bí quả Thỉnh hắn ăn, Khang Hy chạy nhanh nhận lấy, phóng tới trong miệng cắn không trong chốc lát, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ thế nhưng như thế thần kỳ, vừa rồi còn khổ chấm chịu không nổi, chỉ như vậy một lát liền đầy miệng ngỗng tơm. Hắn này một câu, những người khác cũng đều kinh không được dụ hoặc, đều bắt đầu thí nghiệm lên. Tiểu Mươi nếm một ngụm giấm, tức khắc toan mắng khởi nhà tới, ôm đùm ra mấy viên thần bí quả, phóng tới trong miệng gặm lấy gặm để, lập tức liền nhạc đầu một chút một chút, tựa như cái béo hoa hoa giống nhau manh thiên thủy hai mắt đưa ra ngồi sao ăn ngon thật, toan cũng biến thành ngọn. Tỷ tỷ, ta muốn thật nhiều, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 252 tham tiền tiểu chín, Khang Hy lấy răng nam lũ lụt cùng quốc sự gian nan, chiến sự yêu cầu tiền tài vì từ, cắt giảm đồng quý phi lễ tang rất nhiều chi phí, sử đồng quý phi lễ tang làm đơn giản thực, một cái quý phi cuối cùng cũng chỉ ấn giống nhau phi tần nghi thức đơn giản thu liễm nhập táng. Hơn nữa, Khang Hy cũng không có đem đồng quý phi táng nhập cảnh lăng, mà là táng nhập thanh đông lăng ngoài cửa, bồi hiếu trang văn hoàng hậu, còn có hiếu triêu nhân hoàng hậu. Thiên Thụy ở đồng quý phi lễ tang qua đi, trong lòng khiếp sợ không thôi, rất là cảm khái. Một phen khang hy ân oán phân minh, ái một người có thể ái đến tận xương, hận một người cũng có thể hận đến tận xương. Chẳng những sinh thời cha tấn đồng quý phi, ngay cả chết đều làm nàng chết vĩnh không nhắm mắt. Không nghĩ tái kiến đồng quý phi, cho nên trực tiếp không cho nàng táng nhập chính mình lăng tẩm bên trong, mà là cách rất xa cùng cái kia đối thủ một mất một còn hiếu chiêu nhân hoàng hậu táng ở bên nhau, thật thật quân tâm khó giò. Cũng bởi vậy, Thiên thủy càng hạ quyết tâm nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, trăm triệu không thể khiến cho Khang Hy nghi kỵ, nói cách khác, hắn còn không chừng như thế nào lăn lộn đâu. Lúc này Thiên Thủy còn không biết Khang Hy đã hạ quyết tâm, lại không đoán nghi nàng, chỉ lấy định chú ý, tuyệt không nhiều lời nhiều lời. Bởi vậy thượng, Thiên Thủy thực sự yên lặng một đoạn thời gian, mỗi ngày tránh ở cảnh nhân cung đọc sách vẽ tranh, hoặc là liền đến Tử Ninh cung bồi thái hậu niệm Phật cầu kinh, nếu không phải nàng còn chủ trì công vụ, đảo thật đúng là làm người thiếu chút nữa đã quên nàng tồn tại cũng chính là trong khoảng thời gian này, Giang Nam lũ lụt được đến thống trị, nạn dân cũng được đến an trí. Khang Hy bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị nổi lên cùng cắt nhị Đan chiến sự. Đầu tiên là đem nhiều năm dự trữ lương thảo kiểm tra xong, ven đường vận chuyển, lúc sau lại kiểm duyệt quân đội, lại phong dụ thân vương phúc toàn vì phủ Viễn đại tướng quân, Bảo Thanh vì phó tướng, xuất sư Bắc cổ khẩu, cung thân vương thường thà làm An Bắc đại tướng quân, giản thân vương nhà bố, tin quận vương ngạc chắt vì phó tướng, ra hỉ phong khẩu. Mà Khang Hy không yên tâm kinh sư. Vì sợ hắn này vừa đi bảo thành niên Âu áp chế không được những cái đó đại thần. liền đem khó nhất thu phục tắc ngạc đồ, Minh Châu còn có đồng quốc duy, đồng quốc cương đám người tất cả đều mang lên, một đường ra kinh, lao thẳng tới cắt nhĩ đan. Thiện đi khang hy, bảo thành vài người giam lý quốc sự. Lại chuẩn bị quân bị, làm người áp tải lương thảo một đường theo, thật là mau vội phiên, mỗi ngày dậy sớm vắng ngủ, không có mấy ngày cả người liền mệt gầy một vòng. Thiên thủy thấy, âm thầm đau lòng. Mỗi ngày liền ở phòng bếp nhỏ tự mình động thủ làm chút bổ món canh đồ ăn, làm người cấp Bảo Thành huynh đệ mấy cái đưa đi, giúp bọn hắn bổ thân mình. Trước kia Khang Hy ở thời điểm, Bảo Thành vẫn luôn sinh hoạt ở Khang Hy cánh chim dưới. Tuy rằng Khang Hy đối bọn họ huynh đệ giáo hấn là thực khắc nghiệt, nhưng bọn họ lại cũng không cần thao quá đa tâm, cũng chỉ đọc sách tập võ, và lại từ bảng thính chính là được, đảo cũng không dùng quá lao tâm lao lực. Nhưng Khang Hy vừa đi, cũng không ai trông non, vạn sự đều ném cho Bảo Thành. Hắn lại là cái gắng đạt tới hoàn mỹ tính tình, làm chuyện gì đều muốn làm tốt, không nghĩ bị người lên án, bởi vậy, thật là tao thật lớn tội. Có một số việc bảo thành không có xử lý kinh nghiệm, liền cùng quần thần thương nghị, có chút đại thần xem hắn niên ấu. Khang Hy lại không ở kinh thành, có tâm kinh trì, liền nói chút nói chuyện không đâu hoặc là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược nói tới vòng bảo thành choáng vắng đầu. Bảo thành phía trước chính sự thượng không để tâm, nhưng bạn quân gánh nặng như vậy một ác. Không khỏi hắn không để bụng. Thế cân nhắc vài lần lúc sau trong lòng có chủ ý, lại cùng các đại thần thương nghị sự tình, có kia gian dối thủ đoạn không đứng đắn làm việc, hắn chảo một lần đánh một lần, vài lần lúc sau lập uy. Đảo cũng không ai dám coi khinh hắn. Bảo thanh xuất trinh, tiểu tam đi xứ, trừ bỏ bảo thanh ở ngoài, tiểu tứ tuổi dài nhất, hắn thấy bảo thanh mệt nhọc, cũng có tâm thế bảo thanh phân ưu, mỗi ngày đi theo bảo thanh bên người giúp hắn phê duyệt tấu chương, hoặc là đến hộ bộ binh bộ kiểm tra, quả nhiên là không chút cầu thả. Thẳng làm cho hai bộ thần tử kêu khổ thấu trời. Liên tiểu tứ kia một trương mặt lạnh, còn có kia quy mau tính tình, mặc kệ những cái đó đại thần như thế nào làm việc hắn đều có thể lấy ra tật xấu tới, không quá mấy ngày, làm những cái đó các đại thần nhìn thấy hắn liền chân mềm, thẳng tặng hắn một cái mặt lạnh AK tên hiệu. Đương nhiên, đây cũng là bên trong Tiêu kêu, không dám làm tiểu tứ nghe được. Mặt khác mấy cái huynh đệ có thể hỗ trợ cũng nhiều ít giúp đỡ một chút, nhưng bọn họ rốt cuộc tuổi nhỏ, thực sự lấy không ra cái gì tính khả thi ý kiến. Đại đa số sự tình vẫn là muốn bảo thành tới quyết định. Liên lúc này, lại có một việc làm bảo thành rất là đau đầu mấy ngày, Vân Nam Đề Đốc Vạn Chính Sắc cùng Tổng binh còn có Vân Quý Tổng đốc Phạm Thừa Hân bất hòa, cho nhau công kích, Phạm Thừa Hân buộc tội Vạn Chính Sắc ngầm chiếm binh hướng, kinh tra là thật, đảo làm bảo thành không biết xử trí như thế nào. Vạn Chính Sắc là Khang Hy ái Đem, làm người trung trực, rất được Khang Hy yêu thích, năm đó mặc kệ là Bình Tam Phiên vẫn là Thu Đài Loan, hắn đều là lập rất lớn công lao, là đại thần có công chi thần. Nếu là sự trí trọng, Khang Hy trở về tất không cao hứng. Nhưng này chính trực cùng cắt nhi đan hội chiến là lúc, những binh sĩ tâm tình cũng rất quan trọng, vạn chính sắc uống binh huyết ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nếu là xử lý nhẹ, sợ sẽ làm những binh sĩ thất vọng. Bảo Thành nghĩ tới nghĩ lui triệu các đại thần thương nghị, nói đến nói đi đều không có đứng đắn chủ ý, Bảo Thành nhất thời trong lòng buồn bực, đã phát một hồi tính tình, sau lại chờ tâm tình hảo lúc sau cân nhắc một phen, quyết định phải cho cái này vạn chính sắc một chút giao hấn. Liền phê đoạt quan hạ ngục thu sau xử trảm châu phê. Này ý chỉ một phát đi ra ngoài, lập tức dân thật lớn một đám đại thần kinh hồn táng đẳng A, thầm nghĩ này thái tử ra thật không phải cái, này tâm đủ tàn nhẫn, so hoàng thượng còn muốn tàn nhẫn thượng vài phần đâu, vạn chính sắc như vậy một cái đại công thần, thế nhưng đều có thể như thế đối đãi chúng ta những người này mặc kệ là chức quan vẫn là công lao cũng chưa nhân ra đại, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Chờ kia vạn chính sắc hạ ngục lúc sau, chiều chính trên giới cũng nhất thời thanh tĩnh, Bảo Thành lại hạ một đạo chỉ, nghiệm cập vạn chính sắc có công với xã tác, miễn tử tội, chỉ bãi quan đoạt tức lệnh này về nhà. Bởi vậy, một trên một dưới, đảo thật đúng là đem vạn sự sắc cấp làm kinh hồn tăng đảm, không dám có bất luận cái gì câu ván hận ngoan ngoan về nhà. Thiên Thụy biết chuyện này sau chỉ cười một tiếng, trong lòng thực vui mừng Bảo Thành cũng trưởng thành, làm việc có chủ ý, càng châm một chút. Ở chiêu chính trời Cao Thụy không thể cấp Bảo Thành quyết định, nhưng này hậu cung điệu bàn lại tất cả tại nàng trong lòng bàn tay. Nàng là tuyệt đối không thể làm hậu cung phân tranh ảnh hưởng bảo thành, tự nhiên chỉnh đốn cung vụ, quét sạch một ít bất lợi ngôn luận, lại quản thuốc hảo các cung nô tài, nhưng thật ra làm trong cung trên dưới một mảnh bình yên, làm thái hậu không khỏi cung âm thầm khen ngợi một phen. Ngày này thiên thủy khởi cái đại sớm, trước cha xét một phen cung vụ, lại đem các cung nên đến ban thưởng cùng phân lệ phân đi xuống, xử lý tốt hết thể lúc sau rửa mặt tăng cơm, sở hữu sự tình làm xong, đã nửa buổi sáng, nàng lười nhác vươn vai, nhìn xem bên ngoài tươi đẹp ánh mặt trời. Ngắm lại vài thiên không có đi ra ngoài, cũng nên thả lỏng một chút tâm tình, liền mang theo mấy cái tiểu cung nữ đi ngự hoa viên chuyển thượng vừa chuyển. Nàng này vừa động thân, theo người tự nhiên cũng không ít, có phùng trà, có bung rủ, có theo chạy chân không phải trường hợp cá biệt, một đám người mênh mông cuộn cuộn đi ngự hoa viên. Trước tiên ở bên bờ ao biên uy trong chốc lắc cá, lại chết mấy chi hoa, thiên thủy ủy ở trong đình ngồi, làm gió lạnh từ trên mặt thổi qua, một mảnh thích ý.